chương 30, thần cánh tay phải chương 30, thần cánh tay phải vũ hoàng bị xiển xích chói lại, sát mặt chật vật khó coi đến một món. Khương Diên đã đem trên người hắn trang bị cho đời xuống tới, đẳng cấp bây giờ chỉ có cấp 51 vũ hoàng ở trước mặt hắn liền cùng sâu kiến không có khác biệt. Kỳ thực vũ hoàng cũng cực kỳ kinh ngạc. Cấp 90 đẳng hắn, là không có khả năng bị cấp 94 phục sinh chi quan cho phục sinh, kết quả hắn bạn bạn không nghĩ tới chính mình chết nửa phút đồng hồ sau, lại bị Khương Diên thi triển kỹ năng dùng tay phục sinh. Chỉ là cái này kỹ năng phục sinh theo lấy tử vong thời gian càng dài, Phục sinh sau trên lệnh đẳng cấp liền sẽ rơi xuống đến càng lớn, đến mức cấp 98 hắn, phục sinh sau đẳng cấp trực tiếp sụt giảm đến chỉ có cấp 51. Trải qua vài phút thích hứng, Vũ Hoàng đã theo sau khi chết phục sinh trạng thái bên trong hòa hóa tới, mà Khương Diên cũng đã dẫn dắt mọi người đem tiên thần cái này một nhóm thủ hạ cho giễu băng. Nam Trâm đã đột phá đến cấp 98, hắn cùng Khương Diên hợp thể lúc, mỗi giết một người đều có thể thu được một nửa kinh nghiệm, lại thêm hợp thể hình thái phía dưới Khương Diên còn thi triển thiên ma kỹ năng, hóa thân thành hợp thể hình thái thiên ma chủng tộc, thu được tối cường bạo phát lực lượng, cho nên cái này 9 phần nhiều giờ tới Thương Diên đã đem cái này hơn 100 tên tiên thiên long nhân cho toàn bộ giết tới rất xuống cấp 90. Tất nhiên, ở trong đó Vương Thanh Phong cùng Diêu Khả hơn mấy người cũng không thiếu đánh giết tiên long nhân. Vũ Hoàng nghe lấy Thương Diên hỏi thăm, đáy mắt hiện lên một vòng chần chừ cùng sợ hãi. Cực kỳ hiển nhiên, hắn hình như biết cái kia khổng lồ tay khô lâu đến cùng là cái thứ đồ gì, nhưng hắn lại không quá dám nói ra, sợ bị thiên thần hoặc là đồ chơi kia cho cách không chết. "Ngươi không có nói, ta cũng có biện pháp có thể để người ta theo ngươi tinh thần chi hải bên trong hấp thu trí nhớ của ngươi." Thương Diên lạnh lùng nói, "Nhìn thấy không? Thần nữ bọn hắn đều bị ta người đo sá." Ngươi cố thân thể này nghề nghiệp rất mạnh, khẳng định sẽ có không ít người muốn đoạt sáng ngươi. Tất nhiên, ngươi nếu là thành thật trả lời vấn đề của ta, đem ngươi biết đến hết thể đều nói cho ta. Đến lúc đó tâm tình của ta tốt, nói không cho phép còn biết xem tại ngươi thức thời phân ngượng, tha cho ngươi một mạng. Vũ Hoàng biết hắn hiện tại là tù nhân, không có bất kỳ đàm phán cơ hội, không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời. Đó là cự linh thần tay phải, chuyển văn cự linh thần trước khi phi thăng bị chém nước, thất lạc tại thiên giới thần cánh tay phải. Cự linh thần, Thương Diên Hiếu kỳ nói, chiếu ngươi nói như vậy, cự linh thần thất lạc tại thiên giới cánh tay không mệt mệt nắm giữ đơn độc ý thức còn có thể thi triển kỹ năng. Vũ Hoàng trả lời, đây là mấy ngàn năm trước lưu lại truyền văn, ta cũng là ngàn năm trước theo láo tổ trong miệng nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn thấy quá lớn linh thần cánh tay phải toàn cảnh. Truyền thuyết cự linh thần cánh tay phải lưu lại cự linh thần tinh thần ý thức, cự linh thần sau khi phi thăng, hắn thất lạc tại thiên giới cánh tay phải vẫn tồn tại sinh cơ, đồng thời căn cứ tinh thần ý thức của hắn tiếp tục diệt chóc. Về sau cự linh thần cánh tay phải bị chuyển đổi thành vong linh cô lâu, nhưng lại vô pháp bị vong linh pháp sư tiến hành kế ước, không thể làm gì khác hơn là đem nó phong ấn. 300 năm trước, Thiên Thần phát hiện bị phong ấn lên cự linh thần cánh tay phải, tiếp đó đoạn xuất hiện tại bộ thân thể này, thu được hiếm thấy cấm diệt sư nghề nghiệp, từ đó thi triển bỏ lệnh cấm kỹ năng, chậm rãi giải, giải trừ cự linh thần cánh tay phải phong ấn, cũng thông qua thủ đoạn gì, cùng tự linh thần cánh tay đạt thành khế ước hợp tác. Bởi vậy cự linh thần cánh tay phải liền tương đương với cấp 100 vong linh cô lâu, nắm giữ có thể xé rách hư không, cách không xuất thủ kỹ năng, đây chính là thiên thần át chủ bài cùng thủ đoạn bảo mệnh. Thương Diên nghe lấy Vũ Hoàng giảng thuận, nội tâm càng thêm hiếu kỳ, phi thăng ý là đẳng cấp đột phá cấp 100 sau liền muốn phi thăng tới càng cao chiều không gian thế giới ư? Vũ Hoàng biết những cái này địa giới người cùng viễn cổ thời kỳ ở giữa có nghiêm trọng lịch sử đứt đoạn, không biết rõ viễn cổ thời kỳ phát sinh lịch sử. Dù cho có chỗ nghe hơn phân nửa cũng là cải biến sau cố sự. Tỷ như bản cổ khai thiên tích địa cố sự, kỳ thực liền là viễn cổ thần làm kết thúc thiên nhân lưỡng tộc ở giữa không chết không thôi diệt tộc chi chiến. Tiếp đó phi thăng thời khắc đem chọn cái thế giới một phân thành hai, chia làm thiên giới cùng địa giới, đem cả hai cho triệt để ngăn cách một đoạn lịch sử. Vũ Hoàng mở miệng trả lời, thiên tiêu đảo cùng phục hoạt đảo trong thí luyện, một khi đẳng cấp vượt phá, liền sẽ tấn thăng đến đẳng cấp đem đối ứng đảo tổng, cái thế giới này giống như vậy. Đẳng cấp đột phá cấp 100 sau, liền sẽ tấn thăng đến cái gọi là thần giới, nghề nghiệp đẳng cấp cũng sẽ tấn thăng làm thần cấp, kỹ năng cũng sẽ có điều thăng cấp. Nói đến đây, Vũ Hoàng làm cứ mạng, lựa chọn bán đứng thiên thần, nguyên bản thiên giới cùng địa giới là một thể, viễn cổ thời kỳ, tên là bản cổ biển cổ thần tại phi thăng thời khắc làm kết thúc thiên nhân lưỡng tộc ở giữa chiến tranh, thế là lựa chọn khai thiên thiết địa, đem cái thế giới này cho một phân thành hai, cũng bố trí phong ấn, ngăn cách lưỡng giới. Là thiên thần những năm gần đây không ngừng thi triển bộ lệnh cấm kỹ năng lần lượt giải trừ phong ấn, mới đưa đến thiên giới các nơi từng bước trở về địa giới cuối cùng triệt để trở về, hòa làm một thể. Thương Diên xem ở Vũ Hoàng như vậy tức thời phất thượng, trong ánh mắt sát ý đều phai nhạt mấy phần. Bất quá Vũ Hoàng cái nghề nghiệp này chính xác rất mạnh, giữ lại hắn sau đó để người đoạt sát có thể thu được cực mạnh chiến lực. Cũng liền tại lúc này, Thương Diên thiên ma kỹ năng hiệu quả kết thúc, khôi phục trở về nguyên bản giá dấp, thân thể cũng theo đó xuất hiện nghiêm trọng tiêu hao suy yếu trạng thái, sát mặt nhìn lên đều tái nhợt mấy phần, hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Lúc này, lục tục no ngoe có mới Thiên Long Nhân cường giả kết đội đi vào, tiếp đó bị hiện trường hỗn loạn chẳng cảnh cho chân kinh đến, chỉ thấy Thiên Thần Bộ Hạ một hoàng. Tam đế, thập nhị vương, tam thập lục hầu, thất thập nhị tướng dĩ nhiên bại bởi nhóm này địa giới người. Cơ hồ tất cả mọi người đã bị reset tới rất xuống cấp 90. Địa giới người như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế liền sản sinh ra nhiều như vậy cấp 90 trở lên cường giả. Không tốt, địch mạnh ta yếu. Địa giới cường giả nhân số quá nhiều, chúng ta bây giờ đi vào liền cùng chịu chết không có khác biệt. Kết giới này chỉ có thể vào, không thể ra. Chúng ta bây giờ không ra được. Bọn hắn bị reset sau tại chỗ phục sinh. Điều này nói rõ phục sinh chi quan liền tại bên trong. Đã hiện tại ra không được, vậy liền thông tri ngoại giới. Nói cho bọn hắn phục sinh chi quan tại nơi này, đồng thời còn có rất nhiều địa giới người, hấp dẫn càng nhiều cường giả tới một chỗ đối phó bọn hắn. Không sai. Nhóm này địa giới cường giả đẳng cấp tuy là ra ngoài ý định, nhưng chúng ta cấp 90 trở lên cường giả nhân số là bọn hắn gấp bội, chọn bọn có thể dựa vào nhân số ưu thế đem bọn hắn mà chết, nhất là bọn hắn hiện tại mới chiến đấu xong, trạng thái thân thể không tốt, đồng thời rất nhiều kỹ năng đều lầm vào thời gian hồi. Trên thực tế, Thiên Thần cũng sớm đã đối ngoại truyền lại tin tức, hiện tại lại có trên trăm tên cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân cường giả hướng về Thiên Thần Đảo phương hướng bay tới. Trần Diệp bất an nhắc nhở lấy thư gian. La Thiên cùng Thiên Đế trước đó không lâu xuất hiện tại cái này ma quật mới cửa vào, đánh chết chấn thủ cửa vào ba tên cấp 90 thức tỉnh giả, hiện tại 5 chắc ngàn tên Thiên Long Nhân chính giữa hướng về cửa vào bay đi. Cùng giáp giới ma quật vị diện bên trong cũng truyền tới tin tức, đồng dạng có rất nhiều Thiên Long Nhân cường giả đã xâm lấn đến cái khác ma quật vị diện, chúng ta đến phái một chút người trở về mới được. Thương riêng để Nam Trâm đưa Tần Diệp cùng Triệu thừa cản trở về chấn thủ cái này ma quật mới cửa vào. Đồng thời đem đoạt Xá Thiên Long Nhân trọng sinh diêu lực đám người an bài đến cái khắc ma quật cửa vào tiếp tục đâm lưng Thiên Long Nhân, dạng này vừa vẫn có thể lánh đi diêu lực liên quan tới diêu khả hơn đoạt Xá thần nữ chuyện này, mà hắn đến lưu lại tới, bởi vì hắn biết Thiên thần sát xuất lớn sẽ trở về, hoặc là La Thiên cùng Tiên Đế sát xuất lớn sẽ trở về nhằm vào hiện tại ở vào suy yếu trạng thái hắn. Chương 31, để bọn hắn có đến mà không có về chương 31, để bọn hắn có đến mà không có về khương diễn hợp thể kỹ năng cùng tiên ma kỹ năng đều kết thúc, một số người đã rời khỏi Thiên thần mở ra ngăn che kết giới đóng lại sau, La Thiên thả xuống ở chiến trường đỉnh không quản chế thủy tinh cầu có thể quản chế thời gian thực hiện trường, nắm giữ hiện trường thế cung. Nam Trâm đưa Tần Diệp đám người rời đi hình ảnh tự nhiên cũng bị hắn cho thu hết vào mắt. La Thiên hiện tại có chút dầu dị. đến cùng là vòng ngược chiến trường, thừa dịp Khương Diên trạng thái suy yếu, liên thủ Thiên thần một trâu đánh giết Khương Diên tương đối tốt, vẫn là vòng ngược ma quật cửa vào, nghĩ biện pháp đánh giết Tần Diệp đám người. Bình thường mà nói, tốt nhất liền là tránh đi Khương Diên, tiếp đó vòng ngược ma quật cửa vào, tiến đến đánh giết Tần Diệp đám người, để Thiên Đế thuận lợi đột phá cấp chín Nhưng Khương Diên đã an bài tần diệp bọn hắn trở về chấn thủ ma quật cửa vào, vậy đã nói rõ Khương Diên đã biết trước mặt bọn họ đánh chết chấn thủ cửa vào ba tên cấp 90 trở lên tức tình giả, bởi vậy Khương Diên khẳng định sẽ ở tần diệp bọn người trên thân lưu lại thủ đoạn đối phó bọn hắn. Còn nữa liền là cấp 90 6 tần diệp cùng cấp 97 triệu thừa cản liền không giết dễ như vậy, huống chi loại trừ bọn hắn, lần này trở về còn có Dương Hồng Vĩ mấy người, đây đều là lúc trước theo La Thiên cùng Thiên Đế trên tay trốn qua một kiếp người sống sót. Lúc trước 23 người đi theo La Tiên xâm lấn Tiên Đế thành, kết quả bị hố chết 15 người, chỉ còn triệu thừa cản tám người thành công chạy ra ngoài. La Thiên hai người cùng tiên Thần liên thủ đối phó Tần Diệp cùng triệu thừa cản tám người vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng mà tiên Thần tất nhiên sẽ không để kinh nghiệm đầu người Thiên Đế cho. Bởi vậy muốn để Thiên Đế tranh thủ thời gian đột phá cấp 99, tốt nhất vẫn là muốn có phục sinh chi quan trên chiến trường. Tối thiểu hắn cùng tiên Thần kiềm chế lại Khương Diên dưới tình huống cấp 98 Thiên Đế tìm cơ hội săn giết những người khác vẫn là không khó. Đi thôi. La Thiên cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Thừa Diệp Khương Diên hiện tại trạng thái không tốt, thân thể nghiêm trọng tiêu hao. Chúng ta liên thủ có lẽ có thể đem hắn bắt lại nhưng ta không thể bị Khương Diên quá chặt, để tránh bị hắn sửa chữa phá hoại ta kỹ năng, cho nên tiếp xuống ngươi phụ trách hấp dẫn Khương Diên lực chú ý, ta phụ trách đánh lên hắn, tìm cơ hội dẫn hắn tiến vào Thiên Thần Đạo, đem hắn cho vây ở Thiên Thần Đạo bên trong. Có thể, Thiên Thần đồng ý Khương Diên không có hợp thể kỹ năng cùng Thiên Ma kỹ năng mang tới toàn thuộc tính tăng phúc, đối Thiên Thần cũng liền không tạo thành chí mạng nguy hiểm. La Thiên nhìn về phía một bên tiên đế, dặn dò, ngươi tìm cơ hội đánh giết cái khác địa giới người, loại trừ cấp 98 Vương Thanh Phong, những người khác không phải là đối thủ của ngươi, chờ ngươi đột phá cấp 99 chúng ta liền có thể chứa tể cái này thế cục hỗn loạn. Thiên đế khẽ bước cằm, không có nói chuyện. Ba người bay thẳng hướng Tiên thần Đạo, La Thiên lần này không có thi triển thiên khuyết bộ kỹ năng, chủ yếu là hắn đối thiên thần vẫn là giữ vững cảnh giác, cho nên vì để tránh cho dẫn dắt thiên thần thi triển thiên khuyết bộ kỹ năng trong lúc đó gặp phải đâm lưng, hắn lựa chọn một trô bay qua. Ngược lại khoảng cách cũng không phải rất xa, dùng cấp bậc của bọn hắn tốc độ, nhiều nhất chỉ cần hai phút rưỡi liền có thể đến Tiên Tân Đạo. Một bên khác, Thương Diên yên lặng thi triển bản mật chất lọc kỹ năng, chất lọc lấy ba phụ quân bên lấy phục sinh chi quan cùng kết giới thác bên trên thực vật tinh hoa bổ sung bản thân. Những thực vật này ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh lực, có thể giúp hắn khôi phục khí huyết thể lực, làm dịu thân thể nghiêm trọng tiêu hao mang đến cảm giác mệt mỏi. Nam Châm đưa Tần Diệp cùng Triệu Thừa cả tám người trở về chấn thủ ma quật cửa vào, tiếp đó truyền tống trở về, mang theo trên trăm tên cấp 80 trở lên tiên kiêu tuyển thủ tới. Những cái này bị dết tới rớt tới rất xuống cấp 90 thiên long nhân cường giả, tiếp xuống sẽ bị dết tới rớt tới rất xuống cấp 80, cho nên làm tăng lên phía ta thực lực, nhiều gia tăng một chút cấp 90 cường giả, Nam Châm đưa Tần Diệp đám người sau khi trở về, thuận tiện mang theo 100 tên cấp 80 trở lên tiên yêu tuyển thủ tới. Bọn hắn vừa đi đến lập tức gia nhập vào trong hỗn chiến, điên cuồng đánh giết những cái kia lặp đi lặp lại tử vong, tiếp đó tại chỗ phục sinh, trạng thái phản ứng cũng có chút đỡ đần tiên long nhân. Ngay sau đó, Nam Châm đưa Diêu Lực đám người ra ngoài, an bài bọn hắn tiến đến đâm lưng lửa giết cái khác tiên long nhân, thuận tiện chấn thủ cái khác ma quật cửa bảo. Bọn hắn đều đoạt xá tiên long nhân thân thể, nhưng mà ngoại giới những cái kia không biết tiên long nhân cường giả cũng không biết, cho nên bọn hắn trà trộn vào trong đó, đột nhiên bạo phát đâm lưng tiên long nhân, cho bọn có thể không cần tốn nhiều sức liền trọng thương hoặc là lựa đánh giết 10 tên cấp 90 trở lên tiên long nhân cường giả. Chỉ thấy Diêu Tuấn Phong tinh thần truyền đến hỏi: cha cái kia thần nữ là lão muội ư diêu lực thần tình âm trầm ngắt lại ta hỏi nàng nhưng nàng không có trả lời hỏi khương diên tiểu tử này cũng không lên tiếng nghĩ tới đây diêu lực trực tiếp tinh thần truyền âm hỏi thăm nam trầm thần nữ có phải hay không bị nữ nhi của ta đoạt xá. Ngay vậy nam trầm thân thể kìm lòng không được run lên một cái trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đáp lại bởi vì diêu khả hơn vẫn là nó chính tay giết chết tiếp đó mới đoạt xá cái kia thần nữ nếu như là ngươi liền gật gật đầu diêu lực tinh thần truyền âm truy vấn lấy nam trầm gật đầu một cái trong lòng diêu lực đột nhiên một trận nắm chặt đau Âm thầm mắng lấy Khương Diên tên hôn đàn này, đã nói sẽ chiếu cố tốt bảo vệ tốt nữ nhi của hắn, kết quả dĩ nhiên để nữ nhi của hắn đoạt xá cái gọi là thần nữ. Dùng diêu lực đối Khương Diên cùng nữ nhi hiểu rõ, hắn tin tưởng nữ nhi khẳng định không phải bị Thiên Long Nhân giết, tiếp đó mới đoạt xá thần nữ trọng sinh. Bởi vì nữ nhi của hắn nếu như chết trận, tin tức khẳng định sẽ truyền đi, huống chi trước lúc này, nữ nhi của hắn đi theo Khương Diên, căn bản cũng không có Thiên Long Nhân có thể uy hiếp đạt được nữ nhi của hắn tính mạng. Cho nên duy nhất giải thích được một điểm liền là thần nữ nghề nghiệp rất mạnh, có thể biến thành thiên thần, có thể thi triển thiên thần cấm ma lệnh kỹ năng phản chế thiên thần. Thế là Khương Diên che giấu thần nữ bị giết hại tin tức, đồng thời muốn tìm một cái người tin cẩn đoạt xá thần nữ, tiếp đó lợi dụng thần nữ thân phận ám sát thiên thần. Mà nữ nhi của hắn hiển nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Diêu Lực cắn răng, tinh thần truyền âm hỏi Nam Trâm, là Khương Diên để nàng đoạt xá sao? Lần này Nam Trâm lắc đầu, nhà đầu độc đã được Nam Trầm đáp lại, trong mắt Diêu Lực chỉ còn bất đắc dĩ cùng đau lòng. Hắn tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy một bên nhi tử, ngươi chờ chút cùng Nam Trầm trở về. Thần nữ liền là mỗi muội, bảo vệ tốt nàng. Cái tin tức này tạm thời đừng nói cho người khác, nhất là mẹ ngươi, miễn cho nàng lo lắng. Diêu Tuấn Phong con ngươi chấn động, tiếp đó yên lặng gật đầu một cái. Nam Châm lần lượt thi triển truyền tống kỹ năng, đem Diêu lực đám người đưa đến cùng Thánh Châu giáp giới, khoảng cách gần nhất ma quật cửa vào phụ cận. Bọn hắn tổng cộng có 27 người, trong đó đẳng cấp cao nhất liền là cấp 97 Trần hội trưởng, hắn cách cấp 98 đã không xa. Thứ yếu liền là đã cấp 97 Phong thiên giật, bọn hắn chi này và xá đội ngũ tổng chiến lực rất mạnh, coi như là cấp 99 La tiên cùng cấp 98 thiên đế nhìn cũng đến chạy trốn. Nếu bị bọn hắn mê công, không chết cũng đến thoát một tầng ra. Tiến bọn hắn đến chỗ cần đến sau, Nam Châm muốn truyền tống trở về. Diêu Lực Hế ước từ Long thú cũng có truyền tống kỹ năng, đồng thời đẳng cấp cũng đã đột phá cấp 90, chỉ là nó tại Thánh Châu các nơi không có tiêu ký qua tọa độ, cho nên lần này Nam Châm đích thân tiễn bọn hắn tới, cũng có để từ Long thú thuận tiện tiêu ký truyền tống tọa độ ý tứ. Nhìn xem Nam Châm mang theo Diêu Tuấn Phong trở về, Thương Nhiên cũng không có hỏi nhiều. Hắn đem Vũ Hoàng không chế lại, nhốt ở kết giới tháp bên trong, ngẩng đầu nhìn một đội lại một đội thiên long nhân cường giả xâm lấn đi bảo, trong ánh mắt tràn ngập tự tin và chờ mong tiếp xuống Mặc kệ Thiên Thần cùng La Thiên để mắt tới một bên nào, ta cũng có thể làm cho bọn hắn có đến mà không có vẻ. Chương 32, nhắm vào La Thiên Bố Cục chương 32, nhắm vào La Thiên Bố Cục nếu như Thiên Thần cùng La Thiên đều không có trở về, vậy ta tiếp xuống lại sát cơ 10 cái cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân liền có thể thuận lợi thăng cấp cấp 100. Dựa theo Vũ Hoàng giới thiệu, đột phá cấp 100 sau liền có thể phi thăng thần giới, nhưng mà cũng sẽ không nháy mắt phi thăng, có thể kéo dài phi thăng, lưu lại một đoạn thời gian. Ta hiện tại trạng thái là suy yếu nhất thời điểm. La Thiên quản chế thủy tinh Cầu khẳng định tại trong trời cao quản chế thời gian thực lấy nơi này nhất cử nhất động, hắn muốn giết ta, dùng trừ hậu họa, hiện tại liền là cơ hội tốt nhất. Nhưng mà dùng La Thiên âm hiểm cẩn thận, hắn e rằng không dám trở về, sợ bị ta âm, càng sợ kỹ năng bị ta từ bỏ. Cho nên La Thiên muốn tiếp tục trợ giúp Thiên Đế giết người thăng cấp, khẳng định sẽ lợi dụng cái khắc thiên long nhân cường giả đoàn thể xâm lớn, tiếp đó để mắt tới chấn thủ ma quật cửa vào tận dịp bọn hắn. Thiên thần ý nghĩ hẳn là cũng không sai biệt lắm, bọn hắn thậm chí có khả năng đặt thành hợp tác, chuẩn bị một chỗ liên tụ đối phó ta. Khương Diên đem hết thảy có khả năng phát sinh tình huống đều suy tính một lần. Tóm lại mặc kệ bọn hắn lựa chọn thế nào, Khương Diên đều có biện pháp có thể nhắm vào bọn họ. Triệu Thừa Càn vừa mới đột phá cấp 97, nhưng mà Khương Diên tại hắn đột phá lúc, lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem hắn đẳng cấp đổi trở lại cấp 96 che giấu hai mắt người. Bởi vậy La Thiên còn không biết do Triệu Thừa Càn càn Khôn Tá Pháp kỹ năng đã bởi vì thăng cấp, đổi mới kỹ năng hồi chiều. Còn nữa liền là Khương Diên đem Triệu Thừa Càn Khôn Tá Pháp kỹ năng cho đội thành Càn Khôn Đạo Pháp. Càn khôn đạo pháp có thể trộm lấy người khác một cái kỹ năng cho mình sử dụng, mà bị trộm lấy mục tiêu đem đối ứng cũng sẽ mất đi một cái kỹ năng. Đây là đặc biệt nhắm vào La Thiên vô cùng. La Thiên buồn nôn nhất một điểm liền là gặp chuyện không ổn liền thi triển Thiên Khuyết Bộ chạy trốn, căn bản không cho Khương Diên khóa chặt hắn, sửa chữa hắn kỹ năng cơ hội, làm đến Khương Diên muốn giết hắn đều khó. Nhưng mà có Triệu Thừa Càn Càn khôn đạo pháp kỹ năng tại, tiếp xuống nếu như La Thiên để mắt tới Triệu Thừa cản, như thế Triệu Thừa Càn trực tiếp lấy trộm La Thiên Thiên Khuyết Bộ kỹ năng, như thế La Thiên liền sẽ mất đi kỹ năng này dài đến chín phút bốn giây. Đến lúc đó, Khương Diên thi triển Âm Dương Đổi Chỗ Ma Tình kỹ năng cùng Triệu Thừa Càn đổi vị, liền có thể cùng La Thiên chính diện chém giết, không sợ La Thiên chạy trốn. Tất nhiên, nếu như La Thiên không có để mắt tới Triệu Thừa Càn bọn hắn, mà là để mắt tới hắn, vậy hắn liền để Nam Châm thi triển cùng Triệu Thừa Càn cùng tổ Âm Dương Đổi Chỗ Ma Tình kỹ năng, đem Triệu Thừa Càn đổi tới, tiếp đó như cũ đánh cắp La Thiên Thiên Tuyệt Bộ kỹ năng. Tóm lại, Triệu Thừa Càn liền là nhằm vào La Thiên, để La Thiên không chỗ có thể trốn đòn sát thủ. Về phần tiên hẩn, hắn khó giải quyết nhất cấm ma lệnh kỹ năng cùng thiên mệnh nghịch chuyển đã bị Khương Diên đột phá. Tương duyên cũng liền không lo lắng bị thiên thần kỹ năng tiến hành khắc chế. Đúng lúc này, một cỗ cường đại ma lực khí tức chui vào cái giới, chỉ thấy phía trước bị thần chi lưu thủ cách không cứu đi thiên thần dĩ nhiên giết trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên thần sau lưng lục tục no ngoe đi theo sông vào mười mấy tên cấp 90 trở lên thiên long nhân. Đây đều là trên đường đi cảm ứng được thiên thần ma lực khí tức. Tiếp đó tại thiên thần triệu tập tiếp một đến tới. Thiên long nhân bên trong cấp 90 trở lên cường giả liền là nhiều, thiên thần bộ hạ hơn một trăm tên cấp chín trở lên đế vương hầu tướng bị giết băng, hiện tại lại mang theo mười mấy cái cấp chín trở lên dân gian cường giả tới ngoài ra còn nắm chắc trăm tiên cấp 80 trở lên tiên long nhân cường giả cũng cảm xúc mênh mông đi theo sông vào diêu khả Hân bắt đầu khẩn trương mấy ngày này long nhân số lượng cũng quá là nhiều hơn nữa bọn hắn hình như còn đang lục tục hội tụ tới tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị hao hết ma lực tinh lực ma lực hao hết còn có thể phục dụng ma lực dược thủy tiến hành khôi phục nhưng mà thể lực cùng tinh thần lực hao hết cũng chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi mới có thể lần lượt khôi phục nàng vừa nói một bên phục dụng dược thủy bổ sung ma lực không có người biết diêu khả hơn ngay tại thi triển thời gian kỹ năng gia tốc khương diên cùng trên người nàng tốc độ thời gian trôi qua. Nguyên bản 100 điểm trong thời gian hồi, tại 9.9 lần tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, cũng liền tương đương với chỉ có 10 phút thời gian hồi. Chỉ là thời gian kỹ năng đối ma lực tiêu hao quá lớn, mỗi giây tiêu hao 1000 ma lực, cấp 99 Diêu Khả Ân, màn ma lực dưới tình huống chỉ có hơn bảy vạn, cũng liền tương đương với thanh không ma lực, chỉ có thể gia tốc hơn 70 giây. 10 phút tổng cộng là 600 giây, cho nên nàng đến bổ sung 60 vạn ma lực mới có thể làm đến 10 phút gia tốc xong 100 điểm trùng kỹ năng hồi chiêu. Tất nhiên, Thiên Thần Như là đã mang người trở về, đương nhiên sẽ không cho Khương Diên tĩnh dưỡng thời gian khôi phục, dù cho hắn cũng không biết thần nữ dáng dấp diều khả hơn ngay tại thi triển thời gian kỹ năng gia tốc Khương Diên kỹ năng hồi chiều cùng gia tốc Khương Diên thân thể khôi phục, mà Khương Diên cũng không có khả năng ngồi nhìn thiên thần dựa vào đăng cấp thuộc tính ưu thế đánh giết người khác thu hoạch kinh nghiệm. hắn ngẩng đầu nhìn trở về thiên thần, không có chút nào bởi vì thiên long nhân số lượng quá nhiều mà cảm thấy áp lực, ngược lại có chút ngại ít, nói lấy, tốt nhất còn lại mấy trăm cấp 90 mươi long nhân đều hội tụ tới, dạng này liền có đầy đủ kinh nghiệm đầu người có thể để cho ta thăng cấp cấp một Diêu Khả Hân có thể không dám xa xỉ muốn mình có thể thăng cấp cấp 100, bởi vì đột phá cấp 99 sau, không nghĩ tới cần 580 vạn kinh nghiệm mới có thể thăng cấp cấp 100, chuyện này đối với nàng tới nói quả thực liền là một cái khó mà đạt thành yêu. Tần Tấn tấn, Diêu Khả Hân không ngừng rót lấy ma lực dự thủy, thương nhiên cũng tại thông qua vạn vật chất lọc kỹ năng, thuận tiện chất lọc xung quanh thực vật bên trong ma lực phần tử bổ sung đến Diêu Khả Hân thể nội. Lúc này, thiên thần ra lệnh một tiếng, mười mấy tên cấp 90 cường giả bay tới sau, nhộn nhịp hướng về Vương Thanh Phong đám người phát động công kích. Vương Thanh Phong khoảng cách cấp 99 đã không xa, Hắn hiện tại là kích động nhất, nhất phấn khởi thời điểm, toàn bộ người như là như điên cuồng, cuỗm ngượn một bình lớn cao cấp ma lực dự thủy, không biết mệnh mỏi hướng lấy đích thân đưa tới cửa Thiên Long Nhân cường giả đánh tới. Một chữ, mãng. Vương Sán nhìn xem Liều mạng như vậy, như vậy Mãng Vương Thanh Phong cũng đổ một bình lớn cao cấp ma lực dự thủy, ánh mắt nóng rực dẫn lấy đồng đội khác một chỗ thẳng hướng nhóm này cấp 90 thiên long nhân. Lại giết 3 cái thiên long nhân, ta liền có thể đột phá cấp 97, đến lúc đó thăng cấp, trạng thái thân thể liền sẽ đéo căng, tương đương với trực tiếp đẩy mỏ phục sinh. Vương Sáng trong lòng kích động không thôi, nguyên mạnh không có bởi vì địch nhân số lượng quá nhiều mà cảm thấy thấp thỏm lo hầu. Cuối cùng cấp 99 thiên thần đều chật vật chạy trốn, cấp 98 vũ hoàng đều bị giết. Hiện tại phục sinh sau cũng chỉ có cấp 51, còn có cái gọi là tam đế cũng đã bị giết tới rất xuống cấp 90. Hiện trường đã không có mấy cái thiên long nhân là đối thủ của hắn. Cuối cùng lần này đi theo thiên thần đi vào mười mấy tên thiên long nhân bên trong, đẳng cấp cao nhất một cái cũng chỉ có cấp 96, bởi vậy, vậy Vương Sáng cùng Vương Thanh Phong đều không cần sợ. Lúc này, Thương Diên phát hiện Thiên Đế cũng xen lẫn tại nhóm này thiên long nhân bên trong đi vào. Đã nhiên tiên đế đi vào, như thế La thiên sát xuất lớn cũng đã đi vào. Khương Nhiên chính giữa rượi vào bị thực vật tầng tầng bao phủ quấn quanh lấy phục sinh chi quan nghỉ ngơi, thiên thần trực tiếp cầm kiếm, dẫn theo bốn tên tiên long nhân hướng về Khương Nhiên hai người đánh tới. Diêu Khả Ân bị ép tạm dừng thời gian kỹ năng, cùng Khương Nhiên một chỗ nên chiến thiên thần. Đương đương đương! không có hợp thể cùng thiên ma kỹ năng sau, Khương Nhiên đối thượng thiên thần đã không có ưu thế gì. Cẩn thận. Lúc này, Khương Nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại tinh thần lực ba động đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng sau lưng Diêu Khả Ân tiếp theo một cái trước mắt, La Thiên thi triển Thiên Quyết Bộ kỹ năng, xuất hiện tại Khương Diên hai người sau lưng. Thiên La địa vắng. chương 33, La Thiên chịu chết đi. chương 33, La Thiên chịu chết đi. Thiên La địa vắng. chỉ thấy một trương vô hình lưới lớn từ phía sau Khương Diên bao trùm mà tới. La Thiên thừa dịp Thiên Thần cùng Khương Diên giao chiến tại một chỗ, thi triển Thiên Quyết Bộ kỹ năng tới đánh lén. Thiên La địa vắng là La Thiên ngày trước rất ít khi dùng qua một cái không chế loại kỹ năng, kỹ năng này phạm vi lớn nhất có thể cụ hiện ra phương viên 9.900 mét lưới lớn, đem Vương Thiên địa này đều cho bao vây lại. Bất quá la thiên lần này thi triển thiên la địa vong kỹ năng chỉ nhắm vào khương diên, bởi vậy áp xuống bản đường kính chỉ có khoảng trăm mét, thiên la địa vong chỉ là đem khương diên cùng hắn phụ cận diêu khả hơn cùng thiên thần mấy người cho bảo hộ lên. Theo lấy thiên la địa vong nhanh chóng thu hẹp, khương diên cùng diêu khả hơn cùng thiên thần 5 người lập tức bị la thiên một mẹ hút gọn, như là bắt cá như đem bọn hắn cho bao hết lên. Trong tay khương diên cấp 99 ma vương kiếm hướng về không ngừng thu hẹp thiên la địa vong bổ tới, cấp 99 bạo kích kỹ năng phát động, khương diên một kiếm này trực tiếp để thiên la địa vong bổ ra một cái lỗ hổng lớn chỉ là không chờ hắn dẫn dắt diêu khả hơn theo thiên la địa vong bên trong chui ra, la thiên liền đã kéo lấy thiên la địa vong kèm thêm lấy trong lưới bọn hắn. tiếp đó thi triển thiên khuyết bộ kỹ năng xuất hiện tại thiên thần đạo bên trong. thiên thần đạo có hộ thành kết giới, trên mình la thiên cũng mang theo trong người một tòa cấp 95 ngăn tre kết giới tháp, có thể đem cương diên cho vây ở thiên thần đạo bên trong. cầm lấy, thi triển âm dương đội chỗ ma tinh kỹ năng, cương diên từ bên hông kéo xuống đeo, cùng trên mình triệu thừa cản cùng tổ âm dương đội chỗ ma tinh đồ trang sức kín đáo đưa cho thần nữ dáng diêu khả hơn. diêu khả hơn không có hỏi nhiều, trực tiếp truyền vào ma lực thi triển âm dương đổi trô ma tinh kỹ năng cùng triệu thừa can thay đổi vị trí cũng liền tại lúc này la thiên lấy ra ngăn che hấp mở ra miễn cưỡng chỉ có thể bao phủ lại cả tòa thiên thần đảo ngăn che thế giới triệu thừa can đổi vị tới còn có chút ngượng nhưng hắn nhìn xem một bên Khương diên lập tức liền hiểu hết thảy trước lúc này Khương diên cũng sớm đã giao phó xong hắn tiếp xuống muốn chấp hành nhiệm vụ nhưng Khương diên vẫn là tinh thần chuyển âm nhắc nhở lấy chuẩn la thiên tiên quyết bộ kỹ năng triệu thừa can lập tức thi triển bị thương diên sửa chữa sau cản khôn đạo pháp kỹ năng Hắn cấp bậc chân thật là cấp 97, mà nhãn biểu hiện cấp 96 là khương diên phía trước tại hắn thăng cấp lúc nháy mắt đổi lại cấp 96 che giấu hai mắt người. Ví chính là âm la thiên một cái. Bởi vậy cấp 97 triệu thừa cản, thi triển cản khôn đạo pháp kỹ năng có thể trộm lấy phương viên 9700m ở bên trong tùy ý một mục tiêu trên mình tùy ý một cái kỹ năng cho mình sử dụng. Mà bị trộm lấy mục tiêu sẽ ngắn ngủi mất đi kỹ năng này, thẳng đến 9 phút 42 giây trộm lấy thời gian kết thúc, kỹ năng này mới sẽ vật quy nguyên chủ. Kỹ năng này không phải 100% trộm lấy thành công, cấp 97 triệu thừa cản trộm lấy cấp 99 La Thiên trên mình kỹ năng, xác suất thành công chỉ có 80. Bất quá trộm lấy thất bại có thể tiếp tục thi triển kỹ năng, thẳng đến thành công trộm lấy mới thôi. Mà thành công trộm lấy kỹ năng sau, kỹ năng hữu hiệu thời gian chỉ có 9 phút 42 giây, đồng thời cản khôn đạo pháp kỹ năng sẽ tiến vào 100 điểm trùng kỹ năng hồi chiêu. Triệu Thừa càn bận kỹ rất tốt, 80 xác suất, một lần liền thành công trộm lấy La Thiên trên mình thiên quyết bộ kỹ năng. Đối Triệu Thừa càn tới nói, thiên quyết bộ kỹ năng hắn có thể quá quen thuộc. Lúc trước bọn hắn tại Thiên Đế thành gặp phải La Thiên phản bội, bị La Thiên Hiến tế cho Thiên Đế liền là hắn thông qua cản khôn tá pháp kỹ năng mượn La Thiên Thiên Khuyết Bộ kỹ năng ngăn cơn sóng dữ, vậy mới có thể dẫn dắt Dương Hồng Vĩ bảy người chạy thoát bằng không bọn hắn 23 người đều đến chôn vùi tại La Thiên cùng Thiên Đế trong tay Vậy vậy lần này thông qua bị Khương Diên sửa chữa sau cản khôn đạo pháp kỹ năng trộm lấy La Thiên Thiên Khuyết Bộ kỹ năng sau triệu thừa càng lập tức bắt được Khương Diên thi triển Thiên Khuyết Bộ kỹ năng thoát ly La Thiên chương này quấn quanh trói buộc tại trên người Thiên La địa võng ư La Thiên ý thức đến chính mình Thiên Khuyết Bộ kỹ năng đột nhiên không gặp sau sắc mặt đông nhiên biến đến hơi khó coi Hắn nhìn xem đột nhiên cùng thần nữ đổi vị xuất hiện tại Thiên La địa vắng bên trong Triệu Thừa Càn, kết hợp chính mình đột nhiên mất đi Thiên Khuyết bộ kỹ năng điểm ấy, lập tức liền đoán được chuẩn xác đáp án. Triệu Thừa Càn nắm giữ càn khôn tá pháp kỹ năng, có thể mượn dùng người khác tùy ý một cái kỹ năng cho mình sử dụng. Cho nên tình huống bây giờ khẳng định là Khương Diên sớm đem Triệu Thừa Càn càn khôn tá pháp kỹ năng cho đổi thành càn khôn đạo pháp, từ đó làm cho hắn Thiên Khuyết bộ kỹ năng bị Triệu Thừa Càn cho đánh cắp. La Thiên thông qua Thiên nhãn nhìn trộm lên Triệu Thừa Càn giao diện thủ tướng, chỉ thấy nghề nghiệp kỹ năng bên trong càn khôn tá pháp kỹ năng quả nhiên biến thành càn khôn đạo pháp. La Thiên chật chừ lưỡi, Khương Diên tiểu tử này quả nhiên là khó giải quyết nhất tồn tại. Hắn tranh thủ thời gian rút lui thiên La địa vong tinh thần truyền âm nhắc nhở thiên thần, có bài tẩy gì tranh thủ thời gian lấy ra tới. Nếu như lần này không thể giết chết Khương Diên, như thế người ta đều sẽ bị Khương Diên giết chết. Hiện tại La Thiên phong thiên kỹ năng cùng thiên phạt kỹ năng cũng còn ở vào hồi chiêu giai đoạn, mà tư thiên dám nghề nghiệp bên trong, hắn hiện tại duy nhất có thể phản chế địch nhân kỹ năng cũng chỉ còn lại nghịch thiên cải mệnh. Hắn hiện tại sợ là sợ nghịch thiên cải mệnh kỹ năng sẽ bị Khương Diên cho từ bỏ. Chủ yếu là hắn hiện tại đã không có thiên quyết bộ kỹ năng có thể thuần gì. Bởi vậy Khương Diên rất dễ dàng liền sẽ khóa chặt hắn, tiếp đó nhìn trộm hắn kỹ năng, sửa chữa hắn kỹ năng. Quả nhiên, Khương Diên tại triệu thừa cản trợ giúp tới thoát khỏi thiên la địa vong sau, lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem triệu thừa cản cản Khôn đạo pháp kỹ năng cho đổi trở lại cản Khôn Tá pháp. Mượn La thiên Phong Thiên kỹ năng. Khương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy, kỳ thực tốt nhất là triệu thừa cản mượn chính mình hợp thể kỹ năng, nhưng mà Khương Diên kỹ năng đối triệu thừa cản tới nói liền là che giấu kỹ năng, cho nên hắn vô pháp mượn dùng Khương Diên kỹ năng liền như là La Thiên Thiên nhãn có thể nhìn trộm tất cả mọi người kỹ năng, lại nhìn trộm không được Thương Giên kỹ năng đồng dạng. Bởi vậy lần này làm ưu tiên xử lý phản đồ La Thiên, Thương Diên để Triệu Thừa Cản trộm lấy La Thiên Thiên khuyết bộ kỹ năng sau, tiếp đó mượn dùng La Thiên Phong Thiên kỹ năng, đem La Thiên cho bắt đầu phong tỏa trong hũ giết ba bà. Tại Triệu Thừa Cản thi triển cản khôn tá pháp kỹ năng mượn dùng La Thiên Phong Thiên kỹ năng lúc, Thương Diên ma nhãn đã quá chặt cùng thiên thần một chỗ liên thủ giết tới La Thiên. Sửa chữa, Thương Giên thử nghiệm sửa chữa phá hoại La Thiên địch Thiên cải bệnh kỹ năng. Triệu Thừa Càn thi triển lên Phong Thiên kỹ năng tạo ra một cái đường kính 9700m hình lập phương phong thiên kết giới. tiếp đó thử nghiệm thu hẹp kết giới, thu nhỏ phong thiên lĩnh vực cái thiên thần đạo này triển trường. La Thiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện phong thiên kết giới, lần nữa nghi đến cái gì? Nhìn tới ngươi là đột phá cấp 97, cho nên kỹ năng hồi chiêu đổi mới. Khương Diên đem đẳng cấp của ngươi đổi lại cấp 96, chính là vì hiện tại giờ khắc này a. tại khi nói chuyện, La Thiên huy kiếm chém tới, Khương Diên cầm kiếm đối chém, cả hai ở giữa bắn ra chói hai kiếm minh cùng một đạo kim loại va chạm hỏa tình. Lệnh Thiên đổi tên không được. Thương Diên lần nữa thi triển sửa chữa kỹ năng, đem lịch tiên cải mệnh cho đổi thành lịch tiên cải tiến. Lần này sửa chữa thành công. Trực tiếp đem La Thiên thời khắc mấu chốt này có khả năng lịch tiên cải mệnh, xoay chuyển thế cục kỹ năng, cho đổi thành có thể cải tiến hết thảy trang bị vật phẩm trợ thủ công loại kỹ năng. Cùng lúc đó, Thương Diên thi triển Ác Ma kỹ năng, hóa thân thành Ác Ma hình thái. La Thiên, chịu chết đi. Chương 34, cân thắng lợi bắt đầu nghiền chương 34, cân thắng lợi bắt đầu nghiên kỹ năng, Ác Ma Tiêu Ngào, 700 ma lực giới diệu, thi triển kỹ năng, có thể hóa thân thành Ác Ma hình thái, thu được ác ma lực lượng, mỗi một lần công kích đều muốn ngoài định mức tạo thành ngang nhau thuộc tính ám sát thương ma pháp, biến thân hiệu quả kéo dài 6 phút. Ác ma hình thái cư dân, thể nội bắn ra lấy tà ác cường đại ma lực khí tức. Tại ác ma kỹ năng biến thân hiệu quả phía dưới, hắn mỗi một lần công kích đều muốn ngoài định mức tạo thành ngang nhau thương tổn ác ma lực lượng, làm cho công kích kèm theo ám ma pháp thương tổn. Ma ám ma pháp tạo thành thương tổn cũng không phải phổ thông trị liệu kỹ năng cùng trị liệu dược thủy có khả năng chữa trị. Bởi vì phổ thông trị liệu kỹ năng cùng trị liệu dược thủy đối mặt ám ma pháp thương tổn lúc, chỉ có thể đưa đến trị phần ngọn hiệu quả, căn bản là không có cách trị tận gốc. Vô pháp trừ tận gốc ám ma pháp thương tổn không ngừng ăn bòn, chỉ có nhằm vào ám ma pháp làm sạch loại hình trị liệu kỹ năng mới có thể đưa đến trị phần ngọn trị tận gốc hiệu quả. Tỷ như diêu khả hơn thánh quang kỹ năng trị liệu đồng thời còn có thể làm sạch hết thệ tiêu cực trạng thái, hóa thân ác ma hình thái cơ diên gần như đồng thời thi triển trang bị cách mạng kỹ năng, trực tiếp tức vũ khí phong cấm la thiên cùng thiên thần 5 người trên mình tất cả trang bị kỹ năng, không cho bọn hắn đánh tan ngăn che kết giới sau, thông qua âm dương đổi chỗ ma tinh hoặc là cái khác khoảng cách xa gì chuẩn bị trí kỹ năng thoát đi đi ra cơ hội. Nguyên bản Thiên Thần cùng La Thiên kế hoạch là đem Khương Diên cho đơn độc đưa đến Thiên Thần Đạo Vây Cố lên. Kết quả hiện tại ngược lại biến thành Khương Diên đem bọn hắn cho Vây Cố lên. Đường Thiên Thần trong tay dự phòng trường kiếm vũ khí bị Khương Diên đón đỡ xuống tới sau, lúc này mới ý thức được cái gì, mở miệng nói lấy. Trang bị Ma Tinh bị phong cấm. La Thiên phối hợp Thiên Thần, hai người một chỗ liên thủ đối phó Ác Ma Hình Thái Khương Diên. Đáp lại, hắn có kỹ năng có thể tước vũ khí phong cấm trang bị Ma Tinh, còn có thể cưỡng ép cưỡng chế cướp đoạt trang bị. Tại khi nói chuyện, thiên thần minh lộ ra cảm giác được trường kiếm trong tay đột nhiên bị một cô vô hình ma lực cho cưỡng chế cống chế lại, để hắn huy kiếm tốc độ đột nhiên dừng lại một chút. Cũng liền tại lúc này, cương diên một kiếm kêu lên, phát động bạo kích kỹ năng, trực tiếp sát qua thiên thần cổ tay phải, máu tươi lập tức phun ra ngoài. La thiên nắm lấy cơ hội công hướng cương diên, trường kiếm trong tay bổ về phía cương diên cái cổ, xét đánh. Cương diên nháy mắt lướt ngang tránh né, đồng thời một kiếm bổ về phía ngay tại vây công triệu thừa cản bên trong một cái cấp chín thiên long nhân. Phúc. Đối phương không thể phản ứng lại, cương diên một kiếm này kém chút khiến người khác đầu rơi. Chỉ thấy ma vương kiếm trô sâu đối phương cái cổ 2 phần 3 vị trí, máu tươi lập tức như là hồng thủy vỡ đê phun ra ngoài. Đáng tiếc hương Diên hiện tại không có hợp thể hoặc là thiên ma kỹ năng toàn thuộc tính tăng phúc, cũng không có riêu khả hân chúc phúc kỹ năng tăng phúc, không phải một kiếm này trọn vẹn có thể miểu sát cấp 93 thiên long nhân, trực tiếp đem nó chém đầu. Còn nữa liền là hắn hiện tại thân thể y nguyên ở vào tiêu hao mệt mỏi trận ái, cho nên lực lượng cũng yếu mấy phần, dẫn đến lực công kích cũng kém mấy phần. Đối phương cấp bách thi triển trị liệu kỹ năng khôi phục thương thế, kết quả phát hiện trị liệu kỹ năng tuy là để vết thương khỏi hẳn cầm máu, nhưng mà cái kia khủng bố cường đại ác ma lực lượng lại như cùng giỏi trong xương như, tại thể nội kéo dài ăn mòn hắn khí huyết. Thiên thần cũng cảm nhận được ác ma lực lượng ăn mòn, cổ tay phải của hắn cũng tại một cái khác mang tới thiên long nhân cường giả thi triển kỹ năng phía dưới nhanh chóng chữa khỏi, nhưng mà cổ tay nội bộ gần cốt lại tại mơ hồ cảm giác đau đớn. Ác ma lực lượng vô pháp trừ tận gốc, còn tại nguyên bản vết thương vị trí kéo dài ăn mòn hắn khí huyết, để hắn có loại cổ tay phải xuất hiện phong thấp sương đạo cảm giác. Thì lộn. Khương Diên lúc này thi triển kỹ năng, triệu hồi ra một cái thân cao hình thể gần giống như hắn hình nộm tiếp đó theo trong nhẫn chứa vật lấy ra phía trước đất đoạn, thuộc về thiên thần cấp 99 trường thương. Hình nộm cầm trong tay trường thương, tại Khương Diên tinh thần chi phối phía dưới, liên thủ triệu thừa càn một chỗ đánh giết còn lại 4 tên tiên long nhân. Khương Diên phía trước tinh thần lực tiêu hao quá lớn, mà lúc trước từ giêu lực tại thiên Tiêu đảo bên trong chế tạo, có thể khôi phục tinh thần lực dược thủy 2 năm qua nhiều tới đã tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng giữ lại mấy bình tinh thần lực dự trữ, phía trước liền đã bị hàn hồn xong. Cuối cùng phía trước thi triển trông gà hóa cốt kỹ năng cùng khống chế nhiều con hình nộm tiến hành tác chiến tiêu hao đại lượng tinh thần lực, cho nên hiện tại không có dự thủy có thể bổ sung tinh thần lực, Thương Diên hiện tại không thể đại lượng triệu hoán hình nộm kỹ năng. Bằng không tinh thần lực nếu như có thể cùng ma lực đồng dạng liên tục không ngừng bổ sung, vậy hắn hiện tại khống chế 9 con cấp 99 hình nộm cùng thi triển thủ một giai binh kỹ năng, khống chế thiên thần điện kiến trúc tiến hành tác chiến, tuyệt đối có thể thoải mái nghiền ép La thiên cùng thiên thần mấy người. Lúc này, cùng Triệu Thừa cả Âm Dương đội chỗ Diêu Khả ngân liên hệ Nam Châm, để Nam Châm truyền tống về ma quật cửa vào, đem nàng cho mang về phiên chiến trường này. Địch nữ Hàm lão sư, cùng ta đi vào bên trong. Diêu Khả Hân thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ Y Nguyên Tàng Lĩnh tại ngoại vi. Thời khắc nghe theo Khương Diên phân phó địch nữ hạm, nàng cũng là thẳng đến mắt thấy thần nữ thi triển Thánh Thuận Thánh quang kỹ năng, mới biết được thần nữ lại chính là Diêu Khả Hân. Trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc, tỷ như nàng rất muốn biết Diêu Khả Hân có phải hay không bị thần nữ giết, tiếp đó mới tại Khương Diên trợ giúp tới đoạt xá thần nữ. Vẫn là nói Diêu Khả Hân không có bị giết, mà là làm đại cục suy nghĩ, tự nguyện hy sinh, tiếp đó đoạt xá thần nữ cố thân thể này. Nhưng bây giờ không phải hiếu kỳ thời điểm, thu đến Diêu Khả Hân tin tức địch nữ hạm lao sư lập tức hiện thân, cùng Diêu Khả Hân tụ hợp. Diêu Khả Hân nhìn xem đơn độc bao phủ cả tòa thiên thần đạo ngăn tre cái giới, liên thủ Nam châm đồng loạt ra tay công kích cái giới. cấp 99 nàng sử dụng cấp 99, dung hợp cấp 99 đâm xuyên ma tinh truy giải vũ khí, có thể thoải mái đâm xuyên la thiên mở ra cái này chỉ có cấp 95 ngăn tre cái giới. Nam châm bổ khuyết thêm một chảo, cho mện có thể xé mở một cái lỗ to lớn, từ đó đột phá kết giới tiến vào bên trong. Phúc, xoẹt. Diêu Khả Hân cùng Nam châm lần lượt xuất thủ, quả nhiên sẽ mở một cái to lớn kết giới lỗ hổng. Diêu Khả Hân lập tức bay vào, Nam Trâm mang theo đứng ở trên đầu nó lần nữa tàng hình địch ngữ hàm lao sư bay vào. Triệu Minh Chủ dẫn bọn hắn đi vào. Khương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy, Triệu Thừa càng lập tức thi triển trộm được Thiên Khuyết bộ kỹ năng rời khỏi phong thiên kết giới, tiếp đó mang theo Diêu Khả Hân cùng Nam Trâm lần nữa thi triển Thiên Khuyết bộ kỹ năng trở về phong thiên trong lĩnh vực. Lần này cân thắng lợi bắt đầu hướng về Khương Diên bọn hắn nghiêng. Cấp 99 Khương Diên cùng cấp 99 Diêu Khả Hân một chố đối phó cấp chín mươi thần cùng cấp chín La Thiên. Cấp chín Nam Trâm thì cung cấp 97 triệu thừa cản cung cấp 99 hình nộm một chô đối phó cái khác bốn tên 90 mấy cấp thiên long nhân địch ngữ hàm lão sư tại thiên thần điện bên trên tiếp tục tàng hình chiến lực của nàng có hạn gia nhập chiến trường chỉ sẽ cho khương diên cản trở cho nên nàng cần phải làm là bí mật quan sát trong bóng tối chờ đợi khương diên mệnh lệnh Diêu khả hân sau khi đi vào trực tiếp đối mặt thiên thần mà khương diên thì có thể quang minh chính đại theo sát la thiên tiến hành đơn đấu giết đến la thiên liên tục thụ đuổi ngoại giới thiên đế căn bản không cho vương thanh phong đơn đấu cơ hội nhanh chóng qua lại bên trong chiến trường hỗn loạn thừa dịp loạn kích giết lấy cái khác hoa hạ cường giả còn kém hơn năm bạn kinh nghiệm, lại giết ba cái liền có thể đột phá cấp 99, đến lúc đó cuộc nháo kịch này liền có thể kết thúc. Chương 35, Thương Diên, ngươi không có cơ hội. Chương 35, Thương Diên, ngươi không có cơ hội. Tại Nam Châm cùng cấp 99 hình nộm trợ giúp tới, Triệu Thừa càn bên kia thành công đem bốn tên thiên long nhân giết đi. Phục sinh chi quan phạm vi bao trùm cũng bao phủ cả tòa Thiên thần đảo, bởi vậy cái này bốn tên thiên long nhân bên trong loại trừ một cái cấp 95 cùng một cái cấp 96 không thể phục sinh, còn lại hai cái cấp 93 phục sinh sau đẳng cấp đều hạ xuống một bậc. Khương Diên khống chế cấp 99 hình nộm đánh giết Thiên Long Nhân sau, kinh nghiệm sẽ trực tiếp đặt ở trên người Khương Diên. Rất nhanh, hình nộm cướp đoạt bổ đao kinh nghiệm, đem có thể bị phục sinh chi quan phục sinh hai cái Thiên Long Nhân cho giết tới rất xuống cấp 90. Thu về hình nộm trong tay cấp 99 trường đường, Khương Diên cắt đứt cùng hình nộm ở giữa tinh thần liên hệ. Hình nộm lập tức hóa thành ma lực phân tử, tiêu tán ở không trung. Khương Diên tập trung tinh thần cùng La Thiên bày ra chiến đấu, mỗi một lần công kích đều để La Tiên cảm giác áp lực. Tiểu tử ngươi là thật mật thiên a? La Tiên nhịn không được đánh giá rõ ràng cương diên phía trước thi triển hợp thể kỹ năng cùng thiên ma kỹ năng vừa mới kết thúc theo lý thuyết loại này bạo phát loại hình kỹ năng sau khi kết thúc thân thể đều sẽ xuất hiện nghiêm trọng tiêu hao suy yếu dấu hiệu nhưng Khương diên mang đến cho hắn một cảm giác hình như cũng không nhận được ảnh hưởng gì thậm chí còn hóa thân thành ác ma hình thái toàn trình đè ép hắn đánh phản phất thân thể không có chút nào tiêu hao như Khương diên không ngừng bung ma vương kiếm phát động mạnh mẽ tiến công nửa kia không vui nói ngươi không có ý định giải thích một chút gì giải thích cái gì la thiên hỏi ngược một câu tiếp đó một bên ngăn cản cương diên tiến công vừa nói giải thích ta tại sao muốn cùng thiên đế hợp tác Tại sao muốn phản bội các ngươiư? Khương Diên nghe lấy La Thiên trong giọng nói có chút bừa cỡ thú vị, nhìn xem La Thiên khoẹt miệng hơi hơi nâng lên chân biếm nụ cười, cũng lời đến dầu gì hiếu kỳ La Thiên tại sao muốn làm như vậy? Triệu Thừa càng còn tại giết lấy phục sinh sau rất xuống cấp 92 tên tiên Long Nhân mà Nam Trâm đã bay tới, giúp Diêu Khả Hân đối phó Thiên Thần. Cuối cùng Diêu Khả Hân tại phương diện chiến đấu không bằng Khương Diên hung hãn như vậy, cho nên đồng cấp dưới tình huống, coi như Thiên Thần mấy cái tiên nan giải kỹ năng đều bị Thương Diên đổi phá, nàng cũng không cách nào cùng Thương Diên đồng dạng để ép Thiên Thần đánh lúc này thiên thần cũng đã ý thức được trước mắt cái này đoạn xá nữ nhi của hắn hàng giả khẳng định không phải ma nhãn biểu hiện cấp 97 đơn giản như vậy bởi vì cấp 97 thức tình giả tại không có thi triển kỹ năng thu được thuộc tính tăng phúc dưới tình huống là không có khả năng cùng hắn chia 5 năm bây giờ nhiều một đầu cấp 98 ma long thiên thần lập tức cảm thấy áp lực bị nam châm cùng diêu khả hần cho giết đến liên tục bại lui nhất là nam châm bản thân liền là một đầu độc long vô luận là công kích vật lý kỹ năng vẫn là ma pháp công kích kỹ năng đều ẩn chứa cường đại độc tố thiên thần mặc dù là cấp 99 nhưng mà chúng nam châm trên mình kích động thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Cuối cùng hắn hiện tại trên mình nhẫn chứa vật đều bị Khương Diên cho tức Vũ khí phong cấm, Vô Pháp lấy ra trị liệu dược thủy và giải độc thuốc tiến hành chống cự. Mà hắn mang tới bốn tên tiên long nhân cường giả, hai cái cao hơn cấp 90 từ, Vô Pháp bị phục sinh chi quan phục sinh ra hỏa đã chết, còn lại hai cái thì bị giết tới rất xuống cấp 90, hiện tại còn bị Triệu Thừa cản cho giết tới đẳng cấp rơi xuống cấp 87. Triệu Thừa càng tiếp tục giết tiếp đã Vô Pháp thu được kinh nghiệm, nhưng mà mặc kệ bọn hắn mặc kệ, hai cái này cấp 87 ra hỏa hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ cho bọn hắn mang đến quá nhiều. Nhất là bên trong một cái vẫn là trị liệu hệ người nghiệm. Hắn suy nghĩ một chút, tinh thần truyền âm hỏi, "Khương Diên, hai người này xử lý như thế nào?" Khương Diên lời ít mà ý nhiều nói, đem trên người bọn hắn trang bị vứt, tiếp đó chói lại. "Đây đều là kinh nghiệm tài nguyên, chói lại đến lúc đó lưu cho người khác đánh giết tăng cấp." Tại khi nói chuyện, Khương Diên theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện cấp 95 khải giáp trang bị, trực tiếp thi triển tiền công khai vật kỹ năng, đem khải giáp trang bị cho chế tạo trưởng thành lớn lên kim loại xích, trực tiếp ném cho Triệu Thừa Càn. Chỉ thấy Triệu Thừa Càn ngay tại vũ lực đảo lấy một nam một nữ, hai tên tiên long nhân quần áo trên người trang bị Hắn tiếp nhận Khương Diên hiện trường chế tạo ném tới kim loại xích, thừa dịp cái này hai tên tiên long nhân phục sinh sau trạng thái tinh thần còn có chút nấc trệ, trực tiếp cắt ngang hai chân của bọn hắn, trước tiên đem cổ của bọn hắn cho trói lại, sau đó tiếp tục đảo trên người bọn hắn quần áo trang bị. Lúc này, La Thiên bắt được Khương Diên phân thần khe hở, tìm đúng thời cơ đâm ra một kích chí mạng. Nhưng mà Khương Diên đã sớm chuẩn bị, miễn dịch thương tổn. Kỹ năng này có thể để cho Khương Diên ở vào chín, 9. 9 giây vô địch trạng thái, miễn dịch hết thảy thương tổn. Hắn trực tiếp coi thường La Thiên đâm về giết hồn một kiếm. Tay trái thậm chí vươn đi ra một mực nắm chặt La Thiên đã đâm tới lợi nhận. Cùng lúc đó, Thương Diên ma vương kiếm trong tay hướng về La Thiên cái cổ vung chém tới. Không tốt. La Thiên phát hiện lưỡi kiếm đâm không vào yết hầu Thương Diên lúc liền đạo ý thức được không ổn. Hắn cũng là quả quyết, trực tiếp buông tay bỏ kiếm, thân thể ngửa về sau một cái, chân phải đạp mạnh mặt đất hướng về sau bay ngược, kéo ra cùng Thương Diên ở giữa khoảng cách. Mất đi vũ khí La Thiên, hiện tại liền càng thêm khó mà chống đỡ, càng khó mà ngăn cản Thương Diên mạnh mẽ tiến công. Phản ứng thật nhanh. Thương Diên không thể không bội phục La Thiên cái này nghịch thiên phản ứng, đổi thành người khác Thương Diên một kiếm này khẳng định sẽ thật chém vào đối phương trong cổ. Chỉ có thể nói La Thiên Giá hỏa này là thật có có chút tài năng. Thương Diên tịch thu La Thiên thanh này lên tới cấp 99 tiên cương kiếm, đem nó thu vào trong nhận chữa vật, tiếp đó lợi dụng miễn dịch thương tổn kỹ năng chín, 9 giây vô địch trạng thái, tiếp tục thừa thắng sung lên. Xét đánh, bóng dáng Thương Diên lóe lên, lập tức xuất hiện tại La Thiên trước mặt, ma vương kiếm trong tay đối La Thiên phủ đầu đổ tới. La Thiên chật vật tránh né, không ngừng lùi lại. Bụ, quét, chém, đâm, chém. Khương Diên Ma Vương kiếm trong tay như linh xà vũ động, La Thiên không có vũ khí có thể chính diện ngăn cản, nhất chữ vật nhận lấy phong cấm, bởi vậy thụt lùi tránh né trong quá trình, trên người hắn vẫn là xuất hiện mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. Trọng điểm là Khương Diên hiện tại là ác ma hình thái, mỗi một lần công kích đều ngoài định mức kèm theo ác ma chi lực sát thương ma phát, điên cuồng ăn mòn La Thiên vết thương, gia tốc lấy khí huyết trôi đi. Một bên khác Thiên Thần cũng không dễ chịu, Nam Trâm cùng Diêu Khả Hân cũng để cho Thiên Thần trên mình bắt đầu bị thương, đến mức Thiên Thần hiện tại cũng buồn đến chết, sớm biết cái này Cương Diên khó như vậy giết. Hắn cũng không cùng La Thiên Liên thủ đối phó Khương Diên. Còn có thiên đế tên kia không phải nói rất nhanh liền có thể đột phá cấp 99 à, kết quả bây giờ còn chưa có đột phá, còn không tranh thủ thời gian đi vào chợ giúp bọn hắn. T. La Thiên lần nữa bị Khương Diên bổ thương lần này hắn không thể triệt để tránh đi, chỉ thấy Khương Diên Ma Vương kiếm trong tay phát động bạo kích cùng phá giáp kỹ năng, lưỡi kiếm cuối cùng trực tiếp rạch ra trên người hắn phòng trang, tại vai trái của hắn vị trí dọc theo dưới phải bụng vị trí, cắt ra một vết kiếm hàn sâu. Máu tươi róc rách tuôn ra, lập tức nhuộm hồng La Thiên áo, thấm nhập phía dưới của lót. Cũng liền tại lúc này Thiên thần đảo bên ngoài kết giới Thiên Đế cuối cùng đột phá cấp 99, hắn nhanh chóng bay về phía Thiên thần đảo, coi thường vẫn là cấp 98 vương thanh phong ngăn cản, một kiếm đem nó đánh xuống mặt đất, tiếp tục bay về phía Thiên thần đảo. Tiếp đó một kiếm bổ ra ngăn che kết giới, ánh mắt nhìn về phía toàn thân đấm máu, lúc nào cũng có thể bị Thương Diên giết chết La Thiên. La Thiên cũng nhìn lại, tiếp đó khoẹt miệng lộ ra một vòng tự tin lại kích động đủ cười. Thương Diên, ngươi không có cơ hội. Trương 36, ngựa Sáu, ngùng, ta không nghĩ phi thăng. Trương Ba Mươi Sáu, ta không nghĩ phi thăng nhìn xem La Thiên sắp chết đến nơi còn cười được bộ dáng. Thương Diên luôn cảm giác cái này, lão âm bị khẳng định còn có dấu hậu triêu. Thiên đế đột phá cấp 99 Z đi bảo. Thương Diên lơ đễnh, ngược lại giết La Thiên hoặc là Thiên Thần, tiếp xuống chỉ là Thiên đế cũng khẳng định không nói chơi. Nhưng mà lúc này, La Thiên thể nội đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại ma lực khí tức, tạo thành một cỗ tràn ngập uy áp khí tràng, đem hắn cho bao phủ trong đó. Thiên nhân hợp nhất. Tại Thương Diên khiếp sợ nhìn kỹ, Thiên đế dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên xuất hiện tại La Thiên bên cạnh, sau đó cùng La Thiên hòa thành một thể. Hợp thể ký nam ngư. Thương Diên kinh ngạc nhìn xem ngay tại hòa làm một thể La Thiên cùng Thiên đế. Ma Vương kiếm trong tay muốn cắt ngang bọn hắn dung hợp, nhưng lại bị trên người bọn hắn bắn ra tràn ngập áp ma lực khí tức ngăn cản. Cỗ này mạnh đến để Phương Diên tràn ngập áp lực ma lực khí tức như là hộ thuẫn đồng dạng, đem La Thiên cùng Thiên Đế cho một mực bảo hộ trong đó. Đồng thời, trên không đột nhiên xuất hiện một mảnh thất thải tường vân, một chùm kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại tường bước hòa làm một thể La Thiên cùng Thiên Đế trên mình. Lúc này, phù cận trong hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một cái to lớn tay khô lâu từ bên trong ló ra. Tiếp đó có tinh thần truyền âm theo trong tay cô lâu truyền ra ngoài, đạo hữu, mang ta phi thăng. Phi thăng bao quanh La Thiên cùng tiên Đế Ma lực khí tràn cường đại đến liền không gian đều vặn vẹo đến mức Khương Diên đáng người chỉ có thể lờ mờ thấy rõ La Thiên cùng tiên Đế hòa thành một thể. Khô lâu này tay liền là thiên thần hậu chiêu hư, khó trách thiên thần có thể theo trên tay của Khương Diên thoát đi. Chỉ thấy cùng La Thiên giống nhau đến mấy phần âm thanh từ bên trong truyền ra, tản mạn nói: Ngựa bụng, ta không nghĩ phi thăng. Dứt lời, chỉ thấy hai người dung hợp sau xuất hiện cùng La Thiên có bảy phân tương tự nam nhân đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại ma lực khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn cố kia tràn ngập cảm giác cát bách, không giống với ma lực. Có lẽ có lẽ xưng là thần lực khí tức đột nhiên hư không tiêu thất, cùng thần giới ở giữa cắt đứt liên hệ. Thế là không trung thất thải Tuân Vân, cùng đem hắn cho bao phủ lại chuẩn kia kim quang cũng theo đó chậm chậm tiêu tán, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua đầu dạng. Vết nước hư không bên trong, khổng lồ tay cô lâu rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi làm sao làm được? Ngươi không phải đột phá cấp 100 ư? Thế nào thần lực đột nhiên biến mất? Ngươi đoán. Cường đại ma lực khí tức theo La Thiên thể nội bắn ra, chỉ thấy hắn một bước phóng ra, đột nhiên xông vào vết nước hư không bên trong, trực tiếp thông qua cường đại ma lực trấn áp tay cô lâu đem nó theo vết nước hư không bên trong mang ra ngoài. Thần phạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng hơn cường đại ma lực khí tức theo La Thiên thể nội bắn ra, bầu trời nháy mắt bị hắc vân bao phủ, lôi điện như là như du long tại trong mây đen tạt loạn. Nguyên bản tiên phạt kỹ năng, hiện tại tấn thăng làm kỹ năng đồng dạng, nhưng mà uy lực càng cường đại hơn thần phạt kỹ năng. Cương Diên lúc này mới có thể khóa chặt La Thiên, ma nhãn thành công tra xét đến hắn giao diện thuộc tính. Tính danh: La Thiên trùng tộc, Hoa Hạ tổ tiên long tộc nghề nghiệp, tư thiên giám, thần cấp, hồng long thiên tôn, thần cấp, đẳng cấp, cấp 100. Khi thấy Tư Thiên giám nghề nghiệp bên trong Thương Diên một mực hiếu kỳ, cái kia bị che giấu kỹ năng lúc, Thương Diên rốt cuộc hiểu rõ La Thiên bộ cục. Thiên nhân phân cách kỹ năng này có thể để cho La Thiên phân chia ra một chính mình khác, phân cách sau khi hoàn thành, Thiên nhân phân cách kỹ năng liền sẽ biến thành thiên nhân hợp nhất tùy thời có thể thi triển kỹ năng, biến trở về hoàn chỉnh bản thể. Cho nên La Thiên liền là một cái con lai, thể nội lưu có hoa hạ tộc máu tươi, cũng lưu có thiên long tộc máu tươi. Bởi vậy thi triển thiên nhân phân cách kỹ năng hắn phân cách thành hai người sau, một cái trở thành thuần chủng người hoa hạ La Thiên một cái khác đi theo mẫu tính, trở thành thuần chủng thiên long nhân doanh thiên. Đây chính là vì sao Khương Diên lúc trước đánh giết La Thiên lúc, đánh giết nhắc nhở biểu hiện chính là người hoa hạ. Mà thân là người hoa hạ La Thiên lại lựa chọn cùng Thiên Long nhân Thiên Đế hợp tác nguyên nhân. Chỗ không xa, Thiên Thần nhìn xem La Thiên cùng Thiên Đế hòa là một thể, đột nhiên thăng cấp cấp 100 sau, toàn bộ người cũng đều ngây mận cả người. Mà để hắn càng khiếp sợ là đột phá cấp 100, tùy thời đều có thể phi thăng thần giới La Thiên dĩ nhiên có thể cự tuyển phi thăng. Đây thật là sống lâu gặp. Phi thăng là không thể kháng, đột phá cấp 100 sau lập tức liền sẽ cùng thần giới ở giữa đặt thành liên hệ, cho nên cường giả phi thăng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài phi thăng thời gian, làm thần lực suy yếu đến vô pháp lại kéo dài tình trạng, liền sẽ tướng ép truyền tống đến cái gọi là thần giới. Có thể thấy được cái này là thiên khẳng định là có kỹ năng gì thủ đoạn có thể chặt đứt cùng thần giới ở giữa liên hệ, bởi vậy phi thăng tiếp đón cũng bởi vậy gián đoạn biến mất. Địch Ngữ Hàm lão sư, tùy thời chuẩn bị hồi tưởng. Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy, lần nữa phát động tiến công, muốn cảm thụ một chút từ hai cái cấp 99 phân thân dung hợp thành cấp 100 La Thiên bản thể cùng chỉ có cấp 99 hắn ở giữa đến cùng lớn bao nhiêu khoảng cách. Hắn kỳ thực thông qua ma nhãn đã thấy La Thiên thuộc tính, cấp 100 La Thiên, toàn thuộc tính là cấp 99 cấp 2. Nói cách khác, hiện tại La Thiên toàn thuộc tính cao hơn hắn một lần. Cái này kỳ thực cùng hắn cùng nam châm hợp thể, hoặc là thi triển thiên ma kỹ năng sau thuộc tính không sai biệt lắm. Chỉ là La Thiên thuộc tính số liệu bên trong loại trừ ma lực bên ngoài, còn nhiều ra 100 điểm thần lực. Thương riêng không biết rõ thần lực tác dụng là cái gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được La Thiên giờ phút này mang đến cho hắn, tràn ngập nguy hiểm vô hình nguy ác. Có lẽ là chịu đến thần lực ngăn cản, Khương Diên thử nghiệm thi triển sửa chữa kỹ năng nhằm vào La Tiên, nhưng mà lần này nhưng không có sửa chữa quyền hạn. Mà lên tới cấp 100 La Tiên, nguyên bản bị sửa chữa phá hoại kỹ năng, cùng bị Triệu Thừa cản trộm đi thiên khuyết bộ kỹ năng cũng đều khôi phục đổi mới. Đồng thời thiên khuyết bộ kỹ năng còn tấn thăng làm thần khuyết bộ. Xét đánh, Khương Diên nhanh như điện chớp lóe lên đến La Tiên trước mặt, chỉ thấy La Tiên hờ hợt như nâng lên thiên đế thường dùng cấp 98 trường kiếm phải mái ngăn lại Khương Diên thế công, đồng thời tay trái của hắn còn tại cưỡng ép đè xuống trên mặt đất kịch liệt rẽ rựa thần cánh tay phải. Nếu như ta đoán đến không sai, Tiếp xuống ngươi hẳn là dự định để địch ngửa hàm quay lại thời gian, tiếp đó đuổi tại ta khôi phục bản thể phía trước đem ta giết chết đúng không?" La Thiên yên lặng nói lấy. "Ừm ừm." Đạo thứ nhất thần phạt kỹ năng đánh xuống, Thương Diên tránh cũng không thể tránh, nháy mắt bị đánh đến hướng về đối diện rơi xuống. "Thương Diên." Diêu Khả Hân lo hô hô hảo, cấp bách bay về phía Thương Diên, thi triển thiên sứ ban ân kỹ năng tiến hành chữa trị. "Hả?" La Thiên nhìn về phía Diêu Khả Hân. "Thì ra là thế, nguyên lai thần nữ là bị Diêu Khả Ân bắt sát, khó trách không nhìn thấy Diêu Khả Ân xuất hiện tại chiến trường." Hiện tại liền còn lại địch ngữ hàm không có hiện thân. Dùng ta đối Khương Diên hiểu rõ, địch ngữ hàm khẳng định tại thiên thần đạo bên trong, đồng thời khoảng cách sẽ không quá xa. Lúc này, chịu một đạo thần phạt lôi tiếp Khương Diên run rẩy toàn thân tê dại, ngoài ra còn có chút da chóc thịt bong, miệng vết thương còn buộc lên chảy nhỏ giọt dòng điện thân thể đứng lên. Đây chính là cấp 100 khoảng cách dư. Mắt Khương Diên nhíu lại, nhắc nhở, địch ngữ hàm lão sư, thanh không ma lực, hồi tưởng đến khoảng cách xa nhất thời gian tiết điểm. Chương 37, Khương Diên, ngươi không thể giết ta. Chương 37, Khương Diên, ngươi không thể giết ta. Nam trầm, tới Khương Diên tinh thần truyền âm huo hảo, Nam Trâm lập tức bay tới, thiên thần không có ngăn cản. Trên mình địch nữ hàm đeo một đầu cùng Nam Trâm cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh dây truyền, nàng thu đến Khương Diên nhắc nhở, lập tức thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng cùng Nam Trâm đổi vị. Một mực ở vào tàng hình trạng thái, ở phía xa bí mật quan sát lấy Khương Diên đám người, cú bụng trộn phục dụng ma lực dược thủy bổ đầy ma lực địch nữ hàm đổi vị tới sau, tàng hình kỹ năng lập tức giải trừ, bại lộ an mặc khải giáp răng rốc. La Thiên tinh thần lực có phát giác, nấy mắt khống chế thần phạt kỹ năng đạo thứ hai thần phạt lôi kết bổ về phía địch nữ hàm. ầm ầm công bố cường đại lôi điện màu vàng bổ vào trên mình địch ngữ hàm, địch ngữ hàm đầu đội cấp 96 chấm cái tóc bị động phát động phòng ngự hộ thuẫn. Nhưng mà thần phạt lôi kiếp nháy mắt đánh tan hộ thuẫn, rơi vào trên đầu của nàng. Đây chính là liền khương diên đều bị đánh đến ra chóp thịt bong cấp 100 thần phạt lôi kiếp, cho dù địch ngữ hàm có bị động phòng ngự hộ thuẫn suy yếu không ít thương tổn, cũng vẫn là bị đánh đến hấp hối, suýt nữa chết bất đắc kỳ tử. Bất quá tại cái này trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, nàng đã thênh không ma lực, thi triển xong thời gian hồi tưởng kỹ năng. Lập tức, phương viên 9600m bên trong tất cả nhân sự vật trạng thái đều hồi tưởng đến 51 giây phía trước chỉ thấy không trung thần phạt lôi vân trong khoảnh khắc tan thành mây khói, liền như chưa từng xuất hiện như đẩy ra hết vân tái hiện quan minh mà thi triển thiên nhân hợp nhất kỹ năng từ hai cái cấp 99 phân thân khôi phục thành cấp 100 hoàn chỉnh bản thể la thiên lúc này cũng bởi vì trạng thái hồi tưởng đến năm một giây phía trước bị ép phân chia thành cấp 99 mươi la thiên cùng cấp 98 mươi thiên đế chịu đến thần phạt lôi tiếp công kích làn da mặt ngoài xuất hiện nhiều đạo vết nứt vết thương khương diên cũng là nháy mắt khỏi hẳn toàn bộ người trạng thái hồi tưởng đến năm giây phía trước hắn nhìn xem cho mày hình như khó mà tiếp nhận cái quá trình này la thiên cùng thiên đế ngươi lạnh nói, thất sắc a. Ngươi tuy là đoán được ta sẽ đem địch ngữ hàm lão sư thời gian tiếng vọng kỹ năng cho đổi thành thời gian hồi tưởng nhưng mà kỹ năng này hiệu quả lại cùng trong tưởng tượng của ngươi một trời một vực. Dứt lời, Khương Diên thẳng hướng La Thiên, cũng hô hào nói, các vị, trước hết giết La Thiên cùng Tiên Đế. Lập tức, Diêu Khả Hân cùng Nam Trâm không còn vây công Tiên Thần, nhộn nhịp hướng về La Thiên cùng Tiên Đế đánh tới. Triệu Thư Càn vô pháp bước ra tới, bởi vì cái kia hai cái đã tử vong thiên long nhân sống lại, tử vong trạng thái hồi tưởng đến năm 1 giây phía trước còn sống trạng thái. Mà các hai cái bị giết tới cấp 87 đã trói lại Thiên Long Nhân cũng hồi tưởng đến năm một giây phía trước vẫn là cấp 93 bộ dáng, mà kinh nghiệm của hắn cũng bởi vậy mắc ngược về tới năm một giây phía trước số liệu. Địch ngữ hàm thời gian hồi tưởng kỹ năng là nhằm vào trong phạm vi lĩnh vực tất cả nhân sự vật trạng thái hồi tưởng từng tới đi nào đó một cái tiết điểm trạng thái, mà không phải là Thiên suy nghĩ thời gian chạy ngược. Bởi vậy cấp 96 địch ngữ hàm lão sư tại mãn ma lực năm hơn một nghìn dưới tình huống, thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng nhiều nhất có thể để cho tình trạng của bọn họ hồi tưởng đến năm giây phía trước. Mà năm một giây hôm trước đế còn không đột phá cấp 99, cho nên dung hợp thành hoàn chỉnh thể trạng thái La Thiên, bởi vậy phân cách trở về phân thân trạng thái. La Thiên hiện tại có chút gấp. Hắn đã sớm đoán được địch ngữ hàm lại là Khương Diên một cái hậu chiêu át chủ bài, chỉ là hắn đánh giá cao địch ngữ hàm sửa chữa sau thời gian hồi tưởng kỹ năng, cho là địch ngữ hàm thời gian hồi tưởng kỹ năng là có thể để cho thời gian chạy ngược đến nào đó một cái thời gian tiết điểm. Đến lúc đó hắn tiên đế phân thân ở bên ngoài như cũ có thể tiếp tục giết người đột phá cấp 99, sau đó tiến vào dung hợp thành hoàn chỉnh thể Kết quả không nghĩ tới kỹ năng này chỉ là để thân thể của bọn hắn trạng thái hồi tưởng đến một cái nào đó thời gian tiết điểm đến mức hiện tại hắn Thiên Đế phân thân cũng bị vây ở Thiên Thần Đạo bên trong. Xét đánh. Thương Diên nháy mắt lóe lên đi qua, cầm kiếm bổ về phía La Thiên. Diêu Khả Hân cũng thi triển dưới chân Thuấn Di Ma Tinh Kỹ Năng, phối hợp Thương Diên cùng một chỗ công kích La Thiên. Nam châm thì phun ra độc dịch đạn công kích cùng nó đồng cấp Thiên Đế. Thiên Thần thấy thế lập tức bay về phía phía trước bị La Thiên chân áp lại thần cánh tay phải tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy, đưa ta ra ngoài, ta mang ngươi phi thăng cầm lồ tay khô lâu thần cánh tay phải nắm chặt thiên thần, coi thường triệu thừa cản thi triển phong thiên kết giới cùng bao phụ thiên thần đạo ngăn che kết giới, trực tiếp xé rách hư không, mang theo thiên thần rời đi thiên thần đạo thương Diên Người không ngăn cản thiên thần, hắn tiếp xuống rất nhanh cũng sẽ đột phá cấp 100, đến lúc đó các ngươi như cũ không đối phó được hắn. thương Diên hiện tại chỉ muốn xử lý la thiên cái này lao âm bị con lai, công kích dị thường hung mãnh phối hợp diêu khả hơn một chỗ, giết đến la thiên khó mà chống đỡ. Sửa chữa Khương Diên đem Diêu Khả Hân thánh Quang kỹ năng đổi thành không có kỹ năng hồi chiêu, nhưng mà mỗi giây đều sẽ tiêu hào 1.000 ma lực thời gian kỹ năng. Diêu Khả Hân hiểu ý, lập tức thi triển thời gian kỹ năng, chậm chạm 9.9 lần tốc độ thời gian trôi qua, nhưng mà nàng bản thân không bị ảnh hưởng, bởi vậy động tác của nàng tốc độ tại Khương Diên cùng La Thiên trong mắt tương đương với gia tốc 9.9 lần. Cùng lúc đó, Khương Diên bắt đầu thu hồi ban đầu ở phục hoạt đảo bên trong liền ký sinh tại La Thiên thể nội ma lực bản nguyên. Lúc trước hắn là cấp 84 bởi vậy thi triển ký sinh kỹ năng chỉ cần ký sinh thời gian dài vượt qua tám mươi phút liền có thể tùy thời hấp thu cấp đoạt đối phương thể nội 84 ma lực phía trước La Thiên đã tiêu hao không ít ma lực hiện tại Khương Diên thu hồi ký sinh ở trong cơ thể hắn ma lực bản nguyên lập tức thanh không La Thiên điểm ma lực bất thình lình biến hóa để Diêu lực thân thể đột nhiên cứng đờ Diêu Khả Hân thừa cơ đâm ra trong tay cấp 99 truy dài vũ khí thành công theo bên phải đâm vào La Thiên đầu thành công trong lòng Diêu Khả Hân cuồng hỉ Khương Diên thuận thế bổ đau một kiếm bạo kích chém vào La Thiên trên cổ phấp máu tươi phun tung vó La Thiên ánh mắt thống khổ tàn nhẫn, trong miệng khục lấy máu tươi, đang cùng Nam Châm giao chiến Thiên Đế cấp bách Hô Hạo, Khương Diên, ngươi không thể giết ta, ta đột phá cấp 100 sau, có thể lần nữa phân cách lượng giới, đem thiên giới bắt đầu phong tỏa, ta cũng có thể tại ngươi đột phá cấp 100 lúc giúp ngươi che giấu diễm thần lực, các ngang phi thăng tiếp đón, bằng không ngươi phi thăng thần giới cũng chỉ sẽ biến thành trong thần giới những cường giả khác trong mắt phá hôi, nhưng chúng ta lưu lại tới, lại có thể chúa tể cái thế giới này, trở thành chân chính thần. Nội tâm Khương Diên không có chút nào gợn sóng, rút ra thật sâu chém vào La Thiên cái cổ ma bướm kiếm lập tức thi triển xét đánh kỹ năng, tiến đến đánh giết thiên đế. Lúc này, Diêu Khả Hân Thu đến đánh giết nhấp nhở. Chỉ là La Thiên cái phân thân này là phân chia ra tới thuần chủng người hoa hạ huyết mạch, bởi vậy đánh giết cấp 99 La Thiên vô pháp thu được kinh nghiệm. La Thiên sau khi chết, bị động phát động thiên nhân hợp nhất kỹ năng, cốt này phân chia ra tới nhục thân cùng linh hồn lập tức hóa thành một đạo huyết quang, cùng thiên đế phân thân hóa thành một thể. Chỉ là bị ép dung hợp về hoàn chỉnh thể La Thiên, y nguyên vẫn là cấp 99 thuộc tính, chỉ là đơn nghề nghiệp biến thành song nghề nghiệp, kinh nghiệm cũng trùng được lên, đáng tiếp trạng thái hồi tưởng đến 51 giây trước sau. Hoàn chỉnh thể hắn còn kém hơn 6 bạn kinh nghiệm mới có thể thăng cấp cấp 100. Tốc chiến tốc thắng. Cương Diên khép quát một tiếng, tiếp tục thẳng hướng khôi phục thành hoàn chỉnh thể La Thiên. Hắn đã muốn giết La Thiên, Thiên Đế, cũng muốn ngăn cản Thiên Thần Phi Thăng. La Thiên Thiên khuyết bộ kỹ năng sớm tại năm một giây phía trước liền đã bị triệu thừa cản trúng đi. Bởi vậy hiện tại La Thiên loại trừ cầu Khương Diên Hạ, căn bản không chỗ có thể trốn. Giờ khắc này, La Thiên sắc mặt mắt trần có thể thấy luống cuống. Chương 38, La Thiên, Thiên Đế, vỡ là. Chương ba La Thiên, Thiên Đế, vỡ là. Viễn cổ thời kỳ. Hoa Hạ tộc cùng Thiên Long tộc là hai thế lực lớn, thẳng đến bản cổ khai thiên tích địa, đem thế giới chia làm thiên giới cùng địa giới. Tiếp đó địa giới từ Hoa Hạ tộc chủ giết, thiên giới từ Thiên Long nhân chúa thể, vậy mới kết thúc lưỡng tộc ở giữa tiếp diễn nhiều năm chiến đấu chém giết. Lúc đương thời bộ phận người Hoa Hạ bị ép lưu tại thiên giới, chỉ là vài ngàn năm trước cơ bản liền đã bị Thiên Long tộc cho diệt tuyệt. La Thiên liền là thiên giới bên trong may mắn còn sống sót Hoa Hạ tộc nam nhân cùng Thiên Long tộc nữ nhân giao phối sau tạo ra xuống hôn huyết sản phẩm. Hắn sống hơn hai năm, cùng thiên thần Vũ Hoàng là cùng một cái thời đại thiên tiêu. Dựa vào man thiên Quá Hải kỹ năng, hắn hoàn mỹ che giấu hôn huyết thân phận, vậy mới không có bởi vì thể nội chảy dị tộc tạp chủng huyết mạch, từ đó gặp phải Thiên Long Nhân bội tận đế tuyệt. Làm Độ An toàn quá đáng lúc cường giả Như Mây, là hắc ám nhất hỗn loạn thiên giới thời kỳ, lúc ấy liền đã cấp 97 La Thiên lựa chọn bế quan ngủ say. Hắn chủ yếu mỗi trăm năm thức tỉnh một lần, dự định hầm chết những cái kia đẳng cấp thực lực cao hơn hắn cường giả, đến lúc đó cường thế đến đâu xuất quan, đánh giết đại lượng Thiên Long Nhân cường giả, từ đó phi thăng chứng đạo. Không nghĩ tới chịu đựng chịu đựng, 2000 năm đi qua, thiên giới cách cục vậy mới có thể ổn định lại. Chúng tộc khác thức tỉnh giả đều đã bị cường giả như Vân Thiên Long tộc cho đội tận giết tuyệt, mà Thiên Long trong tộc chỉ còn một cái cấp 99 đồng thời kỳ Thiên Thần còn có thể tạo thành đối hiếp đối với hắn. Dưới tình huống bình thường, trừ phi tiến vào triều sâu bế quan ngủ đông, đồng thời dùng đại lượng một ma thạch cùng ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực cường giả tinh huyết tiến hành thời gian giảnh âm, bằng không coi như là cấp 99, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống mấy trăm năm, tiếp đó triệt để chết giả. Thiên Thần không biết từ nơi nào nắm giữ đoạt xá phương pháp, mỗi lần nhập thân gần chết giả sau, liền sẽ đoạn xá người khác thực hiện trọng sinh. La Thiên tuy là cũng tâm động, nhưng hắn không dám mạo hiểm đoạt xá, bởi vậy những năm gần đây một mực duy trì thời gian dài bế quan ngủ say, thẳng đến 100 năm trước tỉnh lại, biết được thiên thần đoạt xá cấp S cấm diện sư nghề nghiệp, dự định bỏ lệnh cấm phong ấn, để thiên giới trở về phụ xuống địa giới tí tức, vậy mới triệt để kết thúc dài đến 2000 năm bế quan ngủ đông, tiếp đó đến gần thiên thần, trở thành thiên thần bộ hạ tam đế một trong. Đằng sau liền là chỗ thứ nhất quy khư chi địa thành công giải trừ phong ấn, trở về địa giới, tiếp đó La Thiên nhằm vào tiên thần kế hoạch, bắt đầu chính mình Hắn đột phá cấp 70 lúc, mở khóa thiên nhân phân cách kỹ năng, có thể phân chia ra một chính mình khác hai hướng trưởng thành tăng cấp. Chuyện này với hắn tới nói cũng là một cái bảo mệnh kỹ năng, phân chia ra một chính mình khác, tương đương với nhiều mặt khác một đồng mệnh, mặc kệ cái nào chính mình chết, đều sẽ bị động phát động phân cách sau chuyển hóa làm thiên nhân hợp nhất kỹ năng, từ đó khôi phục thành hoàn chỉnh bản thể. Thiên nhân phân cách có thể căn cứ tự thân nhu cầu lựa chọn phân cách trình độ, tỉ như lúc ấy cấp 97 hắn, có thể lựa chọn chia đều đẳng cấp kinh nghiệm, phân cách thành hai cái cấp 92 chính mình, đồng thời nắm giữ song nghề nghiệp hắn, còn có thể phân cách nghề nghiệp, để hai cái chính mình đơn độc thu được một cái nghề nghiệp. Nhưng hắn không có lựa chọn chia đều, bởi vì này lại suy yếu hắn thực lực tổng hợp, cho nên hắn phân chia ra một cái chỉ có cấp 1 chính mình, đồng thời phân cách chủng tộc huyết mạch, đem thể nội tạp giao huyết mạch phân cách thành một cái hoa hạ tộc, một cái thiên long tộc. Phân chia ra tới chỉ có cấp 1 liền là ma nhãn biểu hiện là hoa hạ tộc là thiên, sau đó đem tư thiên giám nghề nghiệp phân tại trên mình là thiên. Ma bảo lưu lại cấp 97 liền là ma nhãn biểu hiện là thiên long tộc, đi theo họ mẹ thiên Đế doanh thiên. Tại chỗ thứ 2 quy cư chi địa trở về địa giới lúc, lúc ấy đã trở thành Tiên Đế doanh thiên bụng trộm an bài chỉ có cấp 1 La Tiên trà trộn vào trong đó tiến về địa giới tiến hành búa cùm, trận này dài đến 17 năm búa cùm, nguyên lai tưởng rằng hôm nay cuối cùng có thể vẽ xuống viên mãn ký hiệu, kết quả hắn lo lắm nhất, cho rằng khó giải quyết nhất Khương diên vẫn là đánh vỡ hắn búa cùm. Khương diên, ngươi không thể giết ta, bị ép khôi phục thành hoàn chỉnh thể là thiên, thiên đế, thất kinh hô hào, chỉ có ta có thể ngăn cản thiên long nhân trắng trận xâm lớn, chỉ có ta có thể lần nữa phong ấn thiên giới, phân cách lưỡng giới. ngươi như giết ta, đến lúc đó không có người có thể ngăn cản được thiên long nhân trắng trận xâm lớn, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành hoa hạ tộc tội nhân, sẽ trở thành toàn bộ địa cầu tội nhân. Cương Diên một kiếm đẩy lùi La Thiên, lực lượng cường đại chấn đến La Thiên cầm kiếm miệng hổ hơi tê tê, hắn trực tiếp trả lời một câu, không chỗ treo vị. Hắn vốn là không nghĩ quá đáng chú ý thế, thúc đẩy hắn một mực đến nay liều mạng giết chóc thăng cấp động lực vốn là không phải là vì thủ hộ địa cầu, thủ hộ toàn bộ nhân loại, hắn muốn bảo vệ chỉ có thân bằng hảo hữu, nhưng mà thân bằng hảo hữu lại bị La Thiên lừa giết, bởi vậy hắn hiện tại cũng chỉ muốn giết La Thiên, cho bọn hắn báo thù. Về phần La Thiên là có hay không có thể lần nữa phong ấn thiên giới, phân cách lưỡng giới, cái này cùng hắn có dính dáng gì? Tội không tội nhân, hắn cũng không để ý. Bạo bích. Phá giáp, Thương Diên mã đủ bình điên cuồng vây tay bên trong Ma Vương kiếm, một bên Diêu Khả Hân cũng không nhận lạ thiên ngôn ngữ quá nhiều, phối hợp thương Diên nhanh chóng xuất kích. Rất nhanh, La Thiên, Thiên Đế, trên mình bắt đầu xuất hiện nhiều đạo vết thương. Hắn ngăn cản một cái cấp 99 thương Diên liền đã có chút quá sức, bây giờ còn thêm một cái cấp 99 Diêu Khả Hân. Lại thêm mấu chốt kỹ năng đều bị thương Diên đổi phá, đại chiêu kỹ năng lại tiến vào hồi chiêu giai đoạn, dẫn đến hắn hiện tại mệt mỏi ứng phó, chật bật tụ cùng. Phúc. Diêu Khả Hân tìm tới cơ hội, một kiếm đâm xuyên qua La Thiên vai trái. Thương Diên thừa dịp La Thiên bị thương khẽ hở, hỗ trợ ngăn lại La Thiên thuận thế bổ về phía Diêu Khả Hân một kiếm tiếp đó mượn công kích bản tính một kiếm bổ về phía La Thiên lồng ngực cấp 99 bạo kích thêm phá giáp kỹ năng để Ma Vương kiếm thoải mái phá vỡ La Thiên trên mình trang bị phòng ngự tại La Thiên nơi ngực lưu lại một đạo thật sâu vết thương da thịt Diêu Khả Hân người quên đủ cư riêng. ta không phải địch nhân của các ngươi các ngươi giết ta sẽ chỉ để thế cục biến đến càng thêm hỗn loạn để quốc gia tộc người hám sâu trong nước lửa nhưng mà Diêu Khả Hân ngữ khí đồng dạng không quan trọng thậm chí ghét bỏ chán ghét nói lỡ ngươi không phải địch nhân nhưng ngươi là tiểu nhân phụ thân của nàng Kaka Còn có Lâm Bá đều chết tại La Thiên, Thiên Đế, trong tay, nếu không phải Khương Diên nắm giữ Đoạt Xá phương pháp, để bọn hắn có thể đoạt xá trọng sinh, như thế bọn hắn hiện tại chỉ có thể trở thành lạnh như băng vông linh. Ngay vậy, La Thiên biết hắn bất kể nói thế nào cũng không cách nào thay đổi Khương Diên cùng Diêu Khả hơn muốn giết hắn quyết tâm. Hắn vừa cắn răng, cấp bách bay về phía Triệu Thừa Cản. Triệu Thừa Cản cùng địch ngữ hàm cùng địch ngữ hàm thả ra từ long thú ngay tại đối phó cái kia bốn tên Thiên long nhân. Hắn chỉ cần tùy tiện giết bốn cái cấp 90 ra hỏa, liền có thể trở lại cấp 100. Nhưng mà bốn là đã bị thương hắn đồng thời miệng vết thương còn bị ác Ma Chi lực cùng kịch độc không ngừng ăn mòn, căn bản không có khả năng tại Cương Diên cùng ngay dưới mắt Diêu Khả Hân thuận lợi giết người. xét đánh, Thuận Di, Cương Diên cùng Diêu Khả Hân một trái một phải, nháy mắt đuổi kịp La Thiên, bạo kích, phá giáp, đâm xuyên, kịch động, Cương Diên một kiếm chém vào La Thiên trên gáy, trong tay Diêu Khả Hân truy giải thì đối La Thiên phần lưng, đâm thật sâu vào trong đó. Theo lấy một đạo đánh giết hồn huyết tạp chủng nhắc nhở tại Cương Diên trước mắt tỏ ra, La Thiên, Thiên Đế, đến đây vẫn lặng. Là... chương ba cuối cùng vẫn là chọn sai a. Chương 39, cuối cùng vẫn là chọn sai a. Nhìn xem La Thiên mất đi sinh mệnh khí tức thân thể, cảm thụ được La Thiên chết không nhắm mắt bên trong mang theo thống khổ không cam lòng cùng vẫn nộ uấn hận ánh mắt, Thương Diên yên lặng lấy ra phệ hồn phiên trực tiếp đem La Thiên vong linh hồn phách cho Thu đi vào. Về phần La Thiên thi thể, hắn thu vào trong nhận chứa vật, tiếp xuống là làn da, đầu tóc, xương cốt đều có thể dùng tới chế tạo cấp 99 trang bị. Cũng coi là chết có ý nghĩa. Ta trước ra ngoài ngăn cản thiên thần, các ngươi giải quyết xong cái này bốn cái thiên long nhân, nhanh lên một chút trở về thủ. Thương Diên nhắc nhở lấy Diêu Khả Hân. Tiếp đó Thu Hồi La Thiên mở ra ngăn che kết giới tháp, để Nam Trâm trực tiếp truyền tống ra ngoài, rời khỏi triệu thừa cản thi triển phong tiên kết giới, trở về chiến trường. Tại Diêu Khả Hân chậm lại 9.9 lần tốc độ thời gian trôi qua thời gian kỹ năng phía dưới, bọn hắn chỉ là tiêu mười mấy hai mươi giây thời gian liền đem La Thiên dắt đi, mà ngoại giới chỉ là đi qua hai giây. Cho nên tiên thần tại thần cánh tay phải trợ giúp tới rời khỏi tiên thần đảo, cũng chỉ là ở bên ngoài vượt qua hai giây thời gian. Nam Trâm thi triển truyền tống kỹ năng, lập tức mang theo Khương Diên trở về phía ngoài trung tâm chiến trường. Diêu Khả Hân còn tại kéo dài thời gian kỹ năng kéo dài thi triển, nàng còn lại ma lực còn có thể chống đỡ nửa phút, để tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp nửa phút. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, cái này bốn tên bởi vì thời gian hồi tưởng kỹ năng có thể phục sinh, khôi phục lại nằm một giây phía trước trạng thái đỉnh phong thiên long nhân rất nhanh lại bị giết băng. Nguyên bản cấp 97 triệu thừa càn cùng cấp 96 địch ngữ hàm liền có thể dùng 2 địch 4 áp chế bọn hắn. Huống chi loại trừ 2 người bọn họ, còn có một đầu địch ngữ hàm khế ước cấp 90 từ long thú tiến hành phối hợp. Bây giờ cấp 99 Diêu Khả Hận chạy tới. Cái này bốn tên thiên long nhân cũng chỉ có bị ngược phần. Diêu Khả Hân đều không cần thi triển đoạn xá bộ thân thể này, nắm giữ bách biến tinh quân nghề nghiệp kỹ năng, cũng không cần thi triển chính mình thánh thiên sứ nghề nghiệp bên trong phòng ngự kỹ năng cùng trị liệu kỹ năng, trực tiếp dựa đẳng cấp thuộc tính ưu thế, cùng thời gian kỹ năng chậm chạp 9.9 lần tốc độ thời gian trôi qua, phối hợp triệu thừa cản cùng địch ngữ hàm, thoải mái giải quyết bốn tên thiên long nhân. Trong đó hai tên đẳng cấp cao hơn cấp 94 thiên long nhân sau khi chết vô pháp bị phục sinh chi quan phục sinh, còn lại hai tên cấp 93 tiên long nhân tại chỗ phục sinh, đẳng cấp ngã xuống cấp 92. Triệu Minh Chủ giải trừ một thoáng phong thiên kết giới, ta ra ngoài trợ giúp cương diên. diêu khả hân nhắc nhở đồng thời, đem hai cỗ thiên long nhân thi thể thu vào trong đó một mai trong nhẫn chứa vật, tiếp đó theo mặt khác một mai đặc biệt cất giữ trang bị dược thủy trong nhẫn chứa vật lấy ra ma lực dược thủy tiến hành phục dụng. triệu thưa càng sớm kết thúc kỹ năng, đóng lại phong thiên kết giới, nói, ta mang ngươi đi qua, nơi này lưu cho nàng là được. Địch ngữ hàm lão sư gật đầu một cái, tiến tâm, hai người này chúng ta có thể đối phó. tại khi nói chuyện, định ngữ hàm lão sư thừa dịp một người trong đó phục sinh sau tinh thần ý thức có chút đình trệ, liên tục hai tiếng chém đầu lần nữa đem nó đánh giết, mà nàng khuyếch ước từ Long thú cũng cắn chết một cái khác phục sinh sau đẳng cấp rất xuống cấp 92 thiên long nhân, triệu thừa càn mang theo diêu khả hân trực tiếp thi triển theo trên mình la thiên trộm được thiên khuyết bộ kỹ năng, mang theo diêu khả hân nháy mắt vượt qua hư không, trở về phía ngoài đại chiến trường, chỉ thấy Khương diên đã đối mặt thiên thần, nam châm thì tại ngạnh kháng thần cánh tay phải cái kia khủng bố cường đại khủng lồ tay khô lâu, thiên thần thời khắc này biểu tình phản ứng làm động, hiển nhiên không nghĩ tới bị kéo xuống thần đàn la thiên thiên đế, nhanh như vậy liền bị thương diên bọn hắn cho xử lý. Hắn còn nghĩ đến lợi dụng thời điểm này, thừa dịp Khương Diên bọn hắn bị kiềm chế, chớp thủ thời gian tại thần cánh tay phải trợ giúp tới đánh giết Địa Giới cường giả, đột phá cấp 100. Kết quả ngắn ngủi 2 3 giây thời gian, Khương Diên liền đã tới ngăn cản hắn, điều này nói rõ là thiên, Thiên Đế, khẳng định đã chết, bằng không Khương Diên không thể lại buông tha đánh giết La thiên, Thiên Đế, chạy tới giết hắn. Lúc này, phệ hồn thiên bên trong, vong linh hình thái La thiên có chút phiền muộn náo náo. Hắn hối hận cùng thiên thần liên thủ, muốn thừa dịp Khương Diên hợp thể kỹ năng cùng tiên ma kỹ năng tiến vào hồi chiêu giai đoạn lúc, đem Khương Diên giết chết, dùng trừ hậu họa Nguyên bản trong kế hoạch của hắn liền là lợi dụng thiên Thần cùng cái khác Thiên Long Nhân cường giả kiểm chế lại Khương Diên, tiếp đó hắn dẫn dắt Thiên Đế phân thân đánh du kích giết người thăng cấp, để Thiên Đế phân thân an toàn đột phá cấp 99, cuối cùng lại Thiên Nhân hợp nhất thuận lợi đột phá đến cấp 100. Cũng hoặc là hắn lựa chọn một cái phương thức khác, sớm Thiên Nhân hợp nhất khôi phục hoàn chỉnh bản thể, sau đó dùng Man Thiên Quá Hải kỹ năng che giấu Thiên Long tộc hồn huyết thân phận, đi theo Khương Diên đánh giết Thiên Long Nhân thăng cấp. Chỉ là như vậy thứ nhất năng suất quá chậm, đồng thời chiến lược cũng sẽ suy yếu, đồng thời tương đương với thiếu đi một đội mệ. Bởi vì thiên nhân phân cách kỹ năng phân chia ra tới hai cái chính mình cao nhất chỉ có thể đạt tới cấp 99, đẳng cấp đạt tới cấp 99 phía sau, phân thân liền không thể lại thu được kinh nghiệm, cho nên một cái cấp 99 chính mình, tăng thêm một cái cấp 98 chính mình, chỉnh thể chiến lược khẳng định so một cái cấp 99 hoàn chỉnh thể càng cường thế, đồng thời nắm giữ hai cái mạng dưới tình huống, cái nào chết đều không bị ảnh hưởng. Mà hai cái chính mình đều đạt tới cấp 99 lời nói, dung hợp thành hoàn chỉnh thể liền sẽ lập tức đột phá cấp 100, đến lúc đó coi như hắn hôn hết thân phận bại lộ, cái thế giới này cũng đã không ai có thể uy hiếp đến hắn chỉ là ngàn tính bất tính, cuối cùng vẫn là tại địch ngữ hàm thời gian hồi tưởng kỹ năng phía dưới là xe. Sớm biết như vậy, hắn liền không đội đánh giết Khương diên, không cùng tiên thần liên thủ. Hiện tại không những không thể giết chết Khương diên, ngược lại còn tống táng chính mình, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Vong linh hình thái La Tiên, nhìn xem phệ hồn tiên bên trong cái Khắc Tiên Long Nhân cường giả hư phách, đáng tiếc bọn hắn hiện tại cũng thành vong linh chủng tộc, coi như hắn giết những cái này bị Khương diên hấp thu đi vào tiên long nhân vong linh, cũng không cách nào thu được kinh nghiệm. Vàng không hắn còn có một cái dùng vong linh thân phận đặc đạo phi thằng cơ hội nhưng trong lòng hắn hết sức rõ ràng, dùng Thương Diên tính cách cùng thủ đoạn, tiếp xuống chắc chắn sẽ không thả hắn, khẳng định sẽ đem thân thể của hắn nghiền xương thành tro, tiếp đó để hắn hồn phi phách tán. Cuối cùng vẫn là chọn sai a. La Thiên trong lòng chán nản thở dài, lúc này coi như lại thế nào hối hận cũng vô ích. Thương Diên lần nữa cùng Thiên Thần bày ra chiến viết. Cấp 98 năm châm, hiện tại đã bị cấp 100 thần cánh tay phải tay khô lâu cho đè xuống đất ma sát. Cũng may nam châm coi như là thu nhỏ gấp mấy lần hình thể, cũng so cái này khổng lỗ tay khô lâu còn lớn hơn rất nhiều, vậy mới không có bị đối phương thoải mái chộp chết bóc chết. Kương Diên cảm thụ được tràn ngập mùi máu tươi trên trường, nhìn xem Vương Thanh Phong đám người đều tại giúp huyết phân chiến, lấy 1, 2, 3, tiên lặng thi triển sửa chữa kỹ năng. Bạn vật phục sinh đổi lại bạn vật khôi phục. Kỹ năng, bạn vật khôi phục tiêu hao 1000 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, nhưng để phương viên 9900 mét bên trong tất cả được tuyển chọn sinh vật đoàn thể nháy mắt khôi phục viên mãn sinh cơ, kỹ năng kéo dài 9 phút 54 giây, thời gian hồi 100 điểm chung. Đây làương Diên nông dân nghề nghiệp bên trong duy nhất nắm giữ hiệu quả trị liệu kỹ năng, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại đoàn thể trị liệu kỹ năng có thể tại kỹ năng thời gian duy trì bên trong lựa chọn 99 cái mục tiêu tiến hành thi pháp. Thương xuyên lúc trước đột phá cấp 90 mở khóa kỹ năng này lúc liền nếm thử qua kỹ năng này không bền bỉ có thể để cho khô héo sắp chết thực vật nháy mắt khôi phục viên mãn sinh cơ cũng có thể để người bị thương nhòm nháy mắt khôi phục đầy máu trạng thái ma lực của hắn ký tức tại dưới chỉ dẫn của tinh thần lực khóa chặt vương thanh phong đám người tiếp đó thi triển bạn bật khôi phục kỹ năng lại chống một chút chờ ta diệt thiên thần bọn hắn đều phải chết tại nơi này chương 40 thiên thần vẫn lặng chương 40 thiên thần vẫn lặng tại bạn bật khôi phục kỹ năng phía dưới. Nguyên bản bị thương tàn huyết mọi người, ngáy mắt khôi phục đầy máu trạng thái, như là như điên vuông. Bị thần cánh tay phải đè xuống đất ma sát nam châm, bây giờ tương đương với đầy máu phục sinh, lần nữa biến đến sinh long hỏa hổ, ngoan cường mà ngăn cản lấy thần cánh tay phải trợ giúp thiên thần giết người thang cấp. Mềm nhũ thoát khỏi chiến trường, thi triển ngược hóa kỹ năng ngược hóa thần cánh tay phải chạy đến trợ giúp nam châm, một chỗ đối phó đầu này bàn tay chiều ngang vượt qua 5 mét khổng lồ tay khô lâu cánh tay. Thiên thần rất gấp, hắn hiện tại chỉ kém 50 vạn kinh nghiệm liền có thể thành công đột phá cấp 100, chứng đạo phi thăng. Dựa theo kinh nghiệm để tính Hắn chỉ cần lại giết hai mươi mấy lần cấp 90 trở lên địa giới cường giả, liền có thể thuận lợi đột phá. Chiến trường cấp 90 trở lên địa giới cường giả liền nắm chắc mười người, dựa theo kế hoạch của hắn, hắn hẳn là cường thế như ép, thoải mái đột phá cấp 110 đúng. Thế nhưng cương diên tồn tại nghiêm trọng phá hoại kế hoạch của hắn, ngăn trở hắn muốn phi thăng thành thần mục tượng. Không giống với La Thiên muốn lưu lại tới chúa tể Thiên Địa lượng giới, trở thành duy nhất thần. Thiên thần mộng tượng liền là một ngày kia đột phá cấp 100, tiếp đó phi thăng thần giới, nhìn xem thần giới là cái dạng gì. Nhìn xem cấp 100 phía sau vẫn sẽ hay không tiếp tục thăng cấp, tiếp tục hướng về mạnh hơn tình trạng tiến lên. Chỉ là khoảng cách mộng tưởng càng ngày càng gần sau, hắn hiện tại gặp phải ngăn cản cũng càng ngày càng mạnh. Cùng là cấp 99, Khương Diên mang đến cho hắn một cảm giác tràn ngập cảm giác áp bách. Chủ yếu là Khương Diên loại trừ có thể sửa chữa phá hoại hắn kỹ năng bên ngoài, còn có được cực kỳ cường đại thiên phú chiến đấu, không để ý, trên người hắn liền sẽ mới tăng một đạo kiếm thương. Trọng điểm là Khương Diên hiện tại vẫn là ác ma hình thái, đến mức trên người hắn chịu đến kiếm thương đều sẽ ngoài định mức kèm theo ác ma chi lực ma pháp ăn mòn, làm cho vết thương khó mà tự lành không ngừng chạy lấy khí huyết. Triệu Thừa Càn cùng Diêu Khả Hân rời khỏi Thiên Thần Đạo giết trở lại tới sau. Diêu Khả Hân không nói hai lời, lập tức hướng về Khương Diên bay đi. Triệu giúp Khương Diên giết Thiên Thần lại nói, Triệu Thừa Càn thì thi triển trộm được Thiên Khuyết Bộ kỹ năng tiến đến trợ giúp Vương Thanh Phong đám người. Nguyên bản một đối một dưới tình huống, Thiên Thần liền khó mà tại trên tay của Khương Diên đạt được ưu thế. Hiện tại Diêu Khả Hân chạy đến trợ giúp, hơn nữa Diêu Khả Hân còn đoạt sáng nữ nhi của hắn, treo lên nữ nhi của hắn mặt giết hắn, để hắn càng thêm loạn trợ cướp. Thời gian, bổ sung một chút ma lực Diêu Khả Hân tiếp tục thời gian kỹ năng chí độ lớn nhất chậm chạp phương biên 9900 mét tốc độ thời gian trôi qua, cho đại gia tranh thủ thời gian. Miễn đến nơi này chiến trường sau khi kết thúc, ngoại giới đã bị Thiên Long Nhân công hãm. Đồng thời, tại thời gian kỹ năng chậm lại 9.9 lần tốc độ thời gian trôi qua dưới tình huống, không nhận tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng diêu khả hân cũng tương đương với thu được 9.9 bộ tốc độ, có thể giết thiên thần một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không phải sao? Thừa dịp Khương Diên cùng thiên thần chính diện chiến đấu khe hở, bóng dáng diêu khả hân lói lên, nháy mắt xuất hiện tại thiên thần sau lưng, trong tay cấp 999 truy giải vũ khí lập tức hướng về thiên thần phần lương đâm tới. Nàng lần này không có nhắm chuẩn Thiên Thần sau gáy, sợ Thiên Thần còn có bọn hắn không biết hậu chiêu, đến lúc đó lại cùng phía trước đồng dạng, trực tiếp phản vệ thương tổn cho nàng. Mà đâm về Thiên Thần phần lưng sẽ không chí mạng, nhưng mà ẩn chứa cấp 99 kịch độc ma tinh truy giải, có thể để cho Thiên Thần bởi vì đích thân trải qua kịch độc, từ đó mất đi chiến lược. Chỉ thấy trong tay Diêu Khả hơn cấp 99 truy giải phát động đâm xuyên ma tinh kỹ năng sau, lập tức đâm xuyên Thiên Thần trên mình phòng trang, thật sâu đâm vào Thiên Thần sau lưng. Thiên Thần cố nén phần lưng truyền đến đâm nói, tinh thần truyền âm hô hào thần cánh tay phải tới từ hắn. Thương Diên theo Thiên Thần hốt hoàng ánh mắt trong sự phản ứng nhìn ra Thiên Thần lại nghĩ bỏ chạy dự định, cấp bách thi triển miễn dịch thương tổn kỹ năng, trực tiếp coi thường Thiên Thần công kích, bổ nhào qua một mực ôm lấy Thiên Thần. Miễn dịch thương tổn kỹ năng Thương Diên phía trước tại cùng La Thiên chiến đấu lúc thi triển qua, nhưng mà thời gian hồi tưởng sau, kỹ năng này thi pháp trạng thái cũng hồi tưởng đã tới chưa thi triển phía trước. Đang sau đánh giết La Thiên, hắn không có lại thi triển kỹ năng này, cho nên hiện tại kỹ năng này là không có tiến vào hồi chiêu. Tại miễn dịch thương tổn dài đến 9, 9 giây vô địch thời gian bên trong, Thương Diên coi thường bất cứ thương tổn gì, gắt gao ôm lấy Thiên Thần. Cải tạo chỉ thấy thương diên thi triển kỹ năng trên mình phòng trang lập tức chui ra vô số đầu gai nhọn trực tiếp đâm đến thiên thần phát ra kêu thảm thương diên hiện tại liền như là nhím như cưỡng ép ôm lấy thiên thần hắn trên mình đột nhiên bắn ra vô số gai nhọn đâm đến thiên thần trần chửi ra thịt máu me đầm địa. hơn nữa những cái này gai nhọn cuối cùng đều có móc câu cho nên thần cánh tay phải coi như còn có thể cứu đi thiên thần cũng đến tính cả thương diên một chỗ mang đi cùng lúc đó thương diên còn thi triển hấp thu kỹ năng điên cuồng hấp thu thiên thần thể nội khí huyết ma lực tinh thần lực bổ sung bản thân cảm thụ được sinh mệnh khí huyết đang nhanh chóng trôi qua thiên thần trong lòng càng thêm gấp Thần cánh tay phải đánh bay nam tầng, trọng thương mềm nhũ sau, toàn bộ tay khô lâu cánh tay treo ở không trung, tựa hồ tại trầm tư. Bốn náo không dính lên tường được. Một đạo tràn ngập uy áp tinh thần truyền âm phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền lại xuống dưới. Thần trong cánh tay phải phát ra tinh thần truyền âm, đối phương Nhiên nói lấy, người hoa hạ, ta cùng ngươi làm giao dịch, ngươi sau khi phi thăng mang ta tiến về thần giới, ta giúp ngươi diệt nhóm này địch nhân, bảo đảm ngươi sau khi phi thăng, bọn hắn cũng là không nổi cái gì bọn nước. Có thể. Thương Nhiên đáp ứng trước xuống tới, ngược lại Thiên thần chết, tiếp xuống muốn diệt liền là đầu này cái gọi là thần cánh tay phải vì để tránh cho nó xé rách hư không đào tẩu, thương diên cũng chỉ có thể đáp ứng trước nó, lắc lư nó. ngươi ta vốn là không có kiều hận, ngươi hiện tại buông tha hắn, nói do ngươi vẫn là thẳng thất thời, biết ta càng có giá trị cùng ngươi hợp tác, càng có giá trị ngươi tiến hành đầu tư. nghe được thần cánh tay phải cùng Khương diên tinh thần đối thoại, bị Khương diên ôm lấy điên cuồng đâm đâm, điên cuồng hấp thu khí huyết, ma lực cùng tinh thần lực thiên thần cũng biết hắn bị vứt bỏ, diêu khả hân không có thừa cơ bổ đau, nàng gặp thiên thần bị thương diên triệt để không chế lại, đã không đường có thể trốn, đâm bị thương thiên thần tay phải, cướp đi thiên thần vũ khí sau, lập tức đầu nhập vào trong chiến trường đánh giết cái khắc thiên long nhân, thần cánh tay phải đạt được khương diên đắp lại. quả nhiên bắt đầu đối thiên long nhân cường giả xuất thủ, cấp 100 thần cánh tay phải, đánh giết những cái này trước mắt cao nhất chỉ có cấp 96 thiên long nhân, quả thực liền là tay cầm ném ấm. tùy tiện một bàn tay hoặc là một quyền liền có thể trọng thương bọn hắn. buồn cười không, đây chính là ngươi tỉ mỉ bày kế thiên giới trở về. đến cuối cùng ngươi không những không thể phi thăng thành thần, ngược lại còn tống táng nhiều như vậy tộc nhân, trợ giúp chúng ta bù dậy. bên hai truyền đến khương diên tràn ngập trâm trọng đối thoại, thiên thần nhịn được trước khi chết cắn mất khương diên một miếng thịt xúc động. Hắn hình như biết chính mình đã không thể cứu vãn, bởi vậy thanh âm thống khổ bên trong mang theo vài phần bình hòa ngựa khí, khẩn cầu nói: Ta muốn mắt thấy thần giới là cái dạng gì, ta muốn biết sau khi phi thăng, phải chăng có thể thu được vĩnh sinh, phải chăng còn có càng cao mạnh hơn cảnh giới? Người giết ta sau, có thể hay không mời ngươi tại tinh thần của ta ý thức không chút tiêu tán phía trước, đem ta chuyển hóa làm vong linh. Hiện tại đã không có người có thể ngăn cản được ngươi, tiếp xuống ngươi nhất định có thể thoải mái đột phá cấp 100, phi thăng thần giới. Đến lúc đó có thể hay không mời ngươi tại triệt để diệt sát phía trước ta, thỏa mãn một thoáng nguyện vọng của ta mang ra một chỗ phi thăng thần giới, để ta tận mắt nhìn thấy một thoáng thần giới. Không thể, Khương Diên quả quyết cự tuyệt. A, thôi. Thiên thần phát ra một tiếng tự rễ ức, ánh mắt bắt đầu biến đến tan rã tối tăm. Đánh giết cấp 99 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 19800 chương 41, ở mẹ ngươi. Chết đi ngươi. Chương 41, ở mẹ ngươi. Chết đi ngươi. Thiên thần vẫn lạc. Hiện trường lần lượt nghe hỏi chạy tới mấy trăm tên Thiên Long Nhân cường giả nhìn xem thiên thần chết tại Khương Diên trước mặt, trong lòng nhất thời luống cuống. Nguyên bản chiếm cứ lấy nhân số ưu thế bọn hắn, hiện tại sĩ si khí bắt đầu sụt giảm. Chỉ muốn mau thoát đi chiến trường. Khương Diên lấy ra phẹ hồn thiên, đem thiên thần vong linh hồn phách nuốt trứng lấy đi bảo, tiếp đó thu hồi thiên thần thi thể. Lần này thật sự không có người có thể ngăn cản được Khương Diên. Cấp 99 hắn, còn có cấp 99 diêu khả hân, cùng gần cấp 99 vương thanh phong, lại thêm cấp 98 nam trầm, cấp 97 vương sáng cùng triệu thừa cản, ô này đỉnh cấp thế lực đã có thể chúa tể chiến trường. Vạn vật khôi phục kỹ năng thời gian duy trì còn không kết thúc, Khương Diên phía trước chỉ là đoàn thể khôi phục chữa khỏi mấy chục người còn có thể tại kỹ năng thời hạn có hiệu lực 9 phút 54 giây thời gian bên trong tiếp tục khôi phục chữa trị người khác, thẳng đến thi phát mục tiêu đạt tới 90 cái, hoặc là kỹ năng thời gian kết thúc. Tại trên trăm tên cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân Cường giả vây công phía dưới, loại trừ nắm giữ đẳng cấp ưu thế, trang bị ưu thế Vương Thanh Phong mấy người, những người còn lại mặc dù có ngoài định mức khải giáp trang bị phụ thể, cũng vẫn là xuất hiện không ít thương vong. Nguyên bản bọn hắn nên chiến tiên thần bộ hạ lúc kỹ năng, ma lực, tinh thần lực cùng thể lực liền đã tiêu hao đến 78 phần. Khoảng thời gian này lần lượt tràn vào càng nhiều Thiên Long Nhân Cường giả. Bọn hắn đại chiêu kỹ năng đều ở vào hồi chiêu giai đoạn, đối phương trọn vẹn không cho bọn hắn nghỉ ngơi hoặc là khôi phục ma lực cơ hội, cho nên thương vong không thể tránh được. Cũng may bị giết bọn chiến hưu cơ bản đều là cấp 95 trở xuống, phục sinh chi quan có thể để cho bọn hắn tại chỗ phục sinh. Những cái kia cấp 95 trở lên bọn chiến hưu, tại ngoài định mức thu được cấp 95 khải giáp 2 tầng phòng ngự phía dưới, bây giờ còn có thể đau khổ chống đỡ, đồng thời đều chiếm được thương diên đoàn thể chữa trị. Chỉ thấy vẻ muội viên bên trong, La Thiên nhìn xem bị tôn vẻ đi vào cấp 99 vong linh hồn phách, trong lòng nhất thời cảm nhận được kích bằng. Thiên thần vong linh dáng dấp tuy là cũng là một cái lao đầu, nhưng lại cùng hắn đoạt xá lao đầu dáng dấp hoàn toàn khác biệt. La Thiên lắc đầu nói, đúng là miệng mai a, bố cục nhiều năm như vậy, kết quả lại bị một cái thức tỉnh không đủ thời gian 3 năm ra hỏa giết đi. Thiên thần phản trào phúng, ta là thua ở trên sự khinh thường, đánh giá thấp những cái này địa giới người thực lực, mà ngươi biết rõ cái khương diên này kỹ năng thực lực như vậy người tiên, lại không có sớm đem hắn bóc chết, thang cấp cấp 100 sau, ngược lại còn bị lật bàn đánh giết, chẳng phải là càng trầm miễm? La Thiên, trầm mặc một chút. La Thiên nói lấy. Đây là cấp 99 Vệ Hồn Tiên, người ta tiếp xuống một chỗ liên thủ công phá Vệ Hồn Tiên, có lẽ còn có cơ hội phá vây ra ngoài. Sau đó thì sao?" Thiên Thần bình tĩnh nói, "Trừ phi chúng ta bị vong linh nghề nghiệp cường giả khế ước, bằng không thân là vong linh chúng ta, cho dù phá vây ra ngoài, hồn phách ý thức cũng chỉ sẽ từng bước tiêu tán." La Thiên nói, "Chúng ta có thể ở nhờ đến thần trong cánh tay phải, tiếp đó tìm cơ hội đoạt xa trọng sinh." Lúc này, thanh âm cương Diên đột nhiên tại Vệ Hồn Tiên bên trong vang lên, vốn còn nghĩ kết thúc chiến đấu sau lại tính sổ với ngươi, hiện tại không thể làm gì khác hơn là sớm tiễn ngươi lên đường. "Sửa chữa?" Phệ hồn đổi thành diện hồn. Khương Diên thông qua phệ hồn phiên bên trong ngoài định mức dung hợp nghe trộm Ma tinh, nghe trộm được La Thiên cùng thiên Thần đối thoại, lập tức nhằm vào La Thiên thi triển diện hồn Ma tinh kỹ năng. A. Vong linh hình thái trên mình La Thiên đột nhiên giãy lên lửa nóng hừng hực, đốt cháy hồn phách của hắn, để hắn phát ra thống khổ kêu thảm. Hắn không nghĩ tới Khương Diên lại có thể nghe được hắn tại trong phệ hồn phiên nói những lời này, càng không có nghĩ tới Khương Diên có thể trực tiếp thông qua trong phệ hồn phiên, đem hắn vong linh hồn phách cho ngay tại chỗ đốt cháy. Khương Diên. Ờ. Giương tay. La Thiên thống khổ thê lương hô hào. Khương Diên tinh thần truyền âm hồi phục, "Ở mẹ ngươi, chết đi ngươi." Liệt Diễm điên cuồng đốt cháy, rất nhanh La Thiên vong linh hồn phách liền như vậy tại thiên thần trước mặt bị đốt đến hồn phi phách tán, triệt để biến mất. Đánh giết cấp 99 vong linh hồn phách, kinh nghiệm 1980 thiên thần sợ hai không thôi, sợ tiếp xuống chính mình cũng sẽ bị Khương Diên cho triệt để tiêu chết, cũng may Khương Diên đốt diệt La Thiên sau, cũng không có ra tay với hắn. Phệ hồn tiên bên ngoài, theo lấy thiên thần vẫn lạc, bị Khương Diên đánh giết, vương thanh phong cảm xúc mạnh mẽ vang vang hô lên, thiên thần bị giết chết. Các huynh đệ tỷ muội, giết sạch nhóm này thiên long nhân. Giết so với sĩ khí sụt giảm thiên long nhân, vương thanh phong đám người giờ phút này đều là sĩ khí tăng bọn, tất cả đều như điên cuồng, bắt được một cái thiên long nhân liền hướng chết bên trong đánh, dù cho là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, thân cánh tay phải cũng là thiên Khương diên nói bậy, thoải mái chấn áp trọng thương không ít thiên long nhân, làm dịu người khác bị quần đấu áp lực. Khương diên phía trước hấp thu thiên thần thể nội bộ phận tinh thần lực tiến hành bổ sung, tiên lặng thi triển sửa chữa kỹ năng, đem ác ma kỹ năng đổi thành cự ma. hiện tại áp ma kỹ năng thời gian còn không kết thúc, thương diên đem trên mình mặc trang bị thu vào trong nhận trữ vật, tiếp đó đổi một đầu tính đàn hồi mười phần quần bục lớn. Thi triển cự ma kỹ năng, hoán đổi đến mấy chục mét thân cao cự ma hình thái. Cùng lúc đó, Khương Diên liên tục thi triển hai cái hình nộm kỹ năng, triệu hoán ra hai cái giống như hắn to lớn, thân cao cũng là mấy chục mét hình nộm. Hắn tinh thần chi phối, điều khiển hai cái khổng lồ hình nộm cùng chính mình một chỗ, hiện hình tam giác bao vây thần cánh tay phải. Mọi người trung quanh nổn nhịp tránh lui, những cái kia thiên long nhân đều bị Khương Diên cự ma hình thái dọa cho nhảy một cái. Thần cánh tay phải hình như không nghĩ tới Khương Diên sẽ ra tay với nó, bởi vậy nó ý thức đến bị Khương Diên cùng hai cái khổng lồ hình nộm cho bao vây lại lúc, tinh thần truyền âm bất mãn hỏi, ngươi là lão Khương Diên không có trả lời, duỗi ra to lớn tay phải chụp vào đồng dạng to lớn thần cánh tay phải, hai cái khổng lồ hình nộm cũng theo cái khác góc độ chụp vào thần cánh tay phải. Chỉ thấy thần cánh tay phải xé mở hư không, hình như muốn trốn vào trong đó. Khương Diên tay mắt lênh lẹ, trực tiếp bắt được cái này thô to tay khô lâu cánh tay. Hai cái khổng lồ hình nộm cũng tại Khương Diên tinh thần chi phối phía dưới, nhanh chóng nhảy tới một mực ôm lấy tay khô lâu, không cho đối phương xé rách hư không cơ hội chạy trốn. Hấp thu. Khương Diên lập tức thi triển kỹ năng, bắt đầu hấp thu thần cánh tay phải ma lực cùng tinh thần lực. Ngay sau đó, Kương Diên phát hiện loại trừ ma lực cùng tinh thần lực bên ngoài, hắn cảm ứng được một cỗ lực lượng càng thêm cường đại ngay tại từng chút từng chút theo thần trong cánh tay phải trôi đi, tràn vào trong cơ thể của hắn. Thần lực không tám 9ương Diên sửng sốt một chút, chỉ thấy trong bảng thuộc tính đột nhiên nhiều hơn thần lực số liệu, tiếp đó đang lấy mỗi giây 0.89 tốc độ hấp thu thần cánh tay phải bên trong ẩn chứa thần lực. Loại trừ thần lực bên ngoài, cấp 99 hắn, tại hấp thu cấp 100 thần cánh tay phải lúc, mỗi giây có thể hấp thu 891 điểm ma lực cùng tinh thần lực. Cảm thụ được ma lực Thần lực cùng tinh thần lực ngay tại bị đối phương từng bước hấp thu từng bước xâm chiếm, thần cánh tay phải bắt đầu gấp. Chỉ thấy thần cánh tay phải đột nhiên bộc phát ra một cỗ tràn ngập thần thánh uy áp khí tức, tiếp đó không gian trung quanh biến đến bắt đầu vạn mẹo, một cỗ vô cùng cường đại lực hút theo khổng lồ không gian trong vết nước bắn ra, trực tiếp đem Khương Diên cùng phụ cận mấy chục người đều cho hút vào. Trường 42, siêu cấp miếng vá đổi thành siêu cấp bổ huyết trường 42, siêu cấp miếng vá đổi thành siêu cấp bổ huyết vết nước không gian đột nhiên đóng cửa Khương Diên cùng cách đó không xa mấy chục người đều bị hút vào vết nứt không gian nội bộ trong hư không, liền bay đi hỗ trợ bắt được Thần cánh tay phải Nam Châm cũng bị cưỡng ép hút vào. Diêu Khả hân thấy thế, cấp bách thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ Khương Diên, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Đen kịt hỗn loạn trong hư không. Khương Diên đã cùng ngoại giới cắt ra liên hệ, hai tay của hắn gắt gao ôm lấy Thần cánh tay phải, kéo dài thi triển hấp thu kỹ năng tiến hành nhằm bảo. Hai cái khổng lồ hình nộm cũng tại áp chế gắt gao ở kịch liệt phản kháng Thần cánh tay phải. Đây là Khương Diên duy nhất có thể tiêu diệt Thần cánh tay phải phương pháp chỉ cần đem thần trong cánh tay phải ẩn chứa thần lực, ma lực cùng tinh thần lực đều cho hút đến không còn một mảnh, như thế thần cánh tay phải liền sẽ triệt để biến thành không có ý thức tay khô lâu cánh tay. Bất quá bây giờ có hơi phiền toái. Cái này một mảnh đen diện, cùng ngoại giới ngăn cách trong hư không khắp nơi tràn ngập hỗn loạn cường đại thời không phát tắc, liền như là ma quật vị diện xâm lấn lúc xuất hiện đường hầm truyền tống, bên trong ẩn chứa vô cùng hỗn loạn cường đại thời không phát tắc như là vô số thanh tiểu đao tại trên người hắn điên cuồng cắt đứt, ý đồ đem hắn xé thành mảnh nhỏ, không hề đứt đoạn thôn phệ từng bước xâm chiếm lấy hắn khí huyết. Bất qua cấp 99 cư dân, cùng cấp 98 nam Trâm còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mà những cái kia cùng bọn hắn một chỗ bị hút vào tới Thiên Long Nhân cùng mười mấy phe mình chiến hữu liền không dễ chịu. Thương Diên hiện tại không có biện pháp gì có thể rút bọn hắn để tránh bị thời không pháp tắc ăn mòn, cũng tạm thời không có cách nào dẫn bọn hắn ra ngoài. Bởi vì nam Trâm vừa mới thử nghiệm thi triển truyền tống kỹ năng, phát hiện căn bản là không có cách cảm ứng được bên ngoài tiêu ký truyền tống tọa độ, nói rõ bọn hắn bị triệt để ngăn cách tại trong vùng hư không này. Thương Diên ngược lại bình tĩnh, phản phất không lo lắng bị vây chết trong mảnh hư không này. Hàm như là đã đối thần cánh tay phải xuất thủ, nhất định phải đến đem thần cánh tay phải cho triệt đệ giết đi, bằng không tiếp xuống cái này có thể sẽ rách hư không, trốn vào hư không thần cánh tay phải sẽ trở thành tai họa ngầm lớn nhất. Thần cánh tay phải còn tại kịch liệt rã rụa, tinh thần truyền âm nói, đây chính là ngươi lật lọng đại giới. Dù cho ngươi đem ta cánh tay này bên trên xuất lại tinh thần ý thức cùng thần lực triệt đệ biến mất, cũng sẽ bởi vì vô pháp rời đi nơi này, triệt đệ tán thân tại mảnh này tối tăm không ánh mặt trời hư không trong địa ngủ. Thương Diên ánh mắt tiến tĩnh, tiếp tục dùng sức ôm lấy thần cánh tay phải, không cho nó tránh thoát cơ hội chạy thoát. Nam Trâm, ngươi thử cơ đi qua giết những cái kia tiên Long nhân, nhìn xem có thể hay không đột phá đến cấp 99. Nam Trâm hai mắt có thể nhìn ban đêm, dù cho vô pháp nhìn ban đêm, cũng có thể thông qua ma lực cảm ứng phán đoán đến người khác tồn tại. Nó thông qua ma nhãn phân biệt người nhà cùng định nhân, nhanh chóng bay đi công kích cái khác tiên Long nhân. Thương Diên la lên người khác phối hợp Nam Trâm, trợ giúp Nam Trâm diệt cái này mười mấy cái tiên Long nhân. Chỉ thấy bị ép hút vào tới người nhà tổng cộng có 16 cái, mà bị ép hút vào tới tiên Long nhân lại có 42 cái, tất cả đều là cấp tồn tại. Nam Châm một phát độc dịch đạn phối hợp thời không pháp tắc đối khí huyết nhanh chóng ăn mòn, trực tiếp liền xử lý ba tên thiên long nhân. Bọn hắn vô pháp phục sinh, nói do phục sinh chi quan bất tử bất diệt mà tính kỹ năng cũng không cách nào thẩm nhập đến trong hư không. Nam Châm đem bọn hắn toàn bộ xử lý, vẫn là có cơ hội đột phá đến cấp 99, chỉ là nơi này thời không pháp tắc dị thường hỗn loạn cường đại, đại đa số thiên long nhân, nhất là vốn là tàn huyết thiên long nhân căn bản chống không đến 10 giây liền sẽ triệt để chết bất đắc ký tử. Theo lấy hấp thu kỹ năng một giây một giây đi qua, thân cánh tay phải phát ra thần lực uy áp cùng ma lực khí tức bắt đầu từng mức yếu. Cương Diên cảm thụ được thời không pháp tắc ăn mòn, dùng hắn hiện tại điểm khí huyết, đại khái chỉ có thể chống đỡ 30 giây liền sẽ chết tại bên trong, triệt để chạy khô sinh mệnh khí huyết. Bất quá hắn còn có hậu thủ. Sửa chữa. Siêu cấp miếng bá đổi thành siêu cấp bổ huyết. Nguyên bản không có kỹ năng hồi chiêu, có thể kéo dài thi triển, cho trang bị ngoài định mức dung hợp một mai ma tinh kỹ năng, đổi thành siêu cấp bổ huyết sau, lập tức biến thành một cái nắm giữ 100 điểm chung thời gian hồi, nhiều nhất có thể đồng thời cho chín cái mục tiêu tiến hành thêm máu kéo dài tính mạng kỹ năng. Cấp 99 cương diên có thể nháy mắt bổ sung 99 khí huyết. Hắn chỉ có thể ở 16 cái chiến hữu bên trong chọn lựa 7 cái đẳng cấp cao nhất cùng chính mình cùng Nam Châm một chỗ tiến hành bổ huyết. Theo lấy siêu cấp bổ huyết kỹ năng thi triển, Thương Diên cùng Nam Châm cùng cái khác 7 tên bị ép hút vào tới chiến hữu đều tại nháy mắt bổ sung 99 lượng máu, tương đương với đột nhiên nhiều hơn một đầu bệnh. Rất nhanh, những cái kia Thiên Long nhân đều đã chết, Nam Châm đã hết sức, nhưng cũng chỉ là giết mười mấy người, khoảng cách cấp 99 còn kém gần tới 11 vạn kinh nghiệm. Đại bộ phận Thiên Long nhân cuối cùng đều là chết tại thời không pháp tắc ăn mòn phía dưới, không kịp bị Nam Châm không đến. Mà trong nước 16 tên chiến hữu bên trong, loại trừ 7 người bị Khương Diên bổ sung 99 khí huyết còn đang khổ cực chống đỡ, còn lại 9 người cho dù thông qua trị liệu kỹ năng cùng không ngừng tán thuốc tiến hành bổ huyết, cũng đã không đổi kịp thời không phát tác đối khí huyết ăn mòn tốc độ. Các người không chịu được để Nam Trầm giết, đừng lãng phí kinh nghiệm. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem các người thi thể mang đi ra ngoài, đến lúc đó còn có thể phục sinh các người. Theo lấy Khương Diên tiếng nói vừa ra, cái kia 9 cái dựa vào trị liệu kỹ năng cùng tán thuốc chống đến hiện tại chiến hữu không thể làm gì khác hơn là đem vũ khí thu vào trong nhận chữ vận, từ từ nhắm hai mắt để Nam Trầm đánh giết. Nam Trâm quả quyết xuất thủ, dưới một chảo đi trực tiếp chụp chết ba cái tàn huyết, hai chảo đồng loạt ra tay, tiếp đó bổ quyết thêm một chảo, chín cái đứng chung một chỗ tàn huyết chiến hữu liền tiện nghi như vậy đó. Cái này chín người đều là cấp 90 trở lên tồn tại, bởi vậy trực tiếp để Nam Trâm thu được 16 vạn kinh nghiệm, trực tiếp thăng cấp cấp 99. Cũng liền tại lúc này, thần cánh tay phải triệt để mất đi phản kháng, thương Diên không có thu đến đánh giết nháp nhở, nhưng mà hấp thu kỹ năng đã vô pháp tiếp tục hấp thu, nói rõ thần trong cánh tay phải ẩn chứa ma lực, thần lực và tinh thần lực đều bị Khương Diên hút khô. Mà thời gian đã qua 40 giây nếu không phải siêu cấp bổ huyết để cương diên bổ sung 99 khí huyết, vậy hắn tại triệt để hút chết thần cánh tay phải phía trước khẳng định sẽ chết trước một lần, từ đó bị thần cánh tay phải tránh thoát thoát đi. nhìn xem trên giao diện thuộc tính hấp thu 37 điểm thần lực, cương diên có thể cảm giác được thần lực hấp thu để hắn thu được có thể khống chế nào đó pháp tắc lực lượng. thiên địa cải tiến, cương diên thi triển kỹ năng, thử nghiệm sử dụng thần lực phối hợp cải tiến, phát hiện trong vùng hư không này thời không pháp tắc nhận lấy thần lực chân áp biến đến ổn định lại, không còn tàn phá bốn phía thân thể của bọn hắn, không còn ăn mòn bọn hắn khí huyết. thừa dịp hiện tại nơi này không gian ổn định lại nhanh lên một chút bổ huyết khôi phục, ta nghĩ biện pháp tìm kiếm lối ra, rời đi nơi này. Nguyên bản đã làm tốt hy sinh dự định, chuẩn bị để Nam Trâm bổ đao bảy người cấp bách theo trong nhẫn chữa vật lấy ra trị liệu dược thủy, điên cuồng. Nam Trâm cũng tại theo trong nhẫn chữa vật lấy ra thùng lớn chứa trị liệu dược thủy hướng trong miệng rót, tranh thủ để khí huyết khôi phục viên mãn trạng thái. Thương duyên một bên phóng thích ma lực cùng thần lực cải tiến vùng hư không này, ổn định hỗn loạn cường đại thời không phát tác, một bên đem cấp một thần cánh tay phải cho thu vào trong nhẫn chữa vật. Nơi này đen kịt một màu, đưa tay không thấy được nằng nhoáng, bốn phía tối mờ bị một mảnh, hình như căn bản không có cuối cùng nghĩ tới đây, Thương Diên tinh thần truyền âm liên lạc về nguồn tiên bên trong thiên thần. Ta bị thần cánh tay phải mang vào trong hư không, hiện tại thần cánh tay phải bị ta biến mất thần lực triệt để biến mất. Ngươi có biện pháp nào hay không để ta rời khỏi vùng hư không này? Thiên thần đầu tiên là sư sở, theo sau cấp bách trả lời, có. Ta có biện pháp có thể mang các ngươi rời khỏi. Chương 43, Thiên đạo phán quyết chương 43, Thiên đạo phán quyết đạt được thiên thần bắt lại, biết thiên thần có biện pháp rời khỏi thần cánh tay phải mang vào vùng hư không này sau. Thương Diên không có lãng phí thời gian tìm kiếm lối ra. Hắn không sợ vậy ở vùng hư không này bên trong, dù cho sinh mệnh khí huyết bị vùng hư không này bên trong vô cùng hỗn loạn cường đại thời không phát tác nuốt chửng lấy hầu như không còn, hắn cũng có thể dựa vào phục sinh kỹ năng tiến hành phục sinh. Rui Rui liền là đem phục sinh kỹ năng cho đổi lại trọng sinh làm lại từ đầu. Chỉ là cho tới bây giờ tình trạng này, hắn đã liên tiếp mở lại, cho nên vì để tránh cho Nam châm cùng còn thừa 7 người chết ở chỗ này, Thương Diên trực tiếp hỏi Thiên Thần, biện pháp gì? Thiên Thần đáp lại nói, ta Thiên Đạo phán quyết kỹ năng có thể để cho xung quanh hư không xuất hiện vạn bão xé rách hiện tượng, từ đó để các ngươi cùng ngoại giới bắt được liên lạc tiếp đó thông qua di chuyển vị trí kỹ năng hoặc là âm dương đổi chỗ martin kỹ năng rời khỏi hư không trở về hiện thực. bất quá ta hiện tại là vong linh hồn phách hình thái, trừ phi có vong linh hệ cường giả khế được ta, hoặc là để ta vong linh hồn phách trở về nhục thân, đem ta chuyển đổi thành nắm giữ nhục thân vong linh cô lâu, bằng không ta rời khỏi vệ hồn thiên, hồn phách sẽ từng bước tiêu tán, cũng sẽ suy yếu kỹ năng này hiệu quả. tuy là Khương diên hiện tại cũng không lo lắng thiên thần chơi thủ đoạn, nhưng mà làm dự phòng bậc nhất, hắn vẫn là để phòng một tay. chỉ thấy cương diên sớm kết thúc cử ma kỹ năng, trở về nguyên trạng, tiếp đó theo trong nhẫn trữ vật lấy ra trang bị mặt rồng cũng lấy ra thiên thần thi thể. Hắn trực tiếp dùng xích cùng còng tay đem thiên thần hai tay cùng hai chân cho còng lên, tiếp đó thi chuyển sửa chữa kỹ năng, đem phệ hồn phiên bên trong phệ hồn ma tinh cho đổi thành hồi hồn. Khóa chặt thiên thần vong linh hồn phách, Thương Diên truyền vào ma lực, phát động hồi hồn ma tinh kỹ năng, trợ giúp thiên thần vong linh hồn phách trở về đến thi thể trong lục thân. Ngay sau đó, Thương Diên lấy ra một mai cấp 70 Vong Hải khôi phục ma tinh, đây là ban đầu ở thiên Tiêu đảo bên trong rỡ bỏ huyền vong cung đạt được ma tinh. Chính là bởi vì mai này ma tinh nguyên nhân, cho nên tại Tiên Tiêu đảo bên trong chết mất tiên kiêu cùng ma thú đều sẽ bị chuyển hóa làm vong linh cô lô chỉ là cấp 70 Vong Hải khôi phục Ma Tình, không biết rõ có thể hay không để cho cấp 99 Tiên Thần chuyển hóa làm Vong lính cô lâu. Thương Diên tới bây giờ không có tìm được mai thứ 2 đồng loại hình Ma Tình, vô pháp đem nó hợp lại thăng cấp. Nhưng mà nắm giữ siêu cấp miếng vá kỹ năng, hắn có thể để cho một kiện trang bị đồng thời dung nhập hai cái Ma Tình. Bởi vậy Thương Diên tăng thêm một mai cấp 99 tăng phúc kỹ năng, có thể để cho Vong Hải khôi phục Ma Tình kỹ năng thu được 99 tăng phúc hiệu quả. Lấy ra La Thiên thi thể, Thương Diên trực tiếp chém đứt La Thiên cánh tay phải, tiếp đó thi triển phá giải kỹ năng, bóc ra trong cánh tay phải xương cốt xem như tài liệu chính ngay sau đó, cương diên lấy ra bộ phận thổ ma thạch, thi triển thiên công khai vận kỹ năng, trực tiếp chế tạo một cái cấp 99 ma trượng, dung hợp cấp 70 vong hải khôi phục ma tinh, cùng cấp 99 tăng phúc ma tinh. lặp đi lặp lại tô ma trượng bên trong truyền vào ma lực, cương diên khóa chặt thiên thần thi thể, phát động hai cái ma tinh kỹ năng. tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường đại vong linh khí tức theo thiên thần thể nội bắn ra, chỉ thấy hỏa ma thạch phát ra chiếu sáng phía dưới, thiên thần đột nhiên mở ra tĩnh mịch lũ ám đôi mắt. cương diên thành công đem thiên thần cho chuyển hóa làm vong linh khô lâu lúc trước tiên liền thi triển sửa chữa kỹ năng đem thiên thần khó giải quyết nhất cấm ma lệnh cho đội thành cấm luôn lệnh miễn đến thiên thần làm một thiếu thân thiên thần kỳ thực không có ý nghĩ này bởi vì hắn cảm thấy thương diên sát suất lớn sẽ để vong linh hệ nghề nghiệp cường giả đem hắn khế ước mà cùng vong linh hệ cường giả khế ước lời nói đối với hắn tới nói cũng là một chuyện tốt tối thiểu nhất khế ước vong linh hệ nghề nghiệp tiếp xuống chủ nhân săn bắn thăng cấp hắn cũng có thể thu được bộ phận kinh nghiệm đến lúc đó vẫn là có cơ hội đột phá cấp một tiếp đó dùng vong linh thể căn cước đạo phi thăng mà hắn cứu trợ có công thương diên hẳn là cũng sẽ xem ở hắn như vậy tức thời phân thưởng. Không cùng diệt đi La Tiên, Thiên đế, vong linh hồn phách đồng dạng, đem hắn cũng cho diệt đi. Chỉ là hắn bạn bạn không nghĩ tới, Thương Diên dĩ nhiên là thông qua trang bị ma tinh đem hắn cho chuyển đổi thành liễu chết cô lâu. Sớm biết là lời như vậy, vậy hắn thực sẽ trước tiên nghĩ biện pháp thoát đi khương Diên không chế. Cuối cùng vận mệnh chỉ có nắm giữ tại trên tay mình, mới có thể có tương lai. Thế nhưng làm hắn ý thức đến chính mình bị chuyển đổi thành vong linh cô khô lâu, không có bị người khác triệu màn khế ước lúc, Thương Diên đã đem hắn cấm ma lệnh kỹ năng cho sửa lại. Đồng thời hắn cũng ý thức được hai tay hai chân đều bị quằn liền, cho nên trong lòng triệt để chặt đứt muốn tự chiến đến cùng chạy trốn ý niệm chỉ thấy hắn cái này mặt chết thượng lưu lộ ra một vòng bất đắc di cười thảm từ khí dày đặc hỏi lấy còn có người khác hư trong cái hư không này thời không pháp tắc cũng sẽ thôn vệ vong linh hồn phách ta cần mau chóng thi triển thiên đạo phán quyết kỹ năng nói xong thiên thần méo sệ tràn đầy cổ máu tươi cá chết phát sáng trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc bởi vì hắn không có cảm nhận được vong linh hồn phách chịu đến thời không pháp tắc thôn vệ nhưng mà cảnh tượng trước mắt chính xác là tại ngăn cách trong hư không thường diên đáp lại không có người thiên thần mở miệng nói vậy ngươi triệu hắn một cái hình nộ đi ra tiếp đó làm xong tùy thời đi ra chuẩn bị phía trước Khương Diên khống chế hai cái cự ma hình nộm tại thần cánh tay phải được giải quyết sau đã cắt ra chi phối, hư không tiêu thất. Khương Diên hiện tại thi triển hình nộm kỹ năng, lần nữa triệu hồi ra một cái hình thể bình thường cấp 99 hình nộm. hắn mang theo còn lại hai tay hai chân thiên thần, bay đến nam châm trên lưng, điều khiển hình nộm bay đến 10 mét có hơn. chuyển hóa làm vong linh cô lâu, tất cả thời gian hồi kỹ năng đều đã thiết lập lại thiên thần lập tức hóa chặt hình nộm tiếp đó thi triển thiên đạo phán quyết kỹ năng. đây là một cái cực kỳ cường đại đơn thể bạo phát loại kỹ năng, thi triển ra thiên đạo lôi tiếc có thể coi thường mục tiêu đẳng cấp phòng ngự. Nhé mắt để mục tiêu thể giảm triệu 50 khí huyết, nếu như mục tiêu thể khí huyết thấp hơn 50 thì sẽ nháy mắt phán quyết miểu sát đối phương. Theo lấy một cỗ mãnh liệt thiên đạo uy áp từ trên trời giáng xuống, trong hư không vô cùng hỗn loạn cường đại thời không pháp tắc đều bởi vậy biến đến rối loạn lên, lộ ra càng thêm hỗn loạn. Ầm. Đột nhiên, một đạo kim long thiên đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào hình nộm trên mình, trực tiếp để hình nộm chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, hư không biến đến bắt đầu vặn mèo, xung quanh bị thiên đạo lôi kiếp cho bộ da tường đạo vết nứt hư không, xuyên thấu qua những hư không này vết nứt, có thể lờ mờ nhìn thấy ngoại giới tia sáng chằng cạnh. Nam Trâm cảm ứng được ngoại giới sau, lập tức thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng, mang theo Khương Diên đám người nháy mắt rời khỏi hư không, về tới ngoại giới chiến trường. Đi ra, nhìn xem hư không tiêu thất, bây giờ tự nhiên trở về Khương Diên đám người, diêu khả hân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Triệu Thừa Càn. Khương Diên cấp bách tinh thần truyền âm hô hào Triệu Thừa Càn tới. Chỉ thấy Triệu Thừa Càn dựa vào trộm được Thiên Khuyết bộ kỹ năng không ngừng tập kích đánh giết Thiên Long Nhân, vậy mà tại bọn hắn rời đi ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, đã theo cấp 97 đột phá đến cấp 98. Ngươi mượn dùng địch ngữ hàm lão sư thời gian hồi tưởng kỹ năng, tiếp đó tới tìm ta tốc độ phải nhanh. Chương 44, đã được tính áp đảo thắng lợi chương 44, đã được tính áp đảo thắng lợi triệu thừa cản không nói hai lời, lập tức thi triển Thiên Tuyệt bộ kỹ năng xuất hiện tại địch ngữ hàm phụ cận, tiếp đó thi triển đột phá cấp 98 sau kỹ năng hồi chiêu đổi mới, còn chưa từng dùng qua cản khôn tá pháp kỹ năng, mượn địch ngữ hàm thời gian hồi tưởng kỹ năng. Phía trước hắn là thông qua cản khôn đạo pháp kỹ năng trộm lấy La Thiên thiên Tuyệt bộ kỹ năng, tiếp đó Khương Diên đem hắn cản khôn đạo pháp đổi trở lại cản khôn tá pháp triệu thừa cản lập tức mượn La Thiên Phong Thiên kỹ năng Hiện tại trộm được Thiên khuyết bộ kỹ năng Triệu Thừa Cản còn có thể tiếp tục sử dụng, Càn Khôn Đạo Pháp kỹ năng thời gian dài còn không kết thúc. Nhưng mà Càn Khôn Tá Pháp mượn tới Phong Thiên kỹ năng, bởi vì hắn hiện tại mượn địch ngữ hàm thời gian hồi tưởng kỹ năng, cho nên trực tiếp thay thế Phong Thiên kỹ năng. Hắn mượn thời gian hồi tưởng kỹ năng sau, lập tức thi triển Thiên khuyết bộ chạy tới bên cạnh Thương Diên. Thương Diên đã lấy ra một bình lớn áp súc tinh luyện ma lực dư thủy, đưa cho Triệu Thừa Cản, tranh thủ thời gian uống xong bộ đẩy ma lực. Ngay sau đó, Thương Diên đem trong nhẫn chứa vật không chịu nổi, cuối cùng bị Nam Châm giết chín cổ thi thể lấy ra. Ngươi khống chế linh vực pháp bị nhằm vào bọn họ chín người, Thanh Không Ma Lực thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng. Khương Diên đại khái tính toán một cái thời gian, cái này chín người trước mắt tử vong thời gian nhiều nhất chỉ có 1 phút đồng hồ, mà Triệu Thừa cần hiện tại cấp 98, Thanh Không Ma Lực thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng, có thể để cho tình trạng của bọn họ hồi tưởng đến 6 6 giây phía trước. Triệu Thừa cần tiêu 2 giây bổ đầy ma lực, tiếp đó thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng, náy mắt Thanh Không Ma Lực, để cái này chín cô thi thể trạng thái hồi tưởng đến 6 6 giây phía trước. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đã là tử vong trạng thái chín người, quả thật như Khương Diên nói, bị Khương Diên mang ra hư không. Đồng thời thật phục sinh, tinh thần của bọn hắn ý thức tuy là còn có chút lộn xộn ngốc trệ, nhưng mà nội tâm sớm đã xúc động đến không muốn không muốn. Thiên thần mắt thấy cái này chín cái chết ở trong hư không hoa hạ cường giả đột nhiên phục sinh, ánh mắt biểu tình có chút kinh ngạc thèm muốn. Một màn này trước mặt hắn kỳ thực đã tại thiên thần đảo bên trong gặp qua, lúc ấy địch ngữ hàm thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng, phân thân dung hợp sau tấn thăng cấp 100 la thiên, bởi vì địch ngữ hàm thời gian hồi tưởng kỹ năng, la thiên, thiên đế, đột nhiên một phân thành hai, biến trở về một cái cấp 99, một cái cấp 98 phân thân trạng thái. Đồng thời cái kia bốn cái cùng hắn một chỗ tới liên thủ đối phó khương diên tiên long nhân cũng theo tử vong trạng thái hoặc là rất cấp trạng thái bên trong sống lại chỉ là hiện tại lại một lần nữa mắt thấy cái này lịch tiên thần kỹ thiên thần trong lòng loại trừ chấn động bên ngoài còn có tràn đầy thèm muốn đấu kỵ. nếu như hắn hoặc là thủ hạ của hắn cũng có như vậy lịch tiên kỹ năng vậy hắn kết quả chắc chắn sẽ không là như bây giờ triệu thưa càng nhìn cách đó không xa khương diên cùng nam trầm mặc dù hiếu kỳ khương diên bọn hắn bị thần cánh tay phải mang đi nơi nào nhưng mà khương diên không nói hắn cũng không có hỏi nhiều chỉ là yên lặng phục dụng lấy ma lực dược thủy tiến hành khôi phục lúc này, Khương diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem triệu thừa cản cản càn khôn tá pháp kỹ năng cho đổi thành càn khôn đạo pháp. người thi triển càn khôn đạo pháp kỹ năng, đi trộm dùng diêu khả hơn tinh thần biến kỹ năng. tiếp đó tới biến thành thiên thần bộ dáng. lần nữa thông qua cấm ma lệnh kỹ năng phong cấm chiến trường mấy ngày này long nhân ma lực. triệu thừa cản phát hiện càn khôn tá pháp kỹ năng lại bị Khương diên cho đổi thành càn khôn đạo pháp sau, lập tức tựa dịp hiện tại trộm được thiên khuyết bộ kỹ năng còn không có bị thay thế, mau chóng tới diêu khả hơn vụ cận thi triển càn khôn đạo pháp trộm lấy diêu khả hơn đoạt xá thần nữ nghề nghiệp bên trong tinh thần biến kỹ năng lần này hắn trộm lấy La Thiên Thiên khuyết bộ kỹ năng liền bị tinh thần biến bao trùm không thể lại thi triển Nam Trương mang theo Khương Diên đám người chuẩn bị bay qua mang Vương Thanh Phòng Diêu Khả Hân Vương Sán đám người rời khỏi đồng thời liên hệ địch ngữ hàm lão sư để nàng cũng thông qua từ Long thú tận khả năng mang nhiều mấy cái người nhà tạm thời rời khỏi Triệu Thừa càng trộm lấy thần nữ Diêu Khả Hân tinh thần biến kỹ năng sau lập tức bay trở về tiếp đó khóa chặt thiên thần thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành cấp 99 mươi thần chẳng qua là vong linh cô lâu dám dấp bởi vì thiên thần đoạt xá bộ thân thể này chính là cấm diện sư nghề nghiệp, cho nên triệu thừa cản thi triển tinh thần biến kỹ năng, biến thành thiên thần cái dạng này, có khả năng khống chế cũng chỉ có cô thân thể này cấm diện sư nghề nghiệp kỹ năng, vô pháp khống chế thiên thần bản thân thức tỉnh nghề nghiệp kỹ năng. bỏ đi. Khương Diên ra lệnh một tiếng, nam châm trực tiếp dẫn dắt bọn hắn chuyển tống rời đi chiến trường hỗn loạn này. một bên khác từ long thú cũng tại địch ngữ hàm lao sư phân phó xuống, dẫn dắt mười mấy người chuyển tống rời khỏi. những cái này bởi vì thiếu đỉnh tiêm chiến lược, đã ở vào thế yếu thiên long nhân phát hiện những cái này hoa hạ cường giả đột nhiên sau khi rời đi trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, bọn hắn đi. Khẳng định là tộc nhân của chúng ta đã giết ra ngoài, công h nhà của bọn hắn, cho nên bọn hắn muốn trở về chi viện. Liên tại bọn hắn trong lòng như vậy phòng đón lấy, biến thành thiên thần dáng dấp triệu thừa cản đột nhiên thi triển cấm ma lệnh kỹ năng. Cấp 90 tám hắn, cấm ma lệnh kỹ năng có thể để cho phương viên 9800m bên trong tất cả sinh vật đều ở vào ma lực phong cấm trạng thái. Đây là khái niệm gì? Tương đương với trên dưới trái phải gấp lại, đường kính 19.6km trong khu vực, tất cả sinh vật thể nội ma lực đều nhận lấy phong cấm. Cho nên cái này chỉ có thể bảo Không thể ra kết giới trong chiến trường, cơ hồ tất cả trong thân thể ma lực đều nhận lấy phong cấm. Được rồi, Triệu Thư cần phục hồi cho Khương Diên tin tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam Trâm mang theo Khương Diên đám người lần nữa trở về. Địch Ngữ Hàm từ long thú cũng dẫn dắt người khác giết trở về. Giết. Đối mặt nhóm này vô pháp thi triển ma lực Thiên long nhân, vốn là có được đẳng cấp ưu thế Khương Diên mấy người, lập tức cắt rau gọt dưa như, thoải mái ngược sát lấy nhóm này Thiên long nhân. Rất nhanh, Vương Thanh Phong cũng đã đột phá cấp 99, hắn nhìn xem khoảng cách cấp 100 kém 580 bạn kinh nghiệm, lập tức nói, "Khương Diên, nơi này không cần ta, ta ra ngoài đối phó cái khác Thiên Long Nhân. Cương Diên thi triển bận vận sao chép kỹ năng, phòng chế ra cấp 93 phục sinh chi quan để Vương Thanh Phong mang theo. Tiếp đó để Nam Trâm đưa hắn ra ngoài, thuận tiện liên hệ tần diệp bọn hắn triệu tập một chút 7-80 cấp thức tỉnh giả, để Nam Trâm mang vào thăng cấp. Lần này Cương Diên liền không có để kinh nghiệm, hắn điên cuồng đánh giết lấy những cái này cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân cường giả, cũng muốn nhìn xem đột phá cấp 100 sau, phi thăng thần giới sẽ đối mặt với cái gì. Diêu Khả Hân cũng muốn để kinh nghiệm, nhưng Cương Diên để nàng nắm chắc thời gian đánh giết chiến thủ hai người một chỗ thăng cấp cấp 100, một chỗ phi thăng. Đến lúc đó gặp được cái gì nguy hiểm, bọn hắn còn có thể có phối hợp, còn có thể hợp thể thu được mạnh hơn chiến lực, ứng đôi thần bí không biết thần giới. Dùng Thiên Long Nhân cường giả số lượng, vẫn là có thể thỏa mãn hai người bọn họ một chỗ đột phá cấp 100. Cứ như vậy, Thiên Thần đạo bên này chiến trường, dùng cương Diên cầm đầu hoa hạ thức tỉnh giả đạt được tính áp đảo thắng lợi. Trận đại chiến này kết thúc, Thiên Thần cùng Thiên Thần bộ hạ hơn 100 tên cường giả đều đoàn diệt. Đến tiếp sau nghe hỏi chạy tới trên trăm tên cấp 90 trở lên cường giả. Cùng hàng trăm hàng ngàn tên phổ biến đều là cấp 80 trở lên thiên long nhân cường giả, bây giờ cũng đều trở thành cá trong chậu. Mà Hoa hạ tộc bên này, loại trừ 4 là cấp 99 cương diên cùng Diêu Khả Hần, Vương Thanh Phong cùng Nam Trầm cũng đều đột phá cấp 99. Tại cấp 90 trở lên đỉnh cấp về mặt chiến lực, Hoa hạ tộc đã treo lên đánh thiên long tộc. Chương 45, khoảng cách cấp 100 còn kém bao nhiêu kinh nghiệm? Chương 45, khoảng cách cấp 100 còn kém bao nhiêu kinh nghiệm? Vương Sán, Triệu Thừa Cản, các người mỗi mang một đội người càn quét thiên giới thành châu, khống chế tất cả thành trì, nếu có thiên long nhân cường giả phản kháng, trực tiếp giết chết. Diêu Tuấn Phong, ngươi cùng địch ngữ Hàm lão sư lưu lại tới phá chấn, chờ nơi này tất cả Thiên Long Nhân cường giả đều bị giết tới không có kinh nghiệm giá trị, sau lại đem kết giới tháp cùng phục sinh chi quan thu lại. Cái khác cấp 90 trở lên theo ta một chỗ trở về thủ, đem còn lại những cái kia ngay tại giết chóc xâm lấn Thiên Long Nhân cường giả cho giết đi. Loại trừ Vương Sáng cùng Triệu Thừa càn mang đi 20 tên cấp 94 trở lên chiến hữu, cùng phía trước sớm đã trở về thủ tần diệp đám người, cùng đoàn xá trọng sinh diêu lực đám người, thương nhiên còn có thể mang đi gần trăm tên đột phá cấp 90 chiến hữu trong lúc đó cũng có mấy cái đẳng cấp cao hơn cấp 94 chiến huy chết tại trận đại chiến này bên trong không thể bị phục sinh chi quan phục sinh bất quá bọn hắn vong linh hồn phách hương diên đều ngay đầu tiên thu hút vào vẹn hồn tiên bên trong tiếp đó thả tới định hồn châu bên trong hồn định ẩn dưỡng sau đó đột phá cấp 100 có lẽ có cơ hội có thể để cho bọn hắn phục sinh coi như không được cũng còn có thể trợ giúp bọn hắn đoạt xá trọng sinh cho nên trận chiến đấu này xuống tới hoa hạ tộc cơ hội không có bao nhiêu thương vong mà thiên long tộc đã có hơn 200 tên cấp 90 trở lên cường giả bị dếp băng trừ đó ra 78 chục cấp thiên long tộc cường giả lục tục no ngoe một lại cũng có hơn ngàn người tiến vào chiến trường sau bị bọn hắn cho giết băng. Chính là bởi vì có nhiều như vậy thiên long nhân cường giả giết tới, mới để Hoa Hạ tộc tại trận đại chiến này bên trong sinh ra trên trăm tên cấp 90 trở lên cường giả. Trong đó cấp 95 trở lên càng là sinh ra hai ba mươi người, cỗ thế lực này đã có thể xưng bá thiên giới. Cuối cùng thiên giới bên trong tối cường liền là cấp 99 thiên thần, thiên thần bên ngoài cũng chỉ có một hoàng tam đế cùng thập nhị vương cấp bậc là có thể vượt qua cấp 95. Mà bây giờ, thiên thần đã bị giết. Một hoàng tam đế cùng thập nhị vương từ lâu bị bọn hắn xử lý. Thiên thần vong linh hồn phách còn bị Khương Diên nuốt ở phệ hồn phiên bên trong, Vũ Hoàng bị Khương Diên phục sinh sau, đẳng cấp càng là rất xuống chỉ có cấp 51, hiện tại còn bị nuốt tại kết giới tháp bên trong, trong lòng tuyệt vọng đến một nhóm, bọn hắn nguyên bản đều cảm thấy thiên giới triệt để trở về sau, bọn hắn sẽ dùng thế tuổi khô lạc hủ xâm lấn địa giới, thoải mái ngược sát địa giới cực giả, tiếp đó sương bá địa giới. Nhưng mà Khương Diên xuất hiện, trực tiếp thay đổi chiến cuộc, hiện tại càng là ngược lại, dùng thế tuổi khô làm hủ ngược sát bọn hắn, đồng thời thông qua phục sinh chi quan trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bồi dưỡng được trên trăm tên cấp chín trở lên địa giới cực giả tuyệt vọng nhất khủng bố chính là hiện tại địa giới cường giả bên trong bao hàm thú sùng tại bên trong dĩ nhiên tổng cộng sinh ra mấy tên cấp 99 tồn tại Khương Diên, diêu khả hân nam trâm vương thanh phong vương sản diêu tuấn phong trừ đó ra cùng hắn đỉnh phong lúc đồng cấp cấp 98 tồn tại cũng sinh ra mấy cái triệu thưa càn Mệnh nũn dương băng kết mà vũ hoàng không biết là cấp 98 còn có đoạn xá thiên long nhân trần hội trưởng cũng phong thiên giật nếu không phải Khương Diên thật sớm phái trần hội trưởng bọn hắn ra ngoài dùng thiên long nhân thân phận đâm lưng đánh lén cái khác thiên long nhân cường giả Như thế Trần Hội trưởng cùng Phong tiên giật khẳng định đã thăng cấp cấp 99. Bất quá Thiên Long Nhân cường giả số lượng không ít, hiện tại chỉ có hơn 200 tên cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân cường giả bị Khương Diên bọn hắn giết đi. Bên ngoài phân tán, đẳng cấp tại cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân tối thiểu còn có hơn 200 người. Dù cho không có phục sinh chi quan có thể lặp đi lặp lại thu hoạch kinh nghiệm, chỉ dựa vào mấy ngày này Long Nhân cường giả cũng đủ làm cho Hoa Hạ cường giả lại lần nữa mới tăng mấy cái cấp 99 tồn tại. Mà Khương Diên không để cho kinh nghiệm đầu người sau, lần này gộp lại cũng thu hoạch được gần tới 200 vạn kinh nghiệm, khoảng cách cấp 100. Còn kém 270 vạn kinh nghiệm. Một cái cấp 90 Thiên Long Nhân có thể thu được 18.000 kinh nghiệm, Khương Diên còn đến giết 150 cái cấp 90 Thiên Long Nhân mới có thể đột phá cấp 100. Nếu như là cấp 91 lời nói, tại phục sinh chi quan phục sinh phía dưới, cấp 91 Thiên Long Nhân có thể để cho Khương Diên giết 2 lần, thu được 36.200 kinh nghiệm, chuyển đổi xuống tới liền là đánh giết 74 tên cấp 91 Thiên Long Nhân, liền có thể thăng cấp cấp 100. Diêu Khả hơn khoảng cách cấp 100 kém đến càng xa, bất quá tiếp xuống 2 người bọn họ liên thủ độ sắt còn lại đại bộ phận cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân vẫn là có thể một chỗ đột phá cấp 100, một chỗ phi thăng thần giới. Nam Trâm truyền tống trở về. Thương Diên cùng Diêu Khả Hân dẫn theo gần trăm tên đột phá cấp 90 mọi người thông qua Nam Trâm truyền tống trở về hôm nay trở về phụ xuống ma quật lối vào. Tần Diệp đám người còn tại trấn thủ lấy cửa vào, giết lùi một đợt lại một đợt Thiên Long Nhân cường giả phía trước Vương Thanh Phong đột phá cấp 99 mươi hộ chủ động xin đi giết giặc trở về, mang theo sao chế bản chỉ có cấp 93 mươi phục sinh chi quan trực tiếp bắt đầu truyền thủ thành công. Dựa vào đẳng cấp thuộc tính ưu thế, Vương Thanh Phong trở về thủ không vẹn vẹn ngăn trở nhóm này Thiên Long Nhân cường giả xâm lấn. Còn dẫn dắt Dương Hồng Vĩ bọn hắn một chỗ giết băng nhóm này Thiên Long Nhân. Hiện tại Khương Diên dẫn dắt càng nhiều cường giả trở về trợ giúp, nhóm này Thiên Long Nhân trực tiếp bị bọn hắn bao vây, muốn chạy đều đã không kịp. Thấy quang, Diêu Khả Ân thi triển kỹ năng cho bị thương quân bạn nhóm tiến hành trị liệu. Nàng sớm đã thi triển biến hóa kỹ năng, biến trở về mình nguyên lai là bộ dáng. Cấp 99 nàng, biến hóa kỹ năng chỉ có 1 phút kỹ năng hồi chiêu, cho nên kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc, nàng sẽ biến trở về thần nữ dáng dấp, nhưng sau 1 phút lại có thể tiếp tục thi triển biến hóa kỹ năng, biến trở về bộ dáng của mình. Hơn nữa tại Khương Diên sửa chữa kỹ năng phối hợp xuống, nàng còn có thể thông qua thời gian kỹ năng gia tốc kỹ năng hồi chiều, 9.9 lần tốc độ thời gian trôi qua, mang ý nghĩa nàng chỉ cần 6 giây liền có thể tiếp tục thi triển biến hóa kỹ năng. Tốc chiến tốc thắng, cùng Thánh Châu giáp rơi cái khác ma quật bị diện đều có không ít thiên long nhân ngay tại sầm lớn, phải nắm chắc thời gian giết lùi bọn hắn. Khương Diên cùng Diêu Khả Hân nháy mắt giết vào chiến trường, thoải mái ngược sát lấy nhóm này thiên long nhân cỡ giả. Trong bọn họ đẳng cấp cao nhất chỉ có cấp 96, nói cách khác sức chiến đấu cao nhất cũng bất quá là Thiên Thần Bộ hạ 12 vương thì bình. Mà cấp 99 Khương Diên Vương Thanh Phong cùng Diêu Khả Hân, vậy cũng là thiên thần cấp bậc trình độ, coi như không thể miểu sát cấp 96 Thiên Long Nhân cường giả, cũng có thể thoải mái chấn áp đối phương. Hiện tại Vương Thanh Phong liền thoải mái chấn áp cấp 96 Thiên Long Nhân, đã đem nó trọng thương. Khương Diên tới sau, trực tiếp lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, một kiếm chém đầu, đem nó giết chết. Vương Thanh Phong đối với Khương Diên đoạt đầu người hành vi cũng không có cảm thấy vết bỏ, thiếu kỳ hỏi lấy, ngươi khoảng cách cấp 100 còn kém bao nhiêu kinh nghiệm? Ta hiện tại cũng tò mò đột phá cấp 100 sau vi thăng thần giới lại là cái gì chẳng cạnh. Khương Diên trả lời, còn kém 270 bạn. Thiên Long Nhân bên trong cấp 90 trở lên cường giả phỏng đoán cẩn thận cũng có 4 500 cái, tiếp xuống đột phá cấp 100 vẫn là không có vấn đề. Vì để tránh cho sau khi Phi Thăng trở thành phá hôi, ta dự định chờ Diêu Khả Hân một chỗ đột phá cấp 100, đến lúc đó một chỗ Phi Thăng coi như gặp được cường địch, chúng ta cũng có thể thông qua hợp thể tiến hành ứng phó. Vương Thanh Phong khẽ bước cẩm, vậy ta trọng thương bọn hắn, đem bổ đao kinh nghiệm nhường cho Diêu Khả Hân, đến lúc đó hai người các ngươi Phi Thăng, thuận tiện đem ta cũng cho mang lên, để ta mở mang tầm mắt. Chương 46, Thương Diên ngay tại tới trên đường chương 46. Khương Diên ngay tại tới trên đường tại Khương Diên đám người chấn áp đánh giết Thiên Long Nhân cường giả lúc đã có Thiên Long Nhân giết ra cái khác ma quật cửa vào, sớm lớn ma quật bên ngoài hiện thực thành thị. Đây chính là địa giới a. Trong không khí ma lực ít đòi, khó trách thẳng đến cái thứ nhất uy khư chi địa trở về. Những cái này địa giới nhân tài lại bắt đầu lại từ đầu thức tỉnh. Chậc chậc, những cái này địa giới người phát triển đến thật không tệ a. Những kiến trúc này lầu cao nhìn lên so với chúng ta thành trì đẹp mắt nhiều. Đây chính là theo như đồn đại Ô Tô ư? Nghe nói không cần thông qua ma lực thôi động, tốc độ có thể so cấp bảy trở lên ma đạo phi chu. Cầm đầu một tên cấp 95 Thiên Long Nhân nam tử có chút hăng hái lơ lửng tại không trung, đánh giá xa lạ địa giới thành thị. Mấy năm gần đây, những cái kia xâm lấn đoạt xá Thiên Long Nhân đều sẽ thông qua Thiên Kiêu đảo cùng Phục Hoàn đảo, đem địa giới tình báo tin tức truyền lại hồi Thiên Linh giới, cho nên bọn hắn đối với địa giới hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hiểu. Lúc này, không trung đột nhiên có phát thêm đạn đạo hướng về hắn cùng cùng hắn một chỗ giết vào địa giới mấy người bay mù tới. Đây chính là địa giới người đạn pháo vũ khí ư tốc độ ngược lại không tệ. Cẩn thận. Nghe nói địa giới người chế tạo đạn pháo bên trong có một loại tên là đạn hạt nhân đạn áo. Bạo tạc uy lực so 90 mấy cấp cường giả thi triển bạo tạc loại kỹ năng còn cường đại hơn, không cần nghĩ đều biết là khuyết đại. Không có cao cấp cường đại ma tinh, địa giới người làm sao có khả năng chế tạo đến ra uy lực như vậy khoa trương đạn pháo vũ khí. Liên cái này nhìn lên bình bình không có gì lạ, liền một chút ma lực ba động đều không có phi đạn, cho dù chúng ta không thi triển kỹ năng phòng ngự, dựa lục thân phòng ngự cũng có thể thoải mái ứng phó. Ngạo Mạn Tiên Long nhân cường giả còn thật không có thi triển kỹ năng tiến hành phòng ngự. Bất quá hắn cũng không có sở đến không nhúc nhích tại chỗ chịu đòn. Chỉ thấy hắn một cước quét ngang, Cắt ngang đá bay những cái này lần lượt bay tới đạn đạo. Làm chân phải đột nhiên đá hướng tốc độ nhanh nhất một mai đạn đạo lúc, đột nhiên xuất hiện bạo tạc mang theo khủng bố nhiệt độ cao, cùng sóng xung kích cường đại quét sạch lên. a, chỉ thấy phía trước còn một mặt tự tin ngạo mạn cấp 95 thiên long nhân nam tử, đột nhiên bị nổ đến hét thảm một tiếng. Chỉ thấy hắn cái kia đá dẫn đường đánh chân phải, cấp 95 giày cùng quần đều bị nổ tan, tuy là cái này phát đạn đạo không thể nổ đoạn chân phải của hắn, nhưng lại nổ đến chân phải của hắn máu thịt bé bét y phục trên người hắn cũng nhiều tổn hại, đầu tóc bị nổ tung sinh ra nhiệt độ cao cho đốt đến cháy quyển, thân thể phía trước làn ra tất cả đều xuất hiện nghiêm trọng đốt bị thương dấu hiệu. vũ tạng lục phủ cũng bị cố này cường đại bạo tạc sóng xung kích cho chấn thành trọng thương, nội tạng rời sông lấp biển như, nội thương có chút nghiêm trọng. giờ khắc này hắn mới ý thức tới những cái kia chuyển ngôn tình báo tin tức hình như cũng không có quyết đại. những cái này địa giới người chế tạo không có dung hợp ma tình, cũng không cần ma lực thuốc dục đạn pháo vũ khí còn thật nắm giữ chín mươi mấy cấp kỹ năng vi lực. cho ta trị liệu. hắn thống khổ hổ hào cấp bách thi triển phong thuận kỹ năng đem chính mình cùng bên cạnh mấy tên đồng đội đều cho bao phủ lại. Bởi vì bốn phương tám hướng đều có nhiều mai đạn đạo lần lượt bay tới, hắn hiện tại bị thương nặng, thân thể đã khó mà chống đỡ được hắn phi hành tốc độ cao, chỉ có thể lựa chọn tại chỗ phòng ngự. Ngay sau đó, phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh tại không trung bắn lên. Mấy chục mai đạn đạo tinh chuẩn khóa chặt bọn hắn, từ nơi không xa không người chiến đấu cơ bên trong bắn ra tới, phát động mãnh liệt oanh tạc. Phúc. Đạn đạo tại phong thuận bên ngoài bảo tàng, nhưng mà sóng xung kích cường đại vẫn là xuyên thấu qua phong thuận chấn đến bọn hắn đích thân trải qua nội thương. Liên phía sau bọn họ ma quật cửa vào cũng bởi vì cái này cường đại bạo tạc sóng xung kích, dẫn đến cửa vào không gian pháp tắc của đường hầm đều biến đến hôn loạn lên. đây là cái quỷ gì đã tháo? vì sao bạo tạc uy lực như vậy khoa trương? giờ khắc này, cấp 95 mươi thiên long nhân nam tử trên mặt không còn có ngạo mạn biểu tình, có chỉ là thống khổ, nghi hoặc cũng chưa tỉnh hồn. nơi đây không thích hợp ở lâu. tại trị liệu kỹ năng trợ giúp tới, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn hắn cấp bách hủy bỏ phong thuẫn kỹ năng, nhanh chóng bay khỏi. nhưng mà để hắn mắt tròn tròn một màn phát sinh, chỉ thấy lần lượt bay tới mấy đại đạo dĩ nhiên như là nắm giữ ý thức như tại soi lưng đuổi đi theo. Chuyện gì xảy ra? Vì sao những cái này đạn đạn như là dung hợp truy tung ma tình, dĩ nhiên theo đuổi không bỏ truy kích lấy chúng ta. Những cái này phi đạn tốc độ không thể so chúng ta chậm bao nhiêu. Chúng ta nếu là chậm lại, vẫn là sẽ bị bọn chúng cho nổ đến. Xuống dưới. Lợi dụng phía dưới kiến trúc chặn lại những cái này phi đạn. Năm người cấp bách hướng về phía dưới thành thị kiến trúc bay đi. Toàn quốc các nơi, tất cả ma quật cửa vào xung quanh cư dân thành phố đều đã rút lui đến cái khác không có ma quật cửa vào thành thị. Lúc này trong tòa thành này loại trừ Ua và cùng thành thị ngoại vi đóng giữ quân đội, căn bản không có một người sống bọn hắn vào thành, phải chăng dẫn bạo trong thành bom hủy rồ? Chỉ có năm người, liền như vậy nổ tung lời nói cảm giác thật là đáng tiếc. Làm tiêu diệt những cái này lúc nào cũng có thể chuyển tống xâm lấn tiên long nhân cơ giả. Những cái này nắm giữ ma quật vị diện trong thành đều thật sớm sắp xếp xong xuôi nhiều máy bom hủy rồ. Những cái này bom hủy rồ uy lực không thua bởi bình thường đạn hạt nhân, nhưng mà so với đạn hạt nhân, bom hủy rồ bạo tạc cũng sẽ không xuất hiện bức xạ hạt nhân hoặc ô nhiễm. Lúc này, bộ chỉ huy truyền đến tin tức, không cần dẫn bạo bom hủy rồ. Diên ngay tại tới trên đường. Nghe được Khương Diên cái tên này, mọi người nhất thời an tâm bởi vì khương diên là công khai trong nước duy nhất đạt tới cấp 99 người mạnh nhất đồng thời thiên kiêu đảo đoạt xa âm ưu cùng thiên giới triệt để trở về tình báo tin tức đều là khương diên chuyển tới cũng là khương diên tìm kiếm nghĩ cách vậy mới bắt được những cái kia đoạt xa chọn sinh nằm vùng che giấu thiên long nhân cho nên khương diên liền là chúa cứu thế tồn tại nếu như không có khương diên hiện tại khẳng định sẽ có đại lượng thiên long nhân cường giả theo trong ma quật giết ra tới tiếp đó bọn hắn có thể làm cũng chỉ có dẫn bạo đạn hạt nhân bom hủy rỗ cùng mấy ngày này long nhân đồng quy vu tận rất nhanh nam châm theo ma quật cửa vào bay ra khương diên đứng ở nam châm trên đầu. Thông qua truy tung đạn đạo bạo tạc phương hướng, lập tức biết Thiên Long Nhân phương hướng, để Nam Trâm hướng về bạo tạc phương hướng nhanh chóng bay đi. Sau một khắc, đạn đạo đình chỉ truy tung phóng ra, cái kia năm tên Thiên Long Nhân mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó liền cảm ứng được hai cú mạnh đến để bọn hắn cảm thấy hít thở không thông ma lực. Nam Trâm, không muốn hạ tử thủ, đem bọn hắn mang về lại giết, biên đến lãng phí kinh nghiệm. Thương Diên nhắc nhở lấy, tiếp đó theo Nam Trâm trên đầu nhảy xuống, nhanh chóng khóa chặt ma lực khí tức tối cường cấp chín mươi Long Nhân nằm tử bay đi. Đối Vương ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mắt, cấp chín người hoa hạng, chạy. Hắn hiện tại chỉ có ý nghĩ này, hóa thành một đạo như cơn lốc, cũng không quay đầu lại vứt xuống bốn tên đồng đội nhanh chóng thoát đi. Xét đánh. Nhưng mà, Thương Diên tốc độ vốn là viễn siêu hắn, lại thêm xét đánh kỹ năng có thể nháy mắt di chuyển vị trí, trực tiếp liền xuất hiện tại trước người hắn. Ma Vương kiếm xuất hiện bên tay phải bên trong, Thương Diên một kiếm đâm ra, đối phương cực tốc chạy trốn trong lúc đó căn bản không kịp phản ứng, liền như vậy đánh tới Khương Diên đâm ra Ma Vương kiếm. Ách. Hắn dừng lại, tối đầu nhìn xem trong tay Khương Diên nháy mắt đâm xuyên qua bộ ngực hắn cấp 99 Ma Vương kiếm, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thương Diên tay phải chuyển động chớp kiếm, cầm kiếm hướng về góc trên bên phải đột nhiên vung lên, Ma Vương kiếm nháy mắt cắt lồng ngực của đối phương, trực tiếp cắt đối phương khỏi kia khoảng cách không xa trái tim. Quá mạnh. Đây chính là cấp 99 thực lực ư? Thông qua Ua vợ mắt thấy một màn này, các binh sĩ trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng thèm muốn, trong lòng không còn cảm thấy lo lắng. Chương 47, sẽ không phải cũng muốn học thiên long nhân, đối tất cả dị tộc đuổi tận giết tuyệt a. Chương 47, sẽ không phải cũng muốn học thiên long nhân, đối tất cả dị tộc đuổi tận giết tuyệt a. Tại Thương Diên cường thế nguyên ép phía dưới, Rời khỏi ma của sâm lấn hiện thực thành thị năm tên tiên long nhân cường giả một cái bị thuấn miểu, còn thừa bốn cái bị trọng thương, trói trở về ma quật lại giết. lam nghiên ép kinh nghiệm càng nhiều, tận lực thỏa mãn diêu khả hơn cùng chính mình đều có thể đột phá cấp 100, tất cả có thể bị phục sinh chi quan phục sinh tiên long nhân, cương riêng đều sẽ tận khả năng mang về đến phục sinh chi quan lĩnh vực trong phạm vi lập đi lập lại đánh, giết. Theo lấy thời gian không ngừng trôi qua. Hai ngày lặng lẽ trôi qua. Trong nước ma quật cửa vào đều thuận lợi giữ xuống tới, trong nước đột phá cấp 90 cường giả nhân số đã vượt qua 200 người, cấp 80 cường giả nhân số đã phá vạn, bọn hắn phân tán đến trong nước mỗi cái ma quật cửa vào, đã có khả năng chấn nhiếp thiên long nhân, không có thiên long nhân cường giả cả gan xâm lấn. Nhưng mà nước ngoài ma quật cửa vào liền thủ không được. Bởi vậy vẫn là có không ít thiên long nhân cường giả xâm lấn nước ngoài chiếm linh ma quật vị diện, tùy ý đổ sát nước ngoài thức tình giả, cũng thông qua nước ngoài ma quật cửa vào xâm lấn địa cầu. Mấy ngày này long nhân cường giả không có kiến thức qua địa cầu vũ khí ý lực bọn hắn mới xâm lấn địa cầu, lập tức liền bị tinh chuẩn hỏa lực dày đặc quanh tảng cấp 90 trở xuống thiên long nhân tuyệt đại đa số đều bị nổ chết tại chỗ cấp 90 trở lên thiên long nhân kiến thức những cái này đạn đạo đạn pháo uy lực sau cũng là lòng còn sợ hãi nhộn nhịp trốn về ma quật bản bạc ký hơn tần diệp cho Khương diên báo cáo lấy tin tức mới nhất hiện tại người của chúng ta đã khống chế thánh châu gần tới một phần ba thành trì những cái kia đại tộc cường giả cơ bản đều đã bị chúng ta hủy diệt chúng ta cao cấp chiến lực đã có thể quét ngang biên giới mà khát ruột keo ly gia hỏa này thật tác động Hắn hai ngày này xuất linh thủ hạ đám kia lao ngoại cường giảm một chỗ giết vài chục tòa thiên long nhân thành trì, nam nữ lao hấu đều không buông tha, hiện tại hắn đã cấp 98, tương lai sát suất lớn sẽ đột phá cấp 99. Hiện tại thiên long nhân đã không đủ gây sợ, rốt keo ly ngược lại trở thành dị tộc bên trong đẳng cấp cao nhất, uy hiếp lớn nhất tồn tại, cho nên chúng ta muốn hay không muốn thừa dịp hắn không có đột phá cấp 99 phía trước, trước tiên đem hắn giết đi, miệng đến hắn muốn đột phá cấp 100, đến lúc đó để mắt tới chúng ta." Khương Diên nói, "Rốt keo ly là ma tộc người đỏ sá." Ma tộc những năm gần đây bị Thiên Long Nhân giết đến kề bên diệt sạch, cho nên hắn cùng Thiên Long Nhân có diệt tộc đối thủ, đồ thành trả thù cũng rất bình thường. Hai năm qua nhiều tới, Rốt Kelly là Ma tộc người đoạt sát thân phận sớm đã công khai, nhưng hắn một mực đến nay đều là dùng đánh giết Thiên Long Nhân làm chủ, không có chủ động giết qua địa giới người. Một điểm này nói rõ nhân phẩm của hắn vẫn là có thể, bằng không cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy lao ngoại cường giả biết do hắn là dị tộc dưới tình huống, còn đối với hắn như vậy trung thành tín nhiệm. Bất quá hắn dù sao cũng là cái thay hoàng ẩm, trừ phi hắn không sợ chết không có nghĩ qua phi thăng thành thần, bằng không thiên long nhân cường giả bị chúng ta giết sạch, hắn muốn tiếp tục thăng cấp, cũng chỉ có thể lựa chọn đối phó chúng ta. tiếp xuống ta sẽ tìm hắn nói chuyện, nếu như hắn có phương diện này ra tâm, vậy liền không thể làm gì khác hơn là giết chết hắn. chính là bởi vì khôi điền liệu mình cứu triệu thừa cản đám người di dạ cũng bởi vì lộ ra là thiên muốn hiến tế triệu thừa cản đám người tin tức gặp phải sát hại, cho nên cương diên ngẩng mặt bọn họ, không muốn làm sát tộc nhân của bọn hắn, để di dạ trái tim băng giá. hắn tìm tới hiện tại đã đột phá đến cấp chín mươi ngọc kỳ. di dạ sau khi chết, nàng bị khiu ngọc kỳ triệu hóa thành bông linh tiến hành kế ước. Thương Diên để Khưu Ngọc Kỳ đem Di Dạ Thả đi ra, nói ngay vào điểm chính, thiên giới trở về hai ngày qua này, có một cái đoạt xá địa giới người trọng sinh ma tộc cường giả ngay tại Điên Quyển Đồ Sắt Thiên Long Nhân tiến hành trả thù, đồng thời triệu tập cái khác may mắn còn sống sót ma tộc người. Ta dự định mang ngươi đi qua tìm hắn, nếu như các ngươi nhận thức lời nói có tốt, dạng này là có thể tránh khỏi. Sau đó hai bên ở giữa làm thăng cấp mà lẫn nhau chém giết, diễn ra diệt tộc chi chiến. Tại đến tìm Di Dạ phía trước, Thương Diên kỳ thực liền đã nghĩ qua xử lý như thế nào ma tộc người sống sót. Ma quái xâm lấn là thiên thần dẫn đầu tạo thành. Những năm gần đây ma quái xâm lấn hại chết nhiều như vậy người địa cầu, cương duyên cha mẹ bởi vậy tử vong, cho nên người địa cầu chân chính địch nhân liền là những cái này muốn thành thần tiên long nhân. Ma ma tộc người cùng bọn hắn không có qua tiêu hận, rốt keo ly và xá trọng sinh. Xâm lấn địa cầu mấy năm qua này cũng không có chủ động giết qua địa giới cường giả, cho nên cương duyên không tốt lạm sát kẻ vô tội. Phía trước hắn dẫn dắt mọi người tiến về thiên giới, cố ý giết mấy lần rốt keo ly, cũng là dùng long dịch thân phận, vì tránh hắn dẫn dắt mọi người tiến về thiên giới sau, rốt keo ly trở thành lưu tại trên địa cầu người mới nhất, đến lúc đó bị hắn chụp nhà. Cho nên Khương Diên vô luận là tiến về thiên giới phía trước giết mấy lần rốt Keo Ly tiến hành suy yếu, vẫn là tiến về thiên giới phía sau, hắn đều không có giết qua ma tộc người, ngược lại còn cứu khôi điền cùng Di Dạ bọn hắn. Nếu như rốt Keo Ly nguyện ý cùng Di Dạ đồng dạng phụng hắn làm chủ, vậy hắn sau đó phi thăng thần giới, liền sẽ đem rốt Keo Ly cùng may mắn còn sống sót ma tộc người đưa đến thần giới, tránh lưu lại rốt Keo Ly cái này cường đại hậu hạn. Di Dạ nghe Khương Diên vừa nói như thế, lập tức biết Khương Diên ý nghĩ. Trong lòng nàng kỳ thực rõ ràng, tuy là Khương Diên là ân nhân cứu mạng của nàng, nhưng bọn hắn cuối cùng tới từ khác biệt chủng tộc, mà cái thế giới này thăng cấp pháp tắc liền là dị tộc ở giữa lẫn nhau chém giết, cho nên mọi người làm mạnh lên, làm thăng cấp, khó tránh khỏi sẽ đem đồ đao đặt ở dị tộc trên cổ. Hai ngày qua này, Khưu Ngọc Kỳ thông qua Di Dạ bình thường liên hệ tộc nhân Ma Đạo máy truyền tin, cũng thu đến có quan hệ ruột keo ly tin tức, cũng truyền lại Di Dạ. Chỉ là Di Dạ hiện tại thành vong linh, bị khế ước sau đã không thể không có Khưu Ngọc Kỳ, cho nên coi như nàng muốn cùng tộc nhân tụ hợp, cũng chỉ có thể kiểm chế ý nghĩ trong lòng. Bây giờ Khương Diên chủ động nói ra. Nàng tự nhiên không có cự tuyệt, đồng thời nàng cũng hy vọng mình có thể trở thành người trung gian, tránh tộc nhân cùng Hoa Hạ gia sản dòng họ sinh xung đột. Mang lên khiu Ngọc Kỳ, Thương Diên để Nam Châm truyền tống đến khoảng cách rụt Keo Ly chiếm lĩnh thành trì không phải rất xa trong rừng rậm. Nam Châm tại thiên giới Thánh Châu tiêu ký quá nhiều cái truyền tống tọa độ, nó dẫn dắt gương Diên cùng khiu Ngọc Kỳ truyền tống đi qua sau, rất nhanh liền bay đến bị rụt Keo Ly xuất lĩnh lao ngoại các cường giả cùng mười mấy tên ma tộc người sống sót chiếm lĩnh vùng trời thành trì. Cảm ứng được Nam Châm không có áp chế cấp 99 ma lực khí tức, rụt Keo trước tiên liền đã bay đến không trung, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhìn ngươi tới là hiện tại nổi danh nhất, được khen là hoa hạ người mạnh nhất khương diên lúc trong lòng rốt keo ly an tâm một chút nhưng vẫn là bảo trì cảnh giác, do hỏi khương hội trưởng các ngươi sẽ không phải cũng muốn học thiên long nhân đối tất cả dị tộc đuổi tận giết được à? khương diên hỏi một đằng trả lời một nẻo chớ khẩn trương ta là đặc biệt đưa một vị bằng hữu tới cùng tộc nhân gặp nhau nói không cho phép nàng và ngươi còn nhận trước đây rốt keo ly nhìn về phía khiu ngọc kỳ nghi thẩm cái này hoa hạ tộc nữ nhân sẽ không phải là tộc nhân đoạt xa à? nếu như là lời nói dùng khương diên tính cách làm sao có khả năng để nàng sống sót? Khương Diên lúc trước chu sát la thiên cựu tộc chuyện này thế, nhưng vận động toàn cầu, tất cả mọi người biết Hoa Hạ tộc sinh ra một cái sát thần, cho nên Dột Keo Ly đối với Khương Diên đến, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này, Cưu Ngọc Kỳ thi triển triệu hoán kỹ năng, đem vong linh hình thái di dạ thả đi ra. Thân là Mỹ ma di dạ, cho dù là vong linh hình thái, Cố y Nguyên bảo lưu lấy khi còn sống mỹ mạo, để người nhìn đều di chuyển không mở tầm mắt. Chỉ thấy Dột Keo Ly đột nhiên trừng lớn hai mắt, con người bởi vì kinh ngạc cùng phẫn nộ, ngăn không được đến rung động. Hắn cắn răng, âm thanh từ trong hàm răng khó khăn ép ra ngoài, "Các ngươi chết." Chương 48 Bị ép trở thành Khương Diên tiểu đệ chương 48, bị ép trở thành Khương Diên tiểu đệ nhìn xem ruột Keo Ly chững kinh lại ngăn chặn không được nội ý phản ứng, Khương Diên liền biết ruột Keo Ly cùng Di Dạ là nhập quốc, đồng thời quan hệ giữa bọn hắn có lẽ còn rất quen. Cái này kỳ thực cũng rất bình thường. Gần nhất những năm gần đây, ma tộc bị Thiên Long tộc đối tận giết tuyệt, chỉ còn số rất ít ma tộc người có thể may mắn còn sống sót. Bọn hắn hoặc dựa vào đối lập thực lực cường đại trốn, hoặc liền là bị Thiên Long nhân cho nhốt lại, thông qua phục sinh chi quan lập đi lập lại đánh giết tra tấn. Khương Diên lúc trước cứu ra Di Dạ lúc Cấp bậc của nàng là cấp 77, cấp bậc này tại ma tộc người sống sót bên trong xem như đẳng cấp tương đối cao, cho nên Di Dạ tại ma tộc người sống sót bên trong tương đối có tiếng. Đến tiếp sau trong bóng tối triệu tập không ít ma tộc người, giúp cương Diên góp nhặt không ít tình báo. Hắn hồi phục, Di Dạ là bị La Thiên giết chết, nàng là nghe trộm được La Thiên muốn hiến tế hoa hạ cường giả trợ lực thiên đế thăng cấp cấp 99 âm lưu, tiếp đó nhắc nhở đại gia chạy trốn gặp phải đánh chết. Bất quá ta đã báo thủ cho nàng, đem La Thiên giết, vong linh hồn phách đều tiêu diệt. Di Dạ nhìn xem biểu tình ngược lại có chút xúc động phẫn nộ giột eo li, trong lúc nhất thời cũng có chút nức trẻ chủ yếu là nàng không biết rõ cái này mà nhãn biểu hiện là cấp 98 rụt Kelly là cái nào tộc nhân cường giả đoạt xã. Chỉ thấy rụt Kelly hai mắt hơi đỏ lên, trong hốc mắt có nước mắt đang cuộn trào, âm thanh có chút nghẹn ngào nói lấy, "Từ muội, là ta, ta là Nhị ca." Di dạ đầu tiên là sợ sở, tiếp đó trên mặt hiện ra bi thương nồng đậm tình trạng, chỉ là vong linh hình thái nàng đã không có nước mắt có thể chảy ra. "Nhị ca." Nàng phiêu hướng rụt Kelly, âm thanh run rẩy nói lấy, "Ta cho là người chết." Rụt Kelly giang hai cánh tay muốn ôm ấp, nhưng mà thân là vong linh hồn phách di dạ liền như là phong nhi, một loạt liền tan. Khương Diên hiếu kỳ hỏi lấy, các ngươi là thân huynh muội ư? Di Dạ lắc đầu, Rốt Keo Ly nhìn về phía Khương Diên, trong ánh mắt không còn cảnh giác, nói, chúng ta là sư huynh muội, khi còn bé cha mẹ của chúng ta người nhà đều bị thiên Long Nhân giết, tiếp đó sư phụ cứu chúng ta, thu dưỡng chúng ta. Khương Diên hỏi, cái kia Khôi Điền đây? Rốt Keo Ly kích động nói, Khôi Điền cùng chúng ta không phải sư huynh muội quan hệ, nhưng chúng ta cũng là một chỗ đồng sinh cộng tử đồng bạn, hắn có phải hay không còn sống? Tại sao không có tới? Di Dạ biểu tình không kèm được, chỉ là vong linh hình thái nạng, liền khóc đều đã thành một loại hy vọng xa vời năng cuối đầu, âm thanh thông qua tinh thần lực kể rõ, khôi điển đại ca làm bảo đảm ta lựa chọn tự bạo, cuối cùng vong linh hồn phách cũng bị tiêu diệt. Khôi điển hy sinh quá trình, thương Diên nghe nói sau trong lòng cũng cực kỳ cảm giác khó chịu, hắn không mệt mệt hồn phách bị diệt, nhục thân cũng bởi vì tự bạo, chết đến liền thi cốt đều không thể thu thập lên an táng, mà hắn thẳng đến trước khi chết khả năng cũng không biết cứu bọn hắn, giao phó bọn hắn tân sinh tiền bối kỳ thực cũng không phải là tộc nhân của bọn hắn. Tất nhiên, dùng khôi điển thông minh, thương duyên cảm thấy hắn lúc ấy khả năng liền đã đoán được, chỉ là mệnh của hắn là thương duyên cứu, cho nên hắn cũng di dặn rõ ràng có thể giấu tới cũng có thể bụng trộm chạy đi, nhưng vẫn là làm bạch Trần La Thiên âm nhu bấy giờ, làm cứu triệu thừa cản bọn hắn mà hy sinh chính mình. Khương Diên nói, Khôi Điển cùng Di Dạ hy sinh đều cùng La Thiên có quan hệ, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, La Thiên cùng Thiên Đế là một thể, hắn là phía trước Hoa Hạ tộc cùng Thiên Long tộc hôn huyết hậu đại. Khôi Điển cùng Di Dạ hy sinh ta cũng có trách nhiệm, nếu như ta không có mang La Thiên tiến về Tiên giới, ta liền sẽ không bị La Thiên lừa đến, dẫn đến đằng sau không thể lại vào gần Tiên giới, dẫn đến ưng lại thiên giới tộc nhân bị La Tiên lừa giết. Mà Khôi Điển cùng Di Dạ cũng là bởi vì ta nguyên nhân mới sẽ làm mạch Trần La Thiên âm nhu làm cứu tộc nhân ta, chết tại La Thiên trên tay. Di Dạ nói lấy, ta cùng Khôi Điền Đại Ca là Khương Hội trưởng theo trong địa lao cứu ra, là hắn giao phó chúng ta tân sinh, còn dẫn dắt chúng ta phục thù thăng cấp, cứu tộc nhân khác. Từ ngày đó bắt đầu, ta cùng Khôi Điền Đại Ca liền đã đem Khương Hội trưởng trở thành chủ nhân, cho nên chúng ta coi như biết sẽ chết, cũng muốn báo đáp phần ân tình này. Trong lòng Dột keo Ly tuy là thương cảm, nhưng mà nghe được Di Dạ vừa nói như thế, hắn vẫn là trịnh trọng nâng lên quyền phải về phần vị trí trái tim, thật sâu con cái lưng cho Khương Diên Cúc bên trên không người. Đã tạm trong thành. Những người ngoại quốc kia thức tỉnh giả nhìn xem một màn này, đều đang thì thầm nói chuyện. thiếu kỷ Khương Diên cùng Khải Hoàn Đế đến cùng nói cái gì? Còn có Khải Hoàn Đế vì sao đột nhiên cho Khương Diên cúi đầu? Chẳng lẽ Khải Hoàn Đế là bởi vì Kiêu kỵ Khương Diên, cho nên không thể không hướng Khương Diên cúi đầu, bị ép trở thành Khương Diên tiểu đệ? Dung hiện tại người Hoa Hạ thực lực tổng hợp, bọn hắn cảm thấy thật là có khả năng lại là dạng này. Khương Diên lúc này nói ngay vào điểm chính, ta mang Di Dạ đến tìm ngươi, loại trừ muốn cho Di Dạ cùng tộc nhân đoàn tụ bên ngoài, cũng là vì tìm ngươi nói một thoáng sau đó xử trí như thế nào mà tộc nhất mạnh. Nghe vậy. Rốt cuộc ly lông mày không khỏi nhăn hai lần, hỏi, ngươi muốn làm sao xử trí? Thương Diên nói thẳng, ta xem ở khôi điển cùng Di Dạo phân thượng sẽ không đối ma tộc xuất thủ, nhưng mà ngươi cũng biết, hiện tại Hoa Hạ tộc thực lực tổng hợp tối cường, trừ phi chúng ta học Thiên Long Nhân, đem tất cả dị tộc đều cho đổi tận giết tuyệt, bằng không sau đó dị tộc cường giả làm thăng cấp mạnh lên, khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách đánh giết người Hoa Hạ. Mà ngươi hiện tại trở thành dị tộc bên trong đẳng cấp cao nhất, thực lực tối cường tồn tại. Hiện tại có ta ở đây, tự nhiên không cần lo lắng những cái này, nhưng sau đó ta như phi thằng, mà ngươi đột phá cấp chín mươi nói dùng ngươi thiên ma nghề nghiệp thực lực, chắc chắn sẽ vô địch tại thế. Cho nên ta có hai cái phương án, một cái là ngươi lựa chọn đầu nhập vào ta, đến lúc đó ta phi thăng, sẽ dẫn dắt ngươi còn có tộc ngươi người một chỗ tiến về thần giới. Một cái khác liền là ta trước khi phi thăng, sẽ đem tất cả tồn tại uy hiếp dị tộc cường giả đều cho giết chết. Dột Keo Ly không nghĩ tới Khương Diên trực tiếp như vậy, nhưng hắn biết chính mình không có đến chọn, bởi vậy hắn không chút do dự nói, cảm tạ ơn không giết. Ý tứ liền là hắn nguyện ý dẫn dắt may mắn còn sống sót tộc nhân một chỗ trở thành Khương Diên tùy hạ, nguyện ý cùng Khương Diên một chỗ phi thăng thần giới. Dù cho thần giới tràn ngập nguy hiểm, bọn hắn cùng chết tại thần giới cũng tốt hơn chết tại không có bất kỳ lo lắng, không có bất kỳ hy vọng khôi phục vùng dậy chủng tộc trong chém giết. Di Dạ chuẩn bị một bụng thuyết phục thỏa thuận, sợ Nhị Ca không nguyện tuân theo, chưa từng nghĩ phía trước liền chết còn không sợ lăng đầu thành Nhị Ca, vậy mà liền như vậy thỏa hiệp. Nhìn tới bọn hắn mất liên lạc sau mấy năm qua này, Nhị Ca tâm thái cùng tính cách đã biến đến cùng sư phụ đồng dạng chúng trạng. Nàng nhìn Khưu Ngọc Kỳ, nói lấy, "Ngọc Kỳ, ta muốn lưu lại cùng Nhị Ca nói ổ chuyện, tâm sự." Khưu Ngọc Kỳ nhìn về phía Thương Diên, chỉ thấy Thương Diên nói ngươi cái mạng này cũng là di dã cùng khôi điền dùng tính mạng đổi lấy, coi như lưu lại tới bị giết, cũng chỉ là một mạng đổi một mạng. đã di dã muốn cùng cố nhân ôn chuyện, vậy ngươi liền lưu lại tới đợi nàng a, không phải đổi thành người khác khế đước di dã, ta cũng không quá yên tâm. khiu ngọc kỳ, cái này nói đến ta đều không dám lưu lại. trong lòng dột keo ly hết sức rõ ràng, thương Diên đây là biến tướng cảnh cáo cùng mỹ hiệp. hắn trịnh trong nói, yên tâm, có ta ở đây, nơi này không ai có thể tổn thương được bọn hắn. ưn, thương duyên đối di dã gật đầu một cái, tiếp đó vô vô nam trầm nục giác ra hiệu nam trầm truyền tống trở về. Tại đột phá cấp 100, phi thăng phía trước thần giới, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, còn có rất nhiều dấu ở Thiên Nam địa Bắc Thiên Long Nhân cường giả chờ lấy hắn tìm ra đánh giết thu hoạch kinh nghiệm. Chương 49, xứng đáng là mọi ta. Chương 49, xứng đáng là mọi ta. Bất chi bất chi giác, Lục Nguyệt tới. Theo thiên giới triệt để trở về đến hiện tại, thời gian đã qua hơn 2 tháng. Lục Nguyệt là thi đại học mùa tốt nghiệp, cũng là toàn quốc tuổi tròn 18 tuổi tròn thi đại học tân sinh tiến vào ma quật, bắt đầu thức tỉnh thời gian. Khương Diên, Ngụy Ngụy Khương giao cùng Lâm Lâm năm nay cũng muốn tham gia thức tỉnh nghi thức. Hiện tại ma quật cũng bị ca tụng là thiên giới. Theo lấy thiên giới triệt để trở về, cuối cùng bản khối Thánh Châu Đại Lục dẫn theo tất cả thiên long nhân trở về địa giới, thiên giới cùng địa cầu triệt để hòa thành một thể. Thiên giới tương đương với ly thế giới, mà địa cầu, địa giới, thì tương đương với biểu thế giới. Mọi người y nguyên vẫn là chỉ có thể thông qua truyền tống cửa vào mới có thể tiến nhập thiên giới ma quật, cho nên thiên giới ma lực pháp tác vẫn không thể nào thay đổi địa cầu, địa giới, tự nhiên pháp tác. Tại thiên giới trong ma quật, ma lực y nguyên chi phối lấy cái thế giới này. Cho nên trên địa cầu điện tử sản phẩm cùng cơ giới vật phẩm cùng thuốc nổ các loại vẫn là sẽ phải chịu ma lực pháp tắc ảnh hưởng vô pháp bình thường sử dụng. Hiện tại địa cầu, địa giới, trong không khí, ma lực phần tử nồng độ cũng tại ngày càng gia tăng, đợi một thời gian ma lực pháp tắc khả năng cũng sẽ bao phủ địa cầu, lần nữa sửa chữa địa cầu tự nhiên phát tác. Theo lấy hơn 2 tháng qua khứ, hiện tại dùng Khương Diên cầm đầu Hoa Hạ tộc đã triệt để khống chế tất cả ma quật cửa vào, dù cho là nước ngoài ma quật cửa vào, hiện tại cũng đã từ nước ta lập nên hiệp hội dùng giữ đình hòa bình thế giới danh nghĩa cường thế khống chế lại, cuối cùng ngoại quốc cường giả không có năng lực trấn thủ ma quật cửa vào dễ dàng bị những cái kia không biết tiềm ẩn nơi nào Thiên Long tộc cường giả công hãm, từ đó xâm lấn địa cầu. Hơn 2 tháng này tới, Hoa Hạ tộc thực lực tổng hợp đã tiêu thăng đến không có dị tộc có khả năng lay động uy hiếp tình trạng. Đột phá cấp 90 thức tình giả, hiện tại đã vượt qua 300 người, mà 78 chục cấp cường giả nhân số càng là vượt qua 10 vạn. Đây đều là bái Thiên Long nhân ban tạo. Cuối cùng Thiên Long nhân bên trong 78 chục cấp cường giả quá nhiều, dù cho không có phục sinh chi quan dưới tình huống, mọi người tại công hãm Thiên Long nhân thành trì, đánh giết đại lượng Thiên Long nhân cường giả lúc, cũng có thể thu được đại lượng kinh nghiệm. Bây giờ Thánh Châu bên trong cơ hồ tất cả Thiên Long Nhân Thành trì đều đã bị Hoa Hạ Tộc cường giả cho không chế, tùy thời đều có thể học tập Thiên Long Nhân diệt Vong chủng tộc khác, đem Thiên Long tộc cho đổi tận diệt tuyệt. Chỉ là Khương Diên cùng phía trên các đại lao đều cảm thấy không ổn, bởi vì bọn hắn một khi lựa chọn diệt sạch Thiên Long tộc, như thế nước ngoài tất cả quốc gia dị tộc đều sẽ lo lắng bọn hắn cũng sẽ đi vào Thiên Long tộc góp chân. Bọn hắn thực lực tổng hợp ngược lại không đủ gây sợ, chỉ là chân trần không sợ mang dày. Bọn hắn mặc dù không có đại lượng đỉnh cấp tước tỉnh giả có thể cùng Hoa Hạ Tộc chống lại, nhưng mà bọn hắn đều có đại lượng vũ khí hạt nhân. Những cái này vũ khí hạt nhân tại thiên giới trong ma quật không thể sử dụng, nhưng mà tại địa cầu biểu thế giới thứ nhất nguyên vẫn là tối cường, uy hiếp lớn nhất vũ khí. Mà bất kỳ một quốc gia nào hiện tại cũng không có khả năng buông tha địa cầu tài nguyên, cử quốc chuyển vào thiên giới trong động ma. Còn nữa liền là địa cầu biểu thế giới gặp phải tính chất hủy diệt phá hoại lời nói, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến thiên giới ma quật trong cái này thế giới. Bởi vậy diệt sạch dị tộc quyết định loại trừ cá biệt cực đoan phân tử, những người khác cảm thấy không ổn. Thương duyên ngược lại không quan trọng, nếu như muốn diệt sạch dị tộc lời nói, hắn sẽ xuất tận toàn lực. Nếu như không diệt hết lời nói vậy liền tiếp tục bảo trì nhiều tộc ở giữa lẫn nhau tranh đấu chém giết cạnh tranh dạng này kỳ thực cũng tốt không phải dị tộc đều chết hết mọi người thức tỉnh nghề nghiệp sau đó cũng chỉ có thể giết ma thú tiến hành thăng cấp đến lúc đó liền ma thú đều phải bị giết đến diệt sạch nam dung ma quật thương duyên đích thân chủ trì năm nay tân sinh thức tỉnh nghi thức diêu khả hân cũng tại trong đó nàng bình thường đều sẽ thi triển biến hóa kỹ năng biến trở về mình nguyên lai like là bộ dáng tránh dùng thần nữ hình tượng tại trường hợp công khai lộ mặt cuối cùng thần nữ hình tượng nàng tại trong mắt người khác biểu hiện thế nhưng thiên long tộc Tuy là rất nhiều kẻ vai chiến đấu cường giả đều biết thần nữ bị nàng đoạt xá, nhưng người khác cũng không biết. Bây giờ Thương Diên cùng Diêu Khả Hân khoảng cách cấp 100 đã không xa, đều là chỉ kém không đến 10 vạn kinh nghiệm. Thương Diên muốn cho Diêu Khả Hân trước đột phá cấp 100, bởi vì Diêu Khả Hân đột phá cấp 100 lời nói, vậy nàng đến lúc đó thi triển tinh thần biến kỹ năng, có lẽ có thể biến thành lúc trước đột phá cấp 100 La tiền, đến lúc đó Diêu Khả Hân liền có thể học tập La tiền, thông qua Man Tiên Quá Hải kỹ năng giấu giếm được tiên đạo, tiêu trừ phi thăng tiếp đón, tiếp tục lưu lại tới. Cho nên Thương Diên những ngày này tuy là có thể đột phá cấp 100, nhưng hắn vẫn là để đại lượng kinh nghiệm cho Diêu Khả Hân, chờ Diêu Khả Hân trước tiên đột phá phi thăng. Cứ như vậy, đằng sau hắn đi theo đột phá phi thăng, Diêu Khả Hân liền có thể thi triển Man Thiên Quá Hải kỹ năng giúp hắn che giấu thiên đạo, tiêu trừ phi thăng thiên đoán. Đến lúc đó thu xếp tốt hết hãy, chuẩn bị xong hết hãy, bọn hắn lại mang lên muốn cùng bọn hắn một chỗ phi thăng thân bằng hảo hữu, tiến về thần giới tìm tòi hư thực. Lúc này, Diêu Khả Hân tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy Thương Diên, đến giao giao các nàng lớp, hy vọng giao giao còn có Lâm Lâm đều có thể thức tỉnh ra cao cấp cường đại người nghiệp. La Thiên thân tử gạo tiêu, vong linh hồn phách đều bị tiêu diệt sau. Hắn lưu tại cái thế giới này tất cả quản chế thủy tinh cầu, cùng hỗ trợ mọi người thức tỉnh, cũng đồng bộ ghi chép thức tỉnh tin tức tử mâu cầu đều triệt để mất đi kỹ năng tác dụng. Hiện tại các tân sinh tuy là vẫn là thông qua trong thủy tinh cầu ma lực kích thích tiến hành thức tỉnh, nhưng mà nghề nghiệp đã sẽ không bị ghi chép công khai, chỉ bất quá thủy tinh cầu xuất hiện ma lực phản ứng, vẫn là có thể đánh giá ra đối phương thức tỉnh đẳng cấp gì nghề nghiệp. Xếp tại lớp phía trước nhất hương giao đi tới, ánh mắt căng thẳng thấp thỏm nhìn một chút hiện trường cố ý tới chủ trì trận này thức tỉnh nghi thức Kaka cùng tương lai tẩu tử phụ trách nàng chi lớp này, đội ngũ nhân viên ôn nhu nhắc nhở lấy, không cần cần trương, hai tay đặt ở trên thủy tinh cầu. Thương giao giỗi ra hai tay, đặt ở lam bóng kích thước thủy tinh cầu bên trên. Lập tức, trong thủy tinh cầu bắn ra một cỗ mỏng manh ma lực khí tức, tiếp đó kích thích dẫn dắt thương giao hai tay ma lực, bắt đầu dẫn dắt nàng thức tỉnh bản mệnh nghề nghiệp. Chỉ thấy thủy tinh cầu hiện lên một vòng khó mà nhận ra kim quang, cái này vô cùng mỏng manh phản ứng nói rõ nàng thức tỉnh hẳn là cấp ép nghề nghiệp. Tính danh, thương giao nghề nghiệp, nông dân, cấp phép, kỹ năng thiên phú, thúc đẩy sinh trưởng nhìn thấy đột nhiên hiện lên ở trước mắt cái nghề nghiệp này tức tức cương giao ánh mắt hận trường bên trong lập tức lóe lên một vòng tiếp nối cùng thất lạc cấp f cấp thấp nhất nghề nghiệp nhưng mà so với muội muội thất lạc nội tâm cương diên thì cảm thấy vô cùng vui vẻ xứng đáng là muội ta thức tỉnh giống như ta nông dân nghề nghiệp cương diên yên lặng thi triển sửa chữa kỹ năng đem muội muội thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng cho đổi thành phục sinh lúc này nguyên bản thất lạc khổ sở muội muội mắt đột nhiên sáng lên chỉ thấy nguyên bản chỉ có thể gia tốc thực vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng dĩ nhiên biến thành sau khi chết có thể phục sinh phục sinh kỹ năng nàng nhìn về phía kaka gặp kaka một mặt vui mừng vừa ý bộ dáng Nội tâm thất lạc cùng khổ sở lập tức quét sạch sành xanh. Lâm Lâm, đến ngươi. Nàng vui vẻ lui qua một bên, không còn có bởi vì chính mình thức tỉnh chính là cấp ép nông dân nghề nghiệp mà cảm thấy thất lạc. Diêu Khả Hân bụng trộm hỏi Thương Diên, giao giao thức tỉnh nghề nghiệp gì? Thương Diên nghịch ngầm nói, ngươi đoán. Diêu Khả Hân ghét bỏ mím môi một cái, nói lấy, cha ta tối nay trở về, hắn để chúng ta tối nay về nhà ăn cơm, ngươi đoán cha ta tối nay có thể hay không đánh ngươi. Thương Diên. Chương 50, là tại sao muốn khóc? Cha ta thức tỉnh không phải cũng là cấp ép nghề nghiệp ư? Chương 50, là tại sao muốn khóc? Cata thức tỉnh không phải cũng là cấp ép nghề nghiệp ư? Từ lúc thiên giới triệt để trở về ngày ấy, Diêu Lực phát hiện thần nữ liền là nữ nhi của hắn sau, Diêu Lực trước tiên hỏi Khương Diên chuyện gì xảy ra, nhưng Khương Diên lại giả vờ ngây ngốc, chưa hề trả lời. Về sau Diêu Lực thông qua bên cạnh đánh bên cạnh góc, theo nam châm nơi đó biết được thần nữ thật là nữ nhi của hắn, biết được nữ nhi sau khi chết đoạt xá thần nữ chuyện này, tâm tình một mực ở vào phẫn nộ cùng tiền nuốt trạng thái. Hơn hai tháng này tới, Diêu Lực cùng Trần hội trưởng bọn hắn đều tại dùng Thiên Long Nhân thân phận tại thiên giới Thánh Châu khắp nơi tìm kiếm Thiên Long Nhân cường giả tiến hành đâm lưng đánh giết trong lúc đó hắn không có lại hỏi thương diên vì sao nữ nhi của hắn chết mà diêu khả Hân về sau chủ động nói rõ với phụ thân nàng quyết định đoạt xá thần nữ quá trình nhưng mà phụ thân cũng không có phục hồi bọn hắn cũng đều biết diêu lực là tức giận cho nên thừa dịp hôm nay là mọi mọi giao giao cùng lâm lâm thức tỉnh thời gian thừa dịp hiện tại thiên long nhân cường giả tuyệt đại đa số đều đã bị giết văng thừa dịp thiên giới đã bị nước ta triệt để không chế diêu lực đột nhiên muốn về nhà rõ ràng là muốn cùng bọn hắn tính toán bút chứng này thương diên đột nhiên có chút sợ yếu ớt hỏi lấy ta tối nay có thể vắng mặt ư diêu khả hơn cũng học hắn xinh đẹp trả lời một câu. Ngươi đoán, Thương Diên, tính toán, cái kia tới vẫn là được đến. Hơn nữa Diêu Khả hơn đoạt xá thần nữ chuyện này vốn là ta liền không đồng ý, là nàng tự tiện chủ trương để Nam Trâm giết nàng, tiền trạng hậu đấu. Đúng, cái nổi này đến Nam Trâm lưng a, ta là vô tội, lão Diêu không đạo lý đem nữ nhi chủ động chịu chết, đoạt xá thần nữ chuyện này đổ tội lên đầu ta. Quyết định tối nay liền hiến tế Nam Trâm. Lúc này Lâm Lâm cũng thức tỉnh hoàn thành, chỉ thấy Lâm Lâm thủy tinh cầu trước mặt tản mát ra hơi có chút sáng kim băng, nói rõ thức tỉnh nề nghiệp không phải cấp C liền là cấp D Thương Diên ma nhãn xem xét. Người nghiệp, cung tiến thủ, cấp C, kỹ năng thiên phú, tinh chuẩn xạ kích khương diên khẽ bước cẩm, không tệ. Lâm Lâm thức tỉnh chính là cái chủ chiến loại người nghiệp, mặc dù là cái cấp C, nhưng cũng tốt hơn cơ bản không có chiến lực, cũng không có phụ trợ hiệu quả kỹ nghệ loại người nghiệp. Diêu Khả hơn Truy Vân lấy, Lâm Lâm là người nghiệp gì? Còn có Giao Giao là người nghiệp gì? Nhanh lên một chút nói cho ta, không phải chờ sau đó ta hiện tại liền đi dẫn các nàng thăng cấp, tiếp đó đích thân hỏi thăm các nàng. Đừng làm. Người cấp chín đến lúc đó hơi phóng thích một thoáng ma lực, đều đến hù chết toàn bộ bên trong Tân Thủ thôn tất cả xung trận vỏ. Cương Diên cũng không treo khẩu vị của nàng, tinh thần truyền âm nói lấy, muội ta thức tỉnh chính là nông dân nghề nghiệp, lâm lâm thức tỉnh chính là cùng tiễn thủ nghề nghiệp. Mắt Diêu Khả Hân sáng lên, cái kia giao giao cái thứ nhất kỹ năng cũng là thúc đẩy sinh trưởng lư. Ân. Cương Diên gật đầu một cái. Diêu Khả Hân lúc này mới chợt hiểu, khó trách muội muội thức tỉnh phản ứng như thế mà mèn, mà Cương Diên phản ứng lại như thế vừa ý vui vẻ. Nguyên lai like muội muội thức tỉnh chính là nông dân nghề nghiệp, thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng đổi thành phục sinh Cương Diên cũng không cần lo lắng muội muội chết bất đắc kỳ tử bởi vì muội muội coi như chết bất đắc kỳ tử cũng có thể bị động phát động phục sinh kỹ năng tiến hành phục sinh. đây đối với thương duyên tới nói, muội muội thức tỉnh ra giống như hắn cấp ép nông dân nghề nghiệp, so thức tỉnh ra cấp ép nghề nghiệp còn tốt. thương giao kéo lấy lâm lâm tiến đến nhận lấy tân thủ trang bị, trên đường hỏi, ngươi thức tỉnh chính là nghề nghiệp gì? lâm lâm trả lời, cung tiến thủ, ngươi đây. thương giao hi hi cười một tiếng, ta thức tỉnh chính là một cái chưa từng nghe thấy, chưa bao giờ xuất hiện qua ẩn tàng chức nghiệp. lâm lâm tin, một mặt hâm mộ hỏi, cái gì ẩn tàng chức nghiệp? Khó trách ngươi thức tỉnh lúc thủy tinh cầu phản ứng như thế mà manh, nhưng ngươi lại một mặt vừa ý vui vẻ bộ dáng. Thương Giao nhìn quanh bốn phía, vụ trộm tiến đến bạn thân bên hai, nói lấy, ta nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ta thức tỉnh cái nghề nghiệp này là cấp SSS phục sinh nữ thần. Lâm Lâm chấn kinh đến trợn to mắt, không nghĩ tới nghề nghiệp đẳng cấp có cấp SSS. Lúc này, Thương Diên tinh thần truyền âm đột nhiên tại bên tai của các nàng vang lên, đừng nghe nàng nói bậy, nàng thức tỉnh liền là một cái cấp F rác rưởi nghề nghiệp, trên đời này nào có cái gì cấp SSS nghề nghiệp. Lâm Lâm, Thương Dao. Dao dao ngươi nếu là không tiếp thụ được có thể khóc lên, không cần ra vẻ kiên cường, ngược lại ta thức tỉnh chính là cùng tiến thủ nghề nghiệp, sau đó có thể bảo hộ ngươi. Thương Giao ghét bỏ quay đầu liếc một cái vạch trần nàng hoang nôn ca ca, biểu tình ngự khi y nguyên thoải mái vui vẻ nói lấy, ta tại sao muốn khóc? Ca ta thức tỉnh không phải cũng là cấp ép nền nghiệpư? Ca ta đều có thể lịch thiên cải mệnh, dựa cấp ép nghề nghiệp trở thành hoa hạ người mạnh nhất, vậy ta khẳng định cũng có thể. Lâm Lâm nhìn xem nàng không giống ra vẻ kiên cường bộ dáng, trong lòng cũng thay bạn thân nhẹ nhàng thở ra, sợ bạn thân không tiếp thụ được thức tỉnh ra cấp ép nền nghiệp. Hai người nhận lấy xong một bộ đầy đủ cấp một tân thủ trang bị sau, lập tức xếp hàng chuyển tống tiến về tân thủ thôn Sung Tràng Thỏ nuôi dưỡng căn cứ. Chỉ thấy trên màn hình, tân thủ thôn Sung Tràng Thỏ nuôi dưỡng căn cứ một người tốc độ ghi chép vẫn không có người nào có khả năng vượt qua Khương Diên. Hiện tại tiến vào tân thủ thôn các tân sinh, trên tay đều sẽ đeo một cái đồng bộ giám sát đẳng cấp bằng tay. Thương giao ánh mắt nóng rực xem lấy trên thảo nguyên đại lượng Sung Tràng Thỏ, muốn đánh vỡ Kaka 3 năm trước đây lập nên tốc thông ghi chép. Trên thực tế, mỗi mỗi Khương giao tố chất thân thể cùng kinh nghiệm thực chiến đều đã vượt qua năm đó mới tốc tỉnh cư dân. Bởi vì những thời giờ này đến nay, mỗi muội cùng lâm lâm không thiếu tiếp nhận lâm bá thực chiến huấn luyện, đồng thời khương diên còn cung cấp các nàng gia tăng khí huyết, tăng cường thể chất năng lượng, cho nên mỗi muội cùng lâm lâm thi đại học võ khoa thành tích một cái toàn trường thứ nhất, một cái toàn trường thứ hai. Trong điểm là đặt ở toàn tỉnh, các nàng cũng là một cái tên thứ nhất, một cái tên thứ hai. cho nên bọn họ đều có cơ hội có thể đánh vỡ khương diên năm đó lập nên top thông ghi chép. tiến bảo tân thủ thôn nuôi dưỡng căn cứ, khương giao đệ xuống vòng tay tính theo thời gian nút bấm, một thân một mình nhanh chóng hướng về phía trước đã bị phấn nộ chọc mắt đỏ mấy cái xung trận tỏ. thật nhanh lớp khác các tân sinh nhìn xem khương giao đột nhiên theo bọn hắn trước mắt nhanh chóng lướt qua trên mặt đều là thèm muốn đấu kỵ biểu tình lâm lâm không cam lòng điều thế cũng cầm kiếm giết tới nàng không có thi triển cung tiễn thủ nghề nghiệp kỹ năng bởi vì nàng hiện tại chỉ có cấp một tiên thiên 625 ma lực tổng giá trị chỉ có thể thỏa mãn nàng sử dụng 6 lần tinh chuẩn xạ bích kỹ năng nhiều nhất chỉ có thể để nàng đánh giết 6 con xung tràn thỏ tất nhiên nàng lựa chọn cận chiến cũng là muốn bắt trước khương diên không dựa vào nghề nghiệp kỹ năng dựa thuần túy thiên phú chiến đấu đánh vỡ khương diên năm đó lập nên ghi chép bởi vì khương diên nói qua các nàng nếu là có thể đánh vỡ cái kỷ lục này, đến lúc đó khương diên liền thỏa mãn các nàng một cái nguyện vọng. đánh giết cấp một sung tràn thọ, kinh nghiệm mười khương giao trước tiên mở hàng, lâm lâm không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau cũng đánh chết một đầu sung tràn thọ. cùng với các nàng cùng trường, ở trước mặt bọn hắn thức tỉnh một chút tân sinh đột nhiên không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn xem năm nay tên thứ nhất cùng tên thứ hai các nàng tiến hành tở cờ biểu diễn. bất chi bất giác, nửa giờ đi qua. đột nhiên, một cái ma đạo quảng bá vang vọng tân thủ thôn căn cứ, cùng nam dung ma quận thức tỉnh quảng trường. tân thủ thôn, sung tràn thọ nuôi dưỡng căn cứ tốt thông ghi chép đã đổi mới. Trước một cái tốt thông ghi chép là tốt nghiệp ở Nam Dung Nhất Trung Thương Diên, Thương tổng hội trưởng, lập nên 36 phút 08 giây. Hiện tại Nam Cảng Nhất trung cao tám Ban, một Thương giao đồng học dùng lúc 34 phút 57 giây sáng tạo ra mới tốt thông ghi chép. Chương 51, một ngày này cuối cùng vẫn là đến chương 51, một ngày này cuối cùng vẫn là đến đối với muội muội đánh vợ chính mình 3 năm trước đây lập nên Tân Thủ thôn tốt thông ghi chép, Thương Diên cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tuy là muội muội thức tỉnh nghề nghiệp thế, nhưng mà từ lúc muội muội chuyển tới Nam Cảng thị, ở nhờ đến Diêu Khả hơn nhà sau, Lâm Bá rảnh rỗi liền sẽ cho nàng và Lâm Lâm tiến hành gặp hắn dạy các nàng một chút thực chiến kỹ xảo, trừ đó ra, thương diên trả lại cho các nàng cung cấp cường thân kiện thể, thể, gia tăng khí huyết năng lượng, cũng nhiều lần thi triển bản vật chất lọc kỹ năng, rút ra thực vật, ma thú hoặc là dược thủy bên trong sinh mệnh tinh hoa dung nhập các nàng thể nội, để các nàng tố chất thân thể biến đến so với người bình thường càng mạnh. đây chính là vì sao muội muội cùng lâm lâm thi đại học võ khoa thành tích cách xa dẫn trước nguyên nhân, cho nên muội muội coi như thất tỉnh nghề nghiệp phế, cũng có thể dựa vào cường đại tố chất thân thể cùng phong phú kinh nghiệm thực chiến, thoải mái ngược sát đối tân thủ mà nói có chút nan giải sung tràn thọ. diêu khả hơn cảm khái nói, không nghĩ tới ba năm qua đi. Đánh vỡ ngươi cái kỷ lục này vẫn là muội muội ngươi." Khương Diên ra vẻ khéo tôn nói lấy, nếu không phải ta giúp nàng cải thiện thể chất, cường hóa nhục thân, coi như nàng thức tỉnh ra cấp ép chủ chiến loại nghề nghiệp, cũng không có khả năng phá đến ta cái kỷ lục này. Diêu Khả hân ngược lại không có phản bác. Hôm nay thức tỉnh nhiều như vậy trong tân sinh cũng sản sinh ra không ít hạt giống tốt, nếu như bọn hắn đều có thể đạt được cùng Khương Giao cùng Lâm Lâm đồng dạng bồi dưỡng, như thế bọn hắn khẳng định cũng có thể đánh vỡ Khương Diên lập nên tân thụ thôn tộc thông điệp, thậm chí dự vào chiến đấu loại hình kỹ năng, tại trên thời gian còn có thể siêu biệt tương giao. Đáng tiếc không có nếu như cái thế giới này vốn là sẽ không công bằng, có người sinh ra ngay tại La Mã, mà có người sinh ra liền là châu Ngựa. Diêu Khả Hân đứng lên nói, thời gian không sai biệt lắm, ta rời khỏi một thoáng. nàng nói thời gian không sai biệt lắm là biến hóa kỹ năng 99 phút hiệu quả gần kết thúc, đến lúc đó sẽ biến trở về thần nữ bộ dáng. Khương Diên khẽ bước cằm, Diêu Khả Hân tiến về Nam Dung Thị Liệp Nhân Hiệp Hội Đại Lầu Tầm Cao Nhất, nơi đó có một gian thuộc về Khương Diên văn phòng. nàng tại bên trong nghỉ ngơi một phút đồng hồ, thời gian hồi kỹ năng liền kết thúc, lại có thể thi triển biến hóa kỹ năng, biến trở về một năm dưới phía trước bộ dáng. Đến mức hiện tại 21 tuổi Khương Diên càng lộ ra thành tựu, mà nàng tại trong mắt người khác vẫn là một năm rưỡi phía trước 19 tuổi thanh thuần thiếu nữ dáng dấp. Tân thủ thôn, sung chàng thọ nuôi dưỡng căn cứ. Lâm Lâm một bộ mệt đến sắp bộ dáng yếu ớt, uống vào đại lực bài năng lượng thuốc uống bổ sung thể lực năng lượng, hối hận nói, còn thiếu 7 giây ta cũng có thể đánh vỡ Khương Diên ca ghi chép. Sớm biết ta liền sử dụng kỹ năng dây mấy cái sung chàng thọ. Nàng cũng là cho tới bây giờ mới biết được Khương Diên cái kỷ lục này có nhiều khó khăn đánh nữa, cuối cùng Khương Diên thế nhưng đem trước một cái ghi chép theo 1 giờ 17 phút, cho sớm đến 36 phút tiếp xuống tiến về cái thứ hai tân thủ thôn đánh giết toàn phong lang thương giao cùng lâm lâm bắt đầu cảm nhận được áp lực ba năm qua đi thương duyên lập nên toàn phong lang tân thủ thôn một người tốc thông ghi chép vẫn không có người nào có thể đánh vỡ toàn phong lang xem như quần cư động vật hơn nữa tốc độ càng nhanh chiến lực càng mạnh thông quan sung tràng thọ tân thủ thôn người mới chỉ có cấp 5 dưới tình huống một thân một mình cực kỳ khó thú liệp đoàn đội hình thức, đồng thời đều là 3 đến 5 cấp toàn phong lang thương giao thật không dễ dàng xử lý một tổ sáu con toàn phong lang trên mình đã là nhiều chỗ bị thương có mấy lần kém chút bị lang vương căn chết nhân viên kém chút xuất thủ can thiệp Bởi vậy nàng biết chính mình lần này không có khả năng đánh vỡ Kakagi chép sau, kêu lên Lâm Lâm một chỗ tổ đội tốc thông toàn phong lang Tân Thủ thôn. Mục đại này Tân Thủ thôn muốn là vì để cho các tân sinh thích đứng đoàn đội tác chiến, thương giao cùng Lâm Lâm tổ hai người đội, một người cận chiến kéo cự hận, một người đánh xa bàn lén, lần này giết đến toàn phong lang liền thoải mái nhiều. Lâm Lâm cung tiến thủ nghề nghiệp có thể để cho nàng thông qua tự nhiên cụ hiện ra một cây cung, tiếp đó thi triển tinh chuẩn xạ kích kỹ năng lúc, ma lực có thể cụ hiện ra một mũi tên, tiếp đó tinh chuẩn khóa chặt thú săn tiến hành xạ kích. Dưới loại tình huống này chỉ có thể tạo thành phổ thông sát thương ma pháp, nếu là nắm giữ ngang cấp cùng tên trang bị, vậy nàng công kích liền có thể đạt được tăng cường, có thể ngoài định mức kèm theo sát thương vật lý. Chỉ là nàng và Khương Giao đều muốn học tập Khương Diên, đánh vỡ Khương Diên ghi chép, cho nên bọn họ đều lựa chọn cận chiến, không có mua cùng tên trang bị. Tại mỗi buổi hai người tốc thông tân thủ thôn lúc, Khương Diên chờ diêu khả hân sau khi trở về, rời đi thức tỉnh quân trường. Hiện tại hắn cùng diêu khả hân khoảng cách đột phá cấp 100 đã không xa Vương Thanh Phong cùng Diêu Tuấn Phong đám người, còn có Nam Trâm cùng Mềm Nhút đều tại thiên giới trong ma quật khắp nơi tìm kiếm dấu kín lên cấp 90 trở lên thiên long nhân cường giả, đến lúc đó để Khương Diên cùng Diêu Khả Hân tới bổ đao, dùng cung cấp bọn hắn đột phá cấp 100. Hai người bọn họ đột phá cấp 100 hiện tại đã là vấn đề thời gian, nhanh nhất khả năng liền là mấy ngày, chậm nhất cũng liền mấy tháng. Dù cho tìm không thấy những cái kia trốn cấp 90 thiên long nhân cường giả, thời gian mấy tháng, phục sinh trong đại lục khẳng định cũng sẽ có hơn 80 cấp thiên long nhân cường giả là có thể thông qua giết chóc thăng cấp cấp 90. Dù gì Thương Diên cùng Diêu Khả Hân đem mọi người khế ước cấp 90 trở lên mười mấy đầu ma thú chiến sủng cho lập đi lặp lại đánh giết, cũng có thể song song đột phá cấp 100. Tại quyết định trước khi phi thăng, Thương Diên còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Đầu tiên liền là tọa chấn tất cả ma quật cửa vào Liệp Nhân Hiệp hội đại lầu, hắn đến toàn bộ đi một chuyến, đem tất cả Liệp Nhân Hiệp hội đại lầu đều cho thăng cấp cải tạo thành chí ít cấp 90 ma đạo kiến trúc. Đồng thời lắp đặt chí ít cấp 90 phòng ngự cái giới, loại tuyệt tiên long nhân cường giả xâm lấn địa cầu hy vọng. Mặt khác hắn còn phải hỗ trợ hợp lại thăng cấp đại lượng ma tinh cùng trang bị, thông qua cao cấp trang bị tăng lên trên diện rộng trong nước cường giả thực lực tổng hợp. Loại trừ những chuyện này, hắn còn muốn chữ hàng đại lượng lương thực, thịt, đồ ăn vặt, rượu, đồ uống, cùng đại lượng hàng giống, đến lúc đó phi thăng thần giới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tuy là đến bọn hắn cấp bậc này, không ăn không uống mấy chục năm đều không có vấn đề, nhưng mà làm hưởng thụ mỹ thực cái này cả người vui vẻ quá trình, cái kia có nghi thức cảm vẫn là cần có. Xuống chi phi thăng thần giới sau, khả năng liền cũng lại ăn không được trên địa cầu những cái này đặc sản mỹ thực. Hơn nữa hắn hiện tại có tiền như vậy, nhân thứ vật cũng là nhiều đến không địa phương dùng, người bọn có thể nhân cơ hội này điên cuồng tiêu phí một đợt. Trạng vào tối Diêu Khả Hân phát cho Khương Diên Ma đạo giọng nói, để hắn tranh thủ thời gian trở về. Khương Diên biết không tránh được, một ngày này cuối cùng vẫn là đến. Hắn trực tiếp thông qua Ma đạo máy truyền tin liên hệ ở bên ngoài tìm kiếm Thiên Long Nhân cường giả Nam Trâm, để nó mang theo mềm nhũ trở về. Tiếp đó một chỗ truyền tống về Diêu Khả Hân nhà. Tối nay có thể nói là gia đình liên hoan. Diêu lực cha con cùng lâm bá sau khi chết, tại Khương Diên trợ giúp tới đoạt xá Thiên Long Nhân trọng sinh đã qua một năm dưới. Một năm dưới này tới, bọn hắn đều là dùng Thiên Long Nhân thân phận trong bóng tối nằm bùm ngậm nuốt, không có trở về nhà. Mà bọn hắn tại thân bằng hảo hữu trong lòng cũng sớm đã chết. Cho nên loại trừ Diêu Khả Hân mẫu thân cùng Diêu Lực cái kia cao tuổi mỗ mỗ, cái khác thân bằng hảo hữu cũng không biết bọn hắn còn sống. Nam Trâm mang theo Khương Diên cùng Mềm Nún, trực tiếp chuyển tống trở về Diêu Khả Hân nhà Hải Cánh trong trang viên Hậu Hoa Viên. Không bao lâu, theo lấy một trận ma lực ba động tại Hậu Hoa Viên bắn ra, một đầu cấp 90 wy từ lâm thú, mang theo ba tên tiên long nhân cường giả chuyển tống tới. Nhìn xem cái này ba cái người lạ đột nhiên xuất hiện, đồng thời một cái cấp 99, hai cái cấp 97, loại trừ Diêu Khả Hân cùng Khương Diên cùng ở trong biển chơi đùa Nam Châm cùng Mễ Nún, những người còn lại đều như lâm đại địch, sắc mặt kỳ biến bởi vì bọn họ ma nhãn phát hiện cái này ba cái xa lạ đỉnh cấp cường giả vậy mà đều là thiên long nhân chương 52, ngươi tự cầu phúc ca chương 52, ngươi tự cầu phúc ca chớ cẩn trương người nhà Khương Diên mở miệng an ủi tại hậu hoa viên nướng ăn cơm dã ngoại mọi người loại trừ Khương Diên huynh muội cùng lâm lâm cùng nãi nãi nàng còn lại mười mấy người đều là diêu khả hơn người nhà diêu tuấn phong cười hắc hắc trước tiên hô hảo mẹ ta trở về diêu khả hơn mẫu thân chân mày cau lại tuy là nàng đã đoán được cái này và cái thiên long nhân chính là nàng lão công nhi tử còn có lâm bá nhưng nhìn cái này xa lạ thiên long nhân gương mặt nội tâm của nàng vẫn là không tên cảm thấy kháng cự thương duyên lúc này nói lấy ta vẫn là giúp các ngươi ngụy trang một chút đi các ngươi hiện tại cái dạng này dễ dàng hù đến đại gia trong thời gian ngắn cũng cực kỳ khó để đại gia tiếp nhận diêu lực ánh mắt như đao chừng mắt liếc thương duyên thương duyên nhìn như không thấy lần lượt thi triển ba lần ngụy trang kỹ năng đem bọn hắn cho ngụy trang thành nguyên bản bộ dáng Quả nhiên nhìn xem khuôn mặt quen thuộc mọi người nhất thời liền không có cảm thấy căng thẳng lo lắng Những cái kia không biết rõ bọn hắn còn sống thân nhân cấp bách hỏi thăm về tới, lắm bá một năm một mười đem bọn hắn như thế nào bị giết, như thế nào đoạt xá trọng sinh quá trình nói ra. Diêu Khả hơn Mẫu thân đã ôm Diêu Tuấn Phong khóc đỏ mắt. Lúc trước Diêu Lực vì để tránh cho cao tuổi Mộ Mộ chịu không được sự đả kích này, trước tiên nói cho Mộ Mộ cùng lão bà bọn hắn còn sống tin tức, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thông qua đoạt xá Thiên Long nhân mới sống sót, hiện tại trên mình lưu đều là Thiên Long nhân máu, cho nên người nhà khó tránh khỏi vẫn là sẽ cảm thấy thương tâm khổ sở. Diêu Lực trấn an xong thê tử cùng cao tuổi Mộ Mộ, Biểu thị thi thể của bọn hắn Khương Diên đều bảo tồn đến rất tốt, sau đó Khương Diên đột phá cấp 100, nói không cho phép liền có thể để bọn hắn triệt để phục sinh. Diêu Khả Hân lúc này hiếu đớt biểu thị, đúng rồi, mẹ, kỳ thực ta cũng đã chết, ta cũng là đoàn xá thiên long nhân trọng sinh." Lời này vừa nói ra, Diêu Khả Hân mâu thân mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu đi qua. Nếu không phải phía trước theo thiên giới bắt không ít thiên long nhân trở về, Diêu Lực mang theo người nhà đi qua lập đi lập lại đánh giết thu hoạch kinh nghiệm, từ đó để thê tử đẳng cấp thoải mái đột phá cấp 70 hai tháng này tới càng là tại Diêu Khả Hân trợ giúp tới tiến vào phục sinh đại lục đột phá cấp 80, nàng còn thật đến đã hôn mê lao công cùng nhi tử sau khi chết đoạt xá thiên long nhân trọng sinh liền đã để nàng đủ khổ sở kết quả nữ nhi đột nhiên nói nàng cũng đã chết cũng đoạt xá thiên long nhân trọng sinh quả thực để nàng khó mà tiếp nhận cái này đã kích nặng nghề chỉ thấy Diêu Khả Hân chủ động bị bỏ biến hóa kỹ năng khôi phục thần nữ nguyên trạng bỉ cười nói à, đây chính là ta hiện tại đoạt xá bộ dáng bất quá có sao nói vậy cái này thiên long nhân thần nữ bộ dáng vẫn là rất đẹp nhất là đầu này tóc dài màu hồng ta vẫn là rất ưa thích Diêu Khả Ân mẫu thân hít sâu điều chỉnh tâm tình, cuối cùng nghẹn ngào thở dài một tiếng, ta đây là tạo cái gì người ta. Chỉ thấy Diêu lực qua tuổi bắt tuần mẫu mô cũng là bị kích thích đến không ít, còn tốt lão nhân gia tại Khương Diên vạn vật chất lọc kỹ năng phía dưới bổ sung không ít sinh mệnh khí huyết, tăng thêm phía trước Diêu lực đích thân mang mộ mộ giết quái lên cấp, thân thể vậy mới từ gần đất xa trời, biến đến càng ngày càng khỏe mạnh cứng rắn. Bằng không già loạn cọp, từ trước đến giờ cưng chiều Diêu Khả hân thái mộ mộ, thật đến bị cái tin tức này cho kích thích đến trực tiếp đã hôn mê. Tất, chúng ta đây không phải cũng còn sống sót ư? Các người có lẽ thay chúng ta cảm thấy cao hơn mới đúng. Diêu lực lên tiếng ăn mũi, tiếp đó nhìn về phía Khương Diên, trầm giọng nói: Khương Diên, cùng ta đi ra một chuyến. Khương Diên lập tức nhìn về phía Diêu Khả Hân, tinh thần truyền âm nói lấy: Ngươi tranh thủ thời gian cho cha ngươi giải thích, không phải hắn muốn hiểu làm ta. Diêu Khả Hân cố tình quay đầu qua, tinh thần truyền âm hồi phục: Ngươi tự cầu phúc ta. Ngược lại ta giải thích qua, nhưng cha ta không để ý tới ta. Khương Diên bất đắc dĩ, hồi phục Diêu lực, vậy chúng ta đến mở biển đi một chút đi, vừa vậy ta cũng có một chút sự tình muốn cùng ngươi tâm sự. Diêu lực trầm muộn lên tiếng, không kịp chờ đợi như, trực tiếp bay lên trời bay đến cửa chính cách đó không xa bờ biển. Chỉ thấy trên biển, Nam Trâm cùng mềm nhũn còn ở trong biển chơi đùa chơi đùa, Khương Diên đi theo Diêu Lực bay ra ngoài, không trung tinh thần truyền âm vô hảo, "Nam Trâm, tới." Khương Diên chậm chậm rơi xuống bờ biển bãi biển, Nam Trâm rời khỏi mặt biển bay tới, "Tiểu kỳ Khương Diên gọi nó tới làm gì?" Quỳ xuống. Khương Diên không cho Diêu Lực trước tiên chất vấn cơ hội, trực tiếp đối Nam Trâm vô hảo. Diêu Lực sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Khương Diên là đang gọi hắn quỳ xuống. Nam Châm cũng là sửng sợ, nghĩ thầm chính mình gần nhất làm gì sai ư? Không phải vì sao Khương Diên ba ba đột nhiên sắc mặt không vui? để chính mình quy xuống. Tuy là nó nghĩ không ra chính mình nơi nào sai, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời quỷ gối trên bãi biển, âm thanh trầm thấp nước nở, hiển thị rõ bị quất. Lúc này, Thương Diên không chút do dự yến tế năm trầm, lúc trước ta liên thủ với Diêu Khả Hân bắt lại thần nữ lúc, Diêu Khả Hân phát hiện thần nữ kỹ năng có thể biến thành người khác, tiếp đó thi triển nghề nghiệp của người khác kỹ năng, đưa ra muốn đoạt xá thần nữ. Ta lúc ấy quả quyết cự tuyệt nàng, biểu lộ để địch ngữ hàm Lao sư đoạt xá thần nữ, bởi vì trước lúc này, địch ngữ hàm lão sư liền muốn đoạt xá một cái nắm giữ chủ chiến loại nghề nghiệp tiên long tộc nữ nhân, thảo thu được năng lực tự bệ kết quả dียou khả hơn tiền chạm hậu tấu, để Nam Trâm mang nàng chuyển tống rời khỏi, còn để Nam Trâm ra tay giết nàng. Mà Nam Trâm dĩ nhiên nghe nàng lời nói, lần lộn giết nàng, mang theo thi thể của nàng trở về. bước đến ta chỉ có thể để nàng đoạt xá trọng sinh. lúc ấy ta đã giao hấn qua Nam Trâm, nếu như trong lòng ngươi vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này lời nói, vậy liền sau đó giao hấn một lần, dù cho ngươi khí tại trên đầu, muốn giết Nam Trâm, ta cũng sẽ không ngăn cản. giờ khắc này, Nam Trâm rốt cuộc biết vì sao Khương Diên Ba Ba đột nhiên để nó quỳ xuống tới. ô, ô. Nam Trâm rũ đầu, ôm thanh ô ô dưới đất thấp nước nước mắt tại to lớn trong đôi mắt đảo gành, mắt lệ giang rùa. Nó biết chính mình đối lý, là chính mình không có trải qua Khương Diên ba ba cho phép, tự tiện mang theo Diêu Khả Hân Mụ Mụ rời khỏi. Cuối cùng bức bách tại Diêu Khả Hân Mụ Mụ uy hiếp, Dương Dương ám sát quan tâm nhất nó, che chở nó Diêu Khả Hân Mụ Mụ. Cho nên nó không có kêu oan, không có giải thích. Coi như Diêu Lực muốn giết nó chút cám vẫn, nó cũng sẽ không phản kháng. Chỉ thấy Diêu Lực nguyên bản chuẩn bị một bụng lợi tịch, đột nhiên bị Khương Diên hiến tế Nam trầm chiêu này cho não đã tê dần, làm đến hắn hiện tại cũng ngây ngẩn cả người, đột nhiên không biết nên nói cái gì không ổn nhất chính là Khương Diên còn lấy ra một cái cấp 97 đại đao, nhét mạnh vào trên tay của Diêu Lực. Đồng thời, Khương Diên cho Diêu Khả Hân tinh thần truyền âm, mau tới đây. Cha ngươi biết là Nam Trâm giết ngươi, hiện tại muốn giết Nam Trâm chút cam vẫn. Diêu Khả Hân nghe vậy, lập tức bay tới. Nhìn thấy Nam Trâm túi đầu bị quất ba ba quỷ vối trên bãi biển, trên tay của phụ thân còn nắm lấy một thanh đại đao, Diêu Khả Hân cũng là giật lại mình. Dừng tay. Cái này không liên quan Nam Trâm sự tình. Là ta buộc nó xuất thủ. Diêu Khả Hân tuấn di đến Nam Trâm trước mặt, ngăn lại muốn đổ lòng phụ thân. Diêu Lực. Không phải. Ta mẹ nó là muốn dằn dạy Khương Diên tiểu tử này a. Tiểu tử thối này đã đáp ứng ta dùng tính mạng bảo vệ nữ nhi của ta, kết quả hiện tại nữ nhi của ta chết, đoạt Sá Thiên Long Nhân trọng sinh, hắn không được cho ta một lời giải thích, không được bị ta đổ ập xuống cửa mắng một trận đư. Kết quả hiện tại nào cái này cái nào vừa ra. Diêu Lực nhìn xem nan ở trước mặt nữ nhi, lại cúi đầu nhìn xem vừa mới bị Khương Diên nhét mạnh vào trên tay, phản phất đặc biệt làm đồ long mà chế tạo đại đao, khẽ miệng nhịn không được tắt hai cái. Chương 53, mang muội thăng cấp chương 53, mang muội thăng cấp cuối cùng vẫn là nam châm chống đỡ tất cả. Diêu Lực nhẫn nhịn hơn 2 tháng lửa. Còn không đốt đến trên mình cương Diên, liền đã bị Khương Diên lý trí giật tắt. Khương Diên có lý liền là cứng rắn. Trong lòng thầm nghĩ, ngược lại ta không có sai, sai là con gái của ngươi còn có nam trâm. Muốn chửi liền chửi con gái của ngươi, muốn đánh muốn giết liền tìm nam trâm. Không phải ta nổi, ai cũng đừng nghĩ đội lên trên đầu của ta. Hóa giải diêu lực nguy cơ Khương Diên đắc ý mà trở về ăn ngon uống say. Sau đó cuộc sống như vậy không nhiều lắm. Tiếp xuống đột phá cấp 100, phi thăng thần giới lời nói. Nếu như đến lúc đó hắn chế tạo cấp 100 truyền tống đài vô pháp liên thông thần giới cùng địa cầu, như thế bọn hắn những người này khả năng đời này đều không có cơ hội gặp lại. Khoảng thời gian này đến nay, Khương Diên cùng Diêu Khả Hân đều hỏi thăm qua bên cạnh thân bằng hảo hữu. Khương Diên không yên lòng để muội muội một người lưu lại tới, muội muội cũng không muốn cùng ca ca ngăn cách lượng giới, cho nên muội muội là muốn cùng hắn một chỗ tiến về thần giới. Mà thân là bạn thân tốt Lâm Lâm từ lâu xem Khương Diên làm thân ca, cho nên Lâm Lâm cùng nàng thân nhân duy nhất mãi mãi cũng quyết định sau đó cùng Khương Diên huynh muội một chỗ tiến về thần giới. Mà Diêu Khả hơn nhà hiện tại còn không xác định, Diêu lực cái nữ nhi Nôn này sát suất lớn là sẽ không để nữ nhi một mình phi thăng, nếu như hắn cũng đi theo tiến về thần giới lời nói, vậy hắn cũng sẽ đem thê tử mang lên. Chỉ là hắn lại lo lắng thần giới quá nguy hiểm, đến lúc đó mang lên thế tử, một khi gặp được cường địch liền sẽ tự lo không xong. Cho nên Diêu Tuấn Phong biểu đạt qua hắn ý nghĩ, hắn hiện tại đã cấp 99, sau đó cũng có hy vọng có khả năng thăng cấp cấp 100, phi thăng thần giới, cho nên hắn tiếp xuống không có ý định cùng muội muội cùng Khương Diên phi thăng thần giới, lưu lại tới thủ hộ thương hội, thủ hộ người nhà. Chờ mấy năm sau, hoặc là mấy chục năm sau, hắn có lẽ liền có thể thăng cấp cấp 100, đến lúc đó nếu như Khương Diên cùng mọi mọi bọn hắn không có chuyện, như thế bọn hắn tại trong thần giới cũng khẳng định đã lan lộn mở ra. đến lúc đó hắn dẫn dắt cái khác thân thuộc một chỗ phi thăng thần giới, liền có thể trực tiếp tìm nơi nương tựa Khương Diên bọn hắn. bởi vậy hiện tại có thể xác định chính là Diêu Tuấn Phong sẽ lưu lại tới. quả nhiên, cơ tôi trong lúc đó, Diêu Lực vẫn là nâng lên cái này. căn cứ thiên thần ý tứ, bọn hắn biết đột phá cấp 100, đạt được thần giới phi thăng tiếp đón sau là có thể dẫn dắt người khác một chỗ trước khi phi thăng hướng thần giới. Chỉ là suy nghĩ đến thần giới không biết cùng thần bí, tiếp xuống Khương Diên cùng Diêu Khả Hân phi thăng thần giới là không có khả năng tùy tiện dẫn dắt một đám người đi lên, bằng không gặp được cấp 100 trở lên địch nhân hoặc là thần thú cái gì, Khương Diên cùng Diêu Khả Hân khẳng định không có cách nào bận tâm tất cả người. Cho nên loại trừ không bỏ được cách ra chí thân hảo hữu, người khác coi như muốn cùng trước khi phi thăng hướng thần giới, Khương Diên cũng không quá muốn đáp ứng. Diêu Lực hiện tại đánh nhịp, vậy cứ như thế quyết định, đến lúc đó Khả Hân cùng Khương Diên một chỗ phi thăng thần giới, ta cùng Lâm Bá trước cùng bọn hắn cùng tiến lên đi dò thăm đường. Tuần Phong lưu lại tới Sau đó ngươi vẫn rất có cơ hội có thể đột phá cấp 100, chúng ta sau khi rời đi, ngươi muốn nhìn hảo người nhà, trở thành trong nhà trụ cột. Hiện tại có nhiều như vậy cao cấp Thiên Long Nhân tài nguyên, sau đó trong nhà toàn viên đột phá cấp 90 vấn đề không lớn, đến cấp bậc này, trừ phi bị giết, không phải dựa theo Thiên Long Nhân cường giả tuổi thọ, bình thường sống mấy trăm năm là không có vấn đề. Đến lúc đó Tuấn Phong đột phá cấp 100, lại mang các ngươi một chỗ phi thăng, tiếp đó chúng ta tại thần giới luận tụ. Mặc dù bây giờ còn không xác định Khương Diên cùng Diêu Khả Hân có một ngày mới có thể phi thăng, nhưng mà chủ đề nói đến mức này, Trên mặt mọi người đều hiện lên ra không bỏ cách rời tâm tình. Thương Diên là yên lặng nhất. Cuối cùng hắn cũng chỉ còn lại muội muội một người thân, mà những cái kia thân thích cảm tình quan hệ một loại, Thương Diên hai huynh muội trở thành cô như sau, thân thích đều không nghĩ chiếu cố bọn hắn, những năm gần đây bọn hắn tự nhiên cũng lười đến liên hệ. Không giống gia đại nghiệp đại diêu gia, thúc bá thân thích ở giữa quan hệ rất tốt, cho nên bọn hắn hiện tại cũng là một bộ gần cách rời không bỏ vẻ u sầu. Thương Diên nói, chúng ta sau khi phi thăng sẽ không mang đi phục hình chi quan đã tuấn phong muốn lưu lại lời nói, vậy sau này phục hình chi quan liền từ ngươi cùng địch ngữ hàm lão sư một chỗ khống chế. Địch Ngư Hàm lão sư hiện tại cũng là cấp 97, nàng thời gian hồi tưởng kỹ năng đối xương diên tới nói vẫn là rất hữu dụng, chỉ bất quá nàng không bỏ được cùng cha mẹ người nhà ngăn cách lưỡng giới, cho nên Cương Diên hỏi thăm qua ý nghĩ của nàng sau, nàng vẫn là quyết định lưu lại đến bồi kèm người nhà. Tại Diêu gia sau khi ăn cơm tối xong, Thương Diên trực tiếp dẫn dắt muội muội cùng Lâm Lâm, để Nam Châm chuyển tống tiến về phục sinh đại lủng, sau đó tiến vào tồn tại đại lượng trung đê cấp ma thú một chỗ rừng rậm. Cái này hai muội muội hiện tại cũng là cấp 10. Hôm nay thức tỉnh xong, các nàng tiêu một buổi chiều tốc thông hai cái tân thủ thôn. Đối với chính mình nghề nghiệp kỹ năng đã rất quen thuộc. Thương Diên một cái trông gà hóa quốc kỹ năng, trực tiếp khống chế trong rừng rậm có cây dây leo cuốn chặt lấy mấy chục con cấp 10 tà hưu ma thú, để hai vị muội muội thoải mái bổ đạo thăng cấp. Vì để tránh cho sau đó phi thăng thần giới gặp được cương địch, hai vị muội muội bởi vì đẳng cấp quá thấp biến thành tháo hôi, Thương Diên cũng chỉ có thể đốt cháy giai đoạn, để các nàng nhanh chóng thăng cấp. Chờ trợ giúp các nàng tốc thông đến cấp 70 sau, đến lúc đó lại để cho các nàng đi vòng trung tâm cùng 7, 8 chục cấp thiên long nhân cường giả trải nghiệm, để các nàng cảm thụ một chút chiến đấu tàn khốc cùng tử vong thống khổ. Một đêm trôi qua, hai vị muội muội ý nguyên tinh thần phấn chấn. Ai có thể nghĩ tới, một đêm thời gian, cấp bậc của các nàng liền đã đột phá đến cấp 50. đây chính là phục sinh chi quan chỗ tốt, đem đại lượng trung đê cấp ma thú xua đổi hoặc bắt mớ đến phục sinh đại lục ngoại vi trong rừng rậm. dạng này trung đê cấp ma thú sau khi chết rất cấp phục sinh, có thể để cho đê cấp thức tỉnh giả lập đi lặp lại đánh giết, thu hoạch kinh nghiệm, từ đó tăng lên đê cấp thức tỉnh giả tốc độ lên cấp. thương duyên còn tính là nhân tử, tại dẫn dắt hai vị muội muội thăng cấp trong lúc đó gặp được ở ngoại vi thăng cấp ngoại quốc thức tỉnh giả, hoặc là thiên long nhân thức tỉnh giả, hắn đều không có bắt nạt nhỏ yếu không để cho hai vị muội muội đi giết bọn hắn. Không phải chuyện này chuyển đi, sau đó nhưng liền không có Chung đê cấp dị tộc thất tỉnh giả giảm tiến vào phục sinh lớn lục thăng cấp. Cương diên chế tạo phục sinh đại lục, vì chính là để trong này trở thành các tộc chém giết thăng cấp chiến trường chính. xúc tiến các tộc thiên kêu nhanh chóng thăng cấp. Chỉ có dị tộc cao cấp cường giả sống sinh không ngừng. Tộc ta cao cấp cường giả mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng đánh giết bọn hắn thăng cấp. Tốt, Hôm nay tới trước nơi này, các ngươi đi về nghỉ một thoáng. Thất tướng một thoáng đột phá cấp năm sau thân thể, chờ sau đó ngạo lại mang các ngươi, còn có lâm lâm lại lại tới, giúp các ngươi tốt thông đến cấp bảy lúc trước Khương diên theo thiên giới dẫn dắt những cái kia thiên long nhân trở về lúc lâm lâm mãi mãi cũng đi an bài đánh giết thiên long nhân thăng cấp dưới tình huống bình thường như lâm lâm mãi mãi loại nghề nghiệp này giác dời lão nhân có thể để người dẫn bọn hắn tốc thông tân thủ thôn đặt tới cấp 20 liền đã rất tốt nhưng mà hiện tại chỉ cần Khương diên nguyện ý Khương diên có thể tùy tiện mang nàng đột phá đến cấp 90. mươi đảo mắt một vòng đi qua vương thanh phong truyền đến tin tức hắn dẫn dắt đội ngũ tại huyết hải chỗ sâu phát hiện mười mấy tên thiên long nhân cung giả trong đó có bốn tên cấp chín trở lên thiên long nhân Mà cái này bốn tên Thiên Long Nhân Cường giả bên trong một cái cấp 90, một cái cấp 91, một cái cấp 94, một cái cấp 95. Mắt Hương Diên sáng lên, hiện tại hắn cùng Diêu Khả Hân đều là chỉ kém không đến 10 vạn kinh nghiệm liền có thể song song đột phá cấp 100, phi thăng thần giới. Không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy liền đến tới. Trương 54, Diêu Khả Hân thăng cấp cấp 100 trương 54, Diêu Khả Hân thăng cấp cấp 100 đoạn thời gian này đến nay, Vương Thanh Phong đều đang tìm trốn cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân Cường giả, vì chính là trợ lực Hương Diên cùng Diêu Khả Hân đột phá cấp 100 Khương Diên lập tức để Nam Trâm dẫn hắn truyền tống tiến về phục sinh đại lục dưới đất trung tâm. Phục sinh chi quan liền dấu ở phía dưới. Hiện tại phục sinh chi quan tại Khương Diên cải tạo phía dưới biến đến càng to lớn, có thể tiếp nhận càng nhiều máu tươi và khí huyết tinh hoa. Máu tươi cơ bản đều là trong nước cấp 90 trở lên các cường giả cùng ma thú tự mình quy tặng, bởi vì cấp 90 trở lên cường giả, máu tươi ẩn chứa sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm. Phối hợp Khương Diên theo viễn cổ Sâm Lâm Thương Thiên đại thụ bên trong lấy ra ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh hoa chất lỏng, đổ đầy một lần phục sinh chi quan cơ bản có thể duy trì hơn 1 tháng hoạt chuyện thi triển bạn bật sao chép kỹ năng cấp 99 tư duy nhằm vào cấp 94 phục sinh chi quan có thể phòng chế ra một cái cấp 93 phục sinh chi quan nam trâm cùng toàn phong lang đổi vị nam trâm lập tức thi triển cùng vương thanh phong khế ước toàn phong lang trên mình cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng biến mất tại chỗ hắn cùng đã cấp 95 toàn phong lang đổi vị sau lập tức tại chỗ tiêu ký một cái truyền tống toạ độ cuối cùng đổi lại trở về dẫn dắt hương diên truyền tống đi qua chỉ thấy dùng vương thanh phong cầm đầu mấy chục người đem nhóm này thiên long nhân cho hoàn toàn vây quanh lên ngay tại bảy gia cự chiến Cấp 99 Vương Thanh Phong có thể tùy tiện miễn ép đánh giết chiến trường tùy ý một cái cấp 90 trở lên thiên long nhân, nhưng hắn chỉ là chân áp, không có hạ tử thủ. Bởi vì hắn biết hiện tại tình huống này, hắn cực kỳ khó đột phá cấp 100, cho nên tốt nhất là đem kinh nghiệm lưu cho khoảng cách cấp 100 đã không xa Thương Diên cùng Diêu Khả Ân. Hắn dẫn dắt mọi người kiềm chế bốn tên cấp 90 trở lên thiên long nhân, về phần cái khác mười mấy cái cấp 90 trở xuống thiên long nhân, coi như là chạy trốn, bọn hắn cũng lười phải đến rồi. Nam Châm dẫn dắt Thương Diên truyền tống tới sau, Thương Diên nháy mắt thi triển trang bị cách mạng kỹ năng, khóa chặt bốn tên đột phá cấp 90 tiên long nhân cùng giả chủ tiếp tức vũ khí phong tỏa trên người bọn hắn tất cả trang bị. Dạng này coi như bọn hắn nắm giữ âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị, cũng sẽ bởi vì trang bị ma tinh chịu đến tức vũ khí phong cấm, vô pháp thi triển kỹ năng đổi vị thoát đi. Cùng lúc đó, nhận được tin tức Diêu Khả Hân thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng cùng Nam Châm đổi vị, xuất hiện tại bên cạnh cương dân. Hai người một trước một sau xuất hiện, lập tức để bốn tên cấp 90 trở lên tiên long nhân cường giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Người Hoa Hạ, cầm đầu cấp 95 tiên long nhân một bên tựa nhận Vương Thành Phong mãnh liệt tiến công, một bên cắn răng nghiến lợi gào thét, các ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Thương Diên lấy ra sao chép sau chỉ có cấp 93 phục sinh chi quan nói, nếu như chúng ta là yếu thế một phương, hiện tại liền là chúng ta bị các ngươi đổi tận giết tuyệt. Thiên giới các tộc đều bị các ngươi Thiên Long tộc cho đổi tận giết tuyệt, hiện tại chúng ta làm phi thăng thành thần, chỉ nhằm vào cấp 90 trở lên các ngươi đổi tận giết tuyệt đã tính toán mà đến nhân tử. Dứt lời, Thương Diên để Nam Trâm ôm lấy phục sinh chi quan tiếp đó thi triển xét đánh kỹ năng nháy mắt giết tới sau lưng đối phương. Cái này nhanh như thiểm điện tốc độ, đối phương căn bản không kịp phản ứng tránh né, thúng chi Vương Thanh Phong còn tại chính diện tạo áp lực. Bạo kích! 99 tỷ lệ bạo kích nháy mắt phát động, đồng thời phát động còn có cấp 99 phá giáp ma tinh kỹ năng. Trong nháy mắt, cương viên ma vương kiếm trong tay đã sát qua cổ của đối phương. Cùng lúc đó, Diêu Khả Hân cũng động thủ, nàng để mắt tới cấp 94, bị cấp 95 toàn phong lang mạnh mẽ áp chế thiên long tộc nữ nhân. Cơ hồ cùng một thời gian, trong tay Diêu Khả Hân cấp 99 truy giải vũ khí đã đâm vào đối phương đầu. bọn hắn liền như ước định cẩn thận như vậy, đồng thời đánh chết hai tên cấp 93 trở lên thiên long nhân. Trên thực tế Diêu Khả Hân là thi triển thời gian kỹ năng, thả chậm 9.9 lần tốc độ thời gian trôi qua. Cho nên người khác ở trong mắt nàng động tác tốc độ cũng tương đương với 3.9.9 lần. Nàng biết Thương Diên là muốn thi triển kỹ năng phục sinh hai cái này tiên long nhân, cho nên khống chế tinh chuẩn thời gian, để cái này cấp 94 tiên long tộc nữ nhân, cùng Thương Diên ngay tại đánh chết cấp 95 tiên long tộc nam nhân đồng thời chết mất. Đánh giết cấp 95 tiên long nhân, kinh nghiệm 19000 đánh giết cấp 94 tiên long nhân, kinh nghiệm 18800 quả nhiên, thu đến đánh giết nhắc nhỏ sau, Thương Diên lập tức hóa chặt hai cái này cấp 93 phục sinh chi quan vô pháp phục sinh tiên long nhân, thi triển đoạn bật phục sinh kỹ năng. Lập tức cấp 95 Thiên Long tộc nam nhân tại chỗ phục sinh, đẳng cấp rất xuống cấp 94, mà bị Diêu Khả hơn giết chết cấp 94 Thiên Long tộc nữ nhân, tại chỗ phục sinh sau đẳng cấp rất xuống cấp 93. Sửa chữa, Vạn Vật phục sinh đổi thành Vạn Vật phục sinh. Cương Diên lần nữa vung ra một kiếm, đem phục sinh sau rất xuống cấp 94, còn không phản ứng lại Thiên Long tộc nam nhân lần nữa đánh giết. Đánh giết cấp 94 Thiên Long nhân, kinh nghiệm 18800 còn kém hơn 4 bạn kinh nghiệm, lại giết 3 lần liền có thể đột phá. Cương Diên thi triển Vạn Vật phục sinh kỹ năng, lần nữa phục sinh đối phương mà đối phương đẳng cấp cũng bởi vậy rất xuống cấp 93 sao chép bản phục sinh chi quan có thể phục sinh đẳng cấp. một bên khác, diêu khả Hân đã đem cái kia cấp 94 thiên long tộc nữ nhân cho giết tới rất xuống cấp 90. đánh giết cấp 90 thiên long nhân, kinh nghiệm 1800000 diêu khả Hân nhìn xem chỉ kém không đến một ngàn liền có thể thăng cấp cấp 100 thanh điểm kinh nghiệm. đã căng thẳng lại mong đợi nói lấy, thương diên, ta lại giết một lần liền có thể tấn cấp. thương diên đem cấp 95 thiên long nhân giết tới cấp 91, chỉ cần lại giết một lần cũng có thể thành công đột phá cấp 100. Bởi Vậy hắn trực tiếp dùng chân áp xích đem cái này ngã xuống cấp 91 thiên long nhân không chế lại, nói, ta cũng chỉ kém một lần cuối cùng, vừa vặn cái này cấp 91 đủ để cho chúng ta một chỗ đột phá cấp 100. Bọn hắn đều không có tiếp tục đánh giết, bởi vì lại giết tiếp, bọn hắn liền muốn đột phá cấp 100, tiếp đó đạt được thần giới phi thăng tiễn đón. Nếu như Diêu Khả Hân thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành lúc trước cấp 100 La Thiên không thể cùng La Thiên đồng dạng man thiên quá hải để phi thăng tiếp đón biến mất lời nói, vậy bọn hắn tiếp xuống kéo dài không được bao lâu liền sẽ bị ép phi thăng thần giới. Cho nên bọn hắn đến trở về chuẩn bị một chút đem sự tình đều an bài thỏa đáng, lại tiến hành một lần cuối cùng đánh giết, đột phá cấp 100. Đã các ngươi đã không kém kinh nghiệm, vậy cái này còn lại hai cái cấp 90 ta liền không khách khí. Vương Thanh Phong nhanh chóng xuất kích, đem một cái cấp 90, một cái cấp 91 Thiên Long Nhân giết tới rớt xuống cấp 90, sau đó cùng hắn một chỗ tới tìm kiếm Thiên Long Nhân cường giả đội viên cùng khế ước ma thú chiến sủng lần lượt bổ đao, đem bọn hắn cho giết đến đẳng cấp không dừng lại rớt. Lão Vương, chúng ta trở về, chờ chuẩn bị xong, ta lại liên hệ ngươi." Tương Diên nhắc nhở một câu lập tức mang theo đẳng cấp rất xuống cấp 91 thiên long nhân để nam châm thi triển truyền tống kỹ năng dẫn hắn cùng diêu khả hân trở về ngày kế tiếp hết thể an bài thỏa đáng chuẩn bị sẵn sàng diêu khả hân cùng Khương Diên chuẩn bị tiến hành một lần cuối cùng đánh giết lần lượt đột phá cấp 100 huyết hải chỗ sâu hòn đảo không người bên trên quyết định cùng bọn hắn một chỗ trước khi phi thăng hướng thần giới tất cả mọi người căng thẳng mong đợi nhìn xem diêu khả hân mà hiện trường khẩn trương nhất chính là bị trói lên từ thương duyên đích thân giam giữ cấp 91 thiên long nhân hắn đều nghe nói Thương Diên cùng Diêu Khả Hân gần thăng cấp cấp 100, mà hắn liền là trợ lực hai người thăng cấp cấp 100 cuối cùng một đợt kinh nghiệm. Giờ khắc này, đường đường cấp 91 cường giả đều sợ quá khóc, sợ kẻ ra quần. Diêu Khả Hân hít sâu, trong tay cấp 99 truy giải nháy mắt đâm xuyên đối phương trái tim. Đánh giết cấp 91 Thiên long nhân, kinh nghiệm không 182000. Người đã thăng cấp. Diêu Khả Hân trước tiên thăng cấp cấp 100. Chương 55, Thương Diên thăng cấp cấp 100. Chương 55, Thương Diên thăng cấp cấp 100. Theo lấy Diêu Khả Hân đánh giết cấp 91 tiên long nhân, thành công thăng cấp cấp 100. Một cú không giống với ma lực uy áp mạnh mẽ khí tức lập tức tại trong cơ thể nàng sinh sôi, tiếp đó bắn ra. Cùng một thời gian, trời sinh dị tượng, thất thải tường vân tự nhiên xuất hiện, trong bầu trời bung xuống một chùm cô sáng màu vàng, đem Diêu Khả Hân cho bao phủ lại. Cảm thụ được đột phá cấp 100 mang tới thần lực gia trì, cùng thần giới phi thăng thiết đón, Diêu Khả Hân cấp bách kiểm chế thể nội cỗ này bị ép phi thăng bu đồng, thi triển tinh thần biến kỹ năng. Đột phá cấp 100 nàng cũng không có mở khóa kỹ năng mới, nhưng mà nàng đoạt xá trọng sinh lấy được bách biến tinh quân nghề nghiệp, cùng bản thân thức tỉnh thánh thiên sứ nghề nghiệp đều thẳng cấp làm thành cấp kỹ năng hiệu quả cũng bởi vậy thu được thần cấp cường hóa. Tỷ như thánh quang thăng cấp làm thần quang thánh tuấn thăng cấp làm thần thuần các loại. Chỉ thấy thi triển tinh thần biến kỹ năng Diêu Khả Hân, căn cứ tinh thần chi hải bên trong bảo tồn liên quan tới La Thiên bản nguyên khí thế, hơi lạc người biến thành lúc trước tiên nhân hợp nhất đột phá cấp 100 La thiên. Nhìn xem Diêu Khả Hân thành công biến thành cấp 100 La thiên, Thương Nghiên biết Diêu Khả Hân có lẽ có thể cùng La Thiên đồng dạng, ngăn che bản thân thần lực khí thế, thoát khỏi thần giới phi thăng tiên đoán. Quả nhiên, chỉ thấy Diêu Khả Hân nhằm vào bản thân thi triển tấn thăng làm thần cấp Man Tiên Quá Hại kỹ năng, trực tiếp ngăn che dấu bản thân thần lực khí thế. Tiếp đó, thất thải tường bần từng bước biến mất, phi thăng tiếp đón cổ sáng màu vàng cũng tại từng bước tán loạn, biến mất vô ngân. Rất tốt, dạng này chúng ta liền có thể nắm giữ càng chuẩn bị đầy đủ, liền có thể tùy thời phi thăng thần giới. Thương Diên thu hồi ma vương kiếm, bị hắn khống chế chói lại cấp 91 tiên long nhân phục sinh sơ đã rất xuống cấp 90. Hiện tại hắn không đội đánh giết phi thăng, chuẩn bị chờ Diêu Khả hân tinh thần biến thời gian hồi kỹ năng kết thúc, đến lúc đó lại đánh giết đối phương đột phá cấp 100, dạng này Diêu Khả Ân mới có thể lần nữa biến thân làm cấp 100 La Tiên, giúp hắn che giấu thần lực khí thế, thoát khỏi phi thăng tiếp đón. Bên cạnh Diêu Lực đám người biểu tình phản ứng cũng theo căng thẳng trở mong, biến đến càng thêm ý lặng. Bởi vì Diêu Khả Hân nếu như vô pháp biến thành cấp 100 La Thiên, vô pháp cùng La Thiên đồng dạng thoát khỏi phi thăng tiếp đón lời nói, như thế Khương Diên liền sẽ theo sát phía sau đánh giết cấp 90 Thiên Long Nhân đột phá cấp 100, sau đó cùng Diêu Khả Hân một chỗ dẫn dắt bọn hắn trước khi phi thăng hướng thần giới. Cho nên hiện trường loại trừ Diêu Khả Hân, Diêu Lực cùng Lâm Bá bên ngoài, còn có Vương Thanh Phong, Trần Hội Trưởng, Phong Kinh Lận cùng cái khác mười mấy cái tại Khương Diên trợ giúp tới đoạt xá Thiên Long Nhân trọng sinh mọi người. Tất nhiên, chân hội trưởng bọn hắn những cái này đoạt xã trọng sinh bên trong mọi người tuyệt đại đa số đều không phải là muốn cùng bọn hắn một chỗ trước khi phi thăng hướng thần giới, mà là tới chờ đợi Khương Diên đột phá cấp 100, đến lúc đó nhìn xem Khương Diên là có hay không có thể để thi thể của bọn hắn khôi phục sinh cơ, để bọn hắn thoát khỏi thiên long nhân lục thân, chân chính phục sinh. Ngoài ra, dùng rốt keo ly cầm đầu mấy chục tên ma tộc người, còn có Khương Diên muội muội, Lâm Lâm cùng ngảiễn mãi nàng cũng đứng ở cấp 99 ma đạo phi chu trên bong thuyền căng thẳng quan sát, trong lòng đã làm tốt gần đi theo Khương Diên cùng Diêu Khả hơn phi thăng thần giới chuẩn bị. Bất quá bây giờ hình như không cần cưỡng ép phi thăng, có thể kéo dài phi thăng thời gian. Cảm giác như thế nào?" Thương Diên hỏi Diêu Khả Ân. Chỉ thấy thông qua tinh thần biến kỹ năng biến thành La Thiên dáng dấp Diêu Khả Hân mở miệng nói, "Đột phá cấp 100 sau không có mở khóa kỹ năng mới, nhưng mà nghề nghiệp kỹ năng tại thần lực ảnh hưởng xuống tất cả đều tấn thăng làm thân cấp. La Thiên nói hắn có thể lần nữa phong ấn thiên giới, phân cách lượng giới hẳn là thông qua khai thiên tích địa kỹ năng lần nữa đem thiên giới cắt đứt ra thành nhiều cái đơn độc vị diện, tiếp đó thông qua phong thiên kỹ năng đem những vị diện này cho toàn bộ phong cấm cách ly lên." Cấp 100 lĩnh vực kỹ năng ban đầu phạm vi có thể bao trùm phương viên 200 mét, nhưng mà tiêu hao thần lực có thể thu được tăng phúc, 100 điểm thần lực toàn bộ tiêu hao hết, có thể để cho kỹ năng hiệu quả cùng lĩnh vực phạm vi gia tăng 100 lần. Cấp 100 phong thiên kỹ năng, có thể phong tỏa 1000 phút, coi như chút xuống thần lực tăng lên 100 lần kỹ năng bay liên tục, cũng chỉ có thể phong tỏa 100 phút, tương đương với hơn 2 tháng. Cho nên ta hiện tại thật tò mò, thiên giới trong truyền thuyết khai thiên tích địa cự thần bản cổ, là làm sao làm được phân cách lượng giới mấy ngàn năm. Hơn nữa lượng giới ở giữa còn không chỉ là đơn thuần phân cách cách ly, tương đương với hoàn toàn đem thiên giới tách ra địa cầu. Chuyển tới khoảng cách địa cầu nơi rất xa. Khương Diên suy nghĩ một chút, nói, có lẽ năm đó khai thiên tích địa, phân cách lượng giới bản cổ thần không chỉ là cấp 100, hoặc là thần lực không chỉ 100, đồng thời còn có thần cấp phụ trợ nghề nghiệp cho hắn kỹ năng tiến hành giá trị. Hiện tại cấp 99, còn không có thành thần Khương Diên liền có 37 điểm thần lực, đây là trước mặt hắn hấp thu tiêu diệt thần cánh tay phải thu mạch lấy đến thần lực chỉ là hắn còn không có đột phá cấp 100, cho nên kỹ năng còn vô pháp thu được thần lực giá trị, nhưng mà hắn có thể khống chế thể nội hấp thu cố này thần lực, cũng có thể cảm nhận được thần lực bên trong ngẩn chứa một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được pháp tắc lực lượng. Cho nên dựa theo hắn tình huống này, hắn thăng cấp cấp 100 sau, như thế thần lực của hắn hẳn là tháng 1 năm 37 điểm, bắt đầu cao nhất liền có thể để kỹ năng hiệu quả thu được 137 lần tăng phúc, lại hấp thu giêu khả hơn 100 điểm thần lực, trực tiếp liền là 237 lần. Cho nên Khương Diên đang nghĩ, viễn cổ thời kỳ khai thiên tích địa bản cổ, có thể hay không liền là giống như hắn? có thể hấp thu cái khác thần cấp cường giả thần lực từ đó gia tăng thật lớn phong ấn thiên giới kỹ năng thời gian dài hoặc là lúc ấy còn có thần cấp phụ trợ thi triển có thể để cho kỹ năng hiệu quả thời gian dài kéo dài ngàn lần bạn lần kỹ năng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được vì sao thiên giới có thể phân cách nhiều năm như vậy mới triệt để trở về địa cầu nhưng mà này còn là tại thiên thần bộ lệnh cấm kỹ năng phía dưới gia tốc phong ấn kỹ năng thời gian lưu trôi qua mới có thể sớm trở về có thể thấy được thiên long nhân trong truyền thuyết khai thiên tích điện phân cách lượng giới cự thần bản cổ đến cùng có cỡ nào biến thái thương duyên hiện tại nói Hiện tại chúng ta không cần cưỡng ép trước khi phi thăng hướng thần giới, Nam Châm, trước đưa đại gia trở về một chuyến. Mọi người biết Khương Diên muốn chờ Diêu Khả Hân thời gian hồi kỹ năng kết thúc, tiếp đó cũng ở nơi đây đột phá cấp 100. Vốn là Diêu Khả Hân cùng Khương Diên lựa chọn hôm nay đột phá phi thăng đối bọn hắn tới nói vẫn là có chút dồn đập, hiện tại Diêu Khả Hân có thể lợi dụng La Thiên nghề nghiệp kỹ năng thoát khỏi phi thăng, vậy bọn hắn liền có thể trở về lại cẩn thận và thân bằng hảo hữu tụ họp, không cần phải gấp gáp trước khi phi thăng hướng thần giới. Lúc này Phục sinh sau đẳng cấp rất xuống cấp 90 thiên long tộc nam nhân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi, âm thanh run rẩy kinh hoàng địa ương cầu, "Ta, ta không có giết qua tộc nhân của các ngươi, van cầu các ngươi phi thăng thành thần sau lưu ta một đầu mạng nhỏ, hoặc là dẫn dắt ta phi thăng, ta có thể cho các ngươi làm châu làm ngựa." Khương Diên nói lấy, "Yên tâm, ta không phải người hiếu sát, ngươi không có kinh nghiệm giá trị, ta tự nhiên là sẽ bỏ qua ngươi." Lời này vừa nói ra, trong lòng đối phương an tâm một chút mấy phần, chỉ là nghĩ đến còn đến lại chết một lần, thân thể vẫn là ngăn không được run rẩy. Hiện tại Khương Diên không đổi được diêu khả ẩn kỹ năng Khả năng là bởi vì nghề nghiệp kỹ năng biến thành thần cấp nguyên nhân, cho nên hắn kỹ năng cũng đến lên tới thần cấp mới có quyền hạn tiếp tục sửa chữa. Đợi 100 điểm trung, Diêu Khả Hân tinh thần biến thời gian hồi kỹ năng sau khi kết thúc, Thương Diên lập tức bạt kiếm chạm giết cái này đã theo sợ hãi kinh hoàng, biến thành hào phóng chịu chết cấp 90 thiên long nhân. Đánh giết cấp 90 thiên long nhân, kinh nghiệm một không đinh. Người đã thăng cấp. Chương 56, mươi sáu, Trạch Nhật Phi thăng chương 56, mươi sáu, Trạch Nhật Phi thăng tính danh, Thương Diên chủ tộc, Hoa Hạ tộc nghề nghiệp, Thợ Tu bổ, Thần cấp, nông dân, Thần cấp, đẳng cấp, một thần lực. 137 khí huyết, 130480 ma lực, 151600 tinh thần, 130580 công kích, 130472 phòng ngự, 130336 tốc độ, 130408 ma kháng, 130360 kỹ năng thiết phú, thần cải, thúc đẩy sinh trưởng, độ bền, thực vật chết cây, phá giải, miễn dịch sâu bệnh, lắp giáp, thiên địa cải tiến. Cải tạo, bội thu, hợp lại, hình nộm, phù ma, thực vật chất lọc, thần công khai vận, trùng gà hoa quốc, trang bị cách mạng, thiên khí chi thần, siêu thần minh bá bạn bật khôi phục khương diên phát hiện đột phá cấp 100 sau toàn thuộc tính tăng lên gấp đôi đồng thời nghề nghiệp đều biểu hiện là thần cấp kỹ năng cũng hoàn toàn khôi phục đến ban đầu trạng thái cá biệt kỹ năng tên gọi thậm chí còn biến tỷ như sửa chữa biến thành thần cải khương diên kinh ngạc phát hiện thăng cấp sau thần cải kỹ năng loại trừ bảo trì lúc đầu sửa chữa hiệu quả bên ngoài dĩ nhiên liền nghề nghiệp cũng có thể sửa đổi đổi một chữ liền có thể thay đổi nghề nghiệp tỷ như diêu tuấn phong huyết ma chiến tướng nghề nghiệp đổi thành thiên ma chiến tướng người nói chiến lược lại so với huyết ma càng nương bước còn có siêu khả hơn thánh thiên sứ nghề nghiệp, đội thành đoạn thiên sứ ám thiên sứ cái gì, nghề nghiệp cùng kỹ năng đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, kỹ năng này thăng cấp cải biến, để khương diên cảm thấy hắn dường như thật cùng thần không hề khác gì nhau, nhất là loại trừ sửa chữa kỹ năng biến thành thần cải kỹ năng sau, siêu cấp miếng bá kỹ năng cũng thay đổi thành siêu thần miếng bá tại lúc đầu kỹ năng hiệu quả phía dưới, cũng ngoài định mức tăng lên một cái cấp đoạt người chết nghề nghiệp, giao phó người khác hiệu quả, điểm ấy càng đi tiên, chuyện này ý nghĩa là chỉ cần khương diên nguyện ý, hắn liền có thể tiến hành thần tứ nghề nghiệp để thất tình nghề nghiệp phế phế vận biến thành song nghề nghiệp thiên tài. Thiên công khai vật biến thành thần công khai vật sau, kỹ năng hiệu quả là có thể chế tạo ra ẩn chứa thần tính mát cấp thần khí. Về phần cái khác tên gọi không có biến hóa kỹ năng, cũng đều bởi vì nghề nghiệp biến thành thần cấp, kỹ năng hiệu quả đạt được thần cấp cường hóa. Không trung, thất thải tường vân đồng dạng tự nhiên hiện lên, ngang dọc ngàn dặm. Tường vân bên trong, một chùm chùm sáng màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Khương Diên. Khương Diên có thể cảm nhận được một cỗ vô hình lực kéo bao phủ hắn, chỉ cần hắn đáp lại cỗ lực lượng này, vậy hắn liền sẽ như là mở ra truyền tống đại đồng dạng, bị cỗ này vô hình lực kéo cho đưa đến thần giới. Hắn đến thông qua phong thích thần lực mới có thể ngăn cản cô này phi thăng tiếp đó lực lượng. Nhưng mà thần lực luôn có hao hết thời điểm. Nếu như không thể thoát khỏi phi thăng tiếp đón, thần lực của hắn hao hết thời điểm, liền sẽ cưỡng ép trước khi phi thăng hướng thần giới. Diêu Khả hơn trước tiên thi triển tinh thần biến kỹ năng, biến thành cấp 100 la thiên, thi triển thần cấp man thiên quá hải kỹ năng, trợ giúp Khương Diên che lấp che giấu thần lực khí thế, thoát khỏi phi thăng tiếp đón. Cùng phi thăng mục tiêu cắt ra liên hệ sau. Cố sáng màu vàng bắt đầu tiêu tán, thất thải tường vân cũng từng bước tan thành mây khói. Thiên giới các nơi mọi người mắt thấy lần lượt xuất hiện phi thăng dấu hiệu, đều bị cái này chấn động trắng lệ một màn hấp dẫn rất sống thêm hơn ngàn năm thiên long tộc cường giả đều biết đây là có người đột phá cấp 100 sinh ra phi thăng dị tượng, mà thiên thần bị giết sau, trong con mắt của mọi người có hy vọng nhất phi thăng liền là khương diên, cho nên bọn hắn đều nhất trí cho rằng khương diên đã phi thăng, muốn đi qua tìm tòi hư thực, nhưng lại không có can đảm này, bởi vì huyết hải chỗ sâu tòa này phi thăng đảo ngoại vi, mười mấy tên cấp 90 trở lên hóa hạ tộc cường giả tại không trung thủ hộ lấy, cấp 96 dương hồng vi trôi nổi tại không trung, nhìn xem ngoài mấy chục dặm vùng trời hòn đảo từng bước tiêu tán của sáng màu vàng, trong lòng ngũ vị tập trấn, khương diên trước khi phi thăng hướng thần giới ư hắn tự mình lẩm bẩm trong lòng có chút thèm muốn cũng có chút không bỏ xem như cao trung cùng lớp 3 năm tại võ khoa bên trên bị khương diên áp 3 năm bạn học cũ hắn đã từng đối khương diên là cực kỳ không phục cực kỳ trắng ghét. dạng này tâm tình mâu thuẫn một mực kéo dài đến khương diên không tính toán hiểm khích lúc trước dẫn hắn tiến về thiên giới mới có thể biến mất ngược lại biến thành số hổ hãy nấy cùng kính ngưỡng sùng bái hắn biết nếu như mình đưa ra cũng muốn tiến về thần giới lời nói khương diên khẳng định sẽ dẫn hắn một chỗ phi thăng nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là tính toán thứ nhất là đệ đệ của hắn còn không tới thức tỉnh niên kỷ coi như khương diên chịu để hắn dẫn dắt người nhà một chỗ trước khi phi thăng hướng thần giới, hắn cũng lo lắng thần giới quá nguy hiểm. đến lúc đó người nhà cùng vẫn là phạm nhân đệ đệ sẽ ở thần giới gặp được nguy hiểm, mà khương diên không để ý tới nhiều người như vậy, hắn cũng không thể lực thủ hộ đến người nhà, cho nên hắn lưu lại xuống tới, đồng thời tới tiến đường, chấn thủ huyết hải, tránh thiên long nhân cường giả tới can thiệp khương diên cùng diêu khả hân phi thăng. mà ý nghĩ giống như hắn còn có vương sán, dương bắc viết, triệu thừa càn, địch ngữ hảm lao sư các loại. lúc này bên hai của bọn hắn đột nhiên truyền đến khương diên tinh thần truyền âm, khổ cực không cần chiến thủ, các ngươi có thể đi về. trong mắt mọi người đều toát ra nồng đậm không bỏ tâm tình, cho là đây là Khương Diên phi thăng thời khắc cuối cùng truyền âm. hôm nay từ biệt, sau đó có lẽ cũng không còn cách nào gặp nhau. bọn hắn những cái này cùng Khương Diên cùng nhau xuất sinh nhập tử, tại Khương Diên dẫn dắt tới cặn cặn thằng cấp bọn chiến hưu, hiện tại cũng có một loại muốn khóc lại khóc không được thương cảm. trong đám người tốc độ lên cấp mạnh nhất, chiến lực tối cường, hiện tại đã cấp 99 vương sáng mở miệng nói, đừng làm đến như vậy thương cảm. Thương Diên bọn hắn chỉ là đi thần dưới, cũng không phải chết chờ ta sau đó đột phá cấp 100, ta lại dẫn dắt các ngươi một chỗ phi thăng đi tìm bọn họ. Lúc này Khương Diên cùng Diêu Khả Hân đã thông qua Nam Trâm truyền tống kỹ năng rời đi phi thăng đảo về tới Liệp Nhân Hiệp Hội tổng bộ Thất Tỉnh Quảng Trường. Mà Địch Nữ Hàm Lão sư cũng thông qua Từ Long Thu truyền tống kỹ năng, dẫn dắt Dương Hồng Vi cùng bương Sán đám người truyền tống về tới. Làm bọn hắn nhìn thấy vừa mới thông qua Nam Trâm truyền tống trở về Khương Diên cùng Diêu Khả Hân lúc, biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó kích động hỏi, ngươi, các ngươi không có trước khi phi thăng hướng thần giớiư? Khương Diên mỉm cười nói, không đổi. Chờ an bài xong xuôi hậu sự, đến lúc đó lại trước khi phi thăng hướng thần giới. Địch Ngữ Hàm lão sư hốc mắt đỏ hồng, vui đến phát khóc nói, ta còn tưởng rằng sau đó khả năng đều không gặp được các ngươi. Hiện tại Diêu Khả Hân có thể thi triển La Thiên Thần cấp Man Thiên Quá Hải kỹ năng che lấp che giấu trên người bọn hắn thần lực khí thế, không cần cưỡng ép phi thăng thần giới, thương duyên liền có thể yên tâm bố cục hậu sự. Đầu tiên là thử một chút, nhìn có thể hay không để Diêu Khả Hân thi thể của bọn hắn khôi phục sinh cơ, để bọn hắn hồi hồn nguyên thể, thực hiện chân chính phục sinh. Tiếp đó liền là thông qua siêu thần miếng và kỹ năng, theo thiên long nhân trong thi thể bóc ra cường đại người nghiệm. Bổ sung cho bọn hắn, để bọn hắn coi như không đoạt xá, cũng có thể thu được cường đại nghề nghiệp. Cuối cùng liền là chế tạo hai bộ cấp 100 trang bị, cùng một tổ cấp 100 truyền tống đài, đến lúc đó một tòa lưu tại địa cầu, một tòa mang lên thần giới, nhìn xem có thể hay không trao đổi lưỡng giới. Cho nên Khương Diên Việc cần phải làm còn có rất nhiều, nếu như không phải là thiên phi thăng lúc lọt chiêu này, bọn hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy hoàn thành những chuyện này. Chờ những chuyện này đều xử lý tốt, bọn hắn liền muốn chạch nhật phi thăng.